Lâm Cẩm Nhất cùng Ngụy Ninh lan trừng mắt kết thúc lần này viên mãn mà lại kinh hỉ miếu thở hành trình. Trở lại thiên ngoại lai khách, tất cả mọi người ở cảm thán lần này dị cảnh, chỉ có Nam Cung Minh ngồi ở lầu một đại sảnh có chút cao mày không yên. Lâm Cẩm Nhất khó hiểu mà ngồi qua đi dò hỏi, tưởng chuyện gì đâu, nỗi lòng như thế không yên. Nam Cung Minh thấy là nàng, khuôn mặt u sầu nháy mắt che giấu, bất quá cũng không giấu giếm nàng, mà là hơi có chút cảm khái nói, chỉ là nội tâm ẩn ẩn bất an. Tổng cảm thấy sau đó không lâu nơi này sẽ có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Nay kỳ thật là thật sự, đời trước thanh sơn chấn cũng hạ quá tiền tài vũ, nhưng tại đây lúc sau không mấy ngày, Kim quân liền từ Nam vượt xong chiếm, thả liên tiếp tam thành thất thủ, cùng lúc đó, bác quan cũng ngăn cản không được Kim quân tiến công, chu Nguyên Triều bá tánh nhật tử bắt đầu biến khổ không nói nổi. Lâm Cẩm nhất biết Nam cung minh áp lực, Kim Lân Hà bên kia Kim Nhân ở chu Nguyên quốc quanh thân Ngo ngue rục dịch, vạn nhất nào một ngày đánh bất ngờ lại đây hơn nữa chu nguyên quốc nội ưu hỏa ngoại sâm binh lực vũ khí trang bị không đủ sát thật cũng đủ làm người xấu không quan hệ liên tính muốn đánh bọn họ cũng sẽ không từ kim lân trên sông tới hiện giờ để cho đầu người đau hẳn là bất quan, bất quá nói vậy chỉ cần lương thảo dược thảo đầy đủ chấn bác hầu hẳn là có thể ngăn cản một đoạn thời gian lâm cẩm nhất thực tự tin khắc nàng không dám nói nếu kim quân từ kim lân trên sông tới nàng tuyệt đối là có năng lực làm cho bọn họ có đến mà không có về nam cung minh chịu này cảm nhiễm trong lòng nháy mắt chống chải không ít cũng là kỳ người khác thanh thản hả khi vô luận nói miệng lưỡi sán hoa sen nam cung minh chính là nghe không vào ngược lại là nữ nhân này khinh phiêu phiêu vài câu hắn mặc danh liền cảm thấy phía trước đại lộ một mảnh bằng phẳng quang minh giống như chuyện này kết quả là sở hữu nan đề đều sẽ giải quyết dễ dàng lâm cẩm nhất cảm thấy nam cung minh xem nàng ánh mắt đột nhiên nóng bỏng lên sợ hắn ban ngày ban mặt mà đối chính mình làm ra không lý trí việc sợ tới mức chạy nhanh lấy cớ đào tẩu nam cung minh có chút lốc Nữ nhân này như thế nào đống nhiên như vậy khẩn trương mà đào tẩu? Chẳng lẽ là chính mình mới vừa rồi thần sắc làm nàng hiểu sai? Khu, nữ nhân này cũng thật là, liền tinh chính mình muốn kia gì, kia chính mình cũng là nàng tương công, làm cái gì chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Hay là, nàng là ghét bỏ hắn mặt, cho nên không hạ miệng được? Nếu là như thế này, kia nhưng thật ra có chút đã thương người. Không được, chính mình hiện giờ mặt cũng không kém, nàng nếu thích xoáy khí, nào ngày chính mình chỉ cần cho nàng một người xem đó là. Bởi vì này trương gương mặt giả ra ghét bỏ chính mình, chính là mất nhiều hơn được. Đang lúc hắn nổi lên muốn cho nữ nhân xem chính mình chân thật khuôn mặt tâm tư khi, hắn đông nhiên lại dối dám lên. Theo đạo lý tới nói, hắn dùng gương mặt này cùng nàng kết giao, nàng cũng không có bất luận cái gì mâu thuẫn cảm xúc, kia nếu chính mình đổi trương tuấn tiếu mặt, nàng sẽ vui vẻ kích động sao. Nếu nàng cảm xúc bởi vì chính mình mặt mà phát sinh biến hóa, kia vạn nhất về sau chính mình mặt xảy ra chuyện gì. Nữ nhân này đối đai chính mình cảm tình có thể hay không giống như bây giờ bình đạm Nam cung Minh càng nghĩ càng luôn nóng tư tiền tưởng hậu hắn quyết định vẫn là tìm cái thời gian ở không báo cho tình huống của nàng hạ thử một phen nếu nàng thích chính mình vốn dĩ khuôn mặt kia hắn liền dùng này trương gương mặt giả ra quá cả đời nếu nàng đối chính mình vốn dĩ khuôn mặt vô cảm kia chính mình liền lấy chân dung cùng nàng thẳng thắn thành khẩn gặp nhau bên ngoài một trận vah động Thanh Ngọc dẫn đầu trở về báo cho bọn tiểu nhị chuẩn bị nước gấm khăn lông linh tinh Nói là có người bị thương yêu cầu dùng. Lâm Cẩm Nhất cũng nghe đến động tĩnh, nàng cho rằng Chu Nam Bắc cùng nến đỏ đều bị thương, chạy nhanh xuống lầu xem xét. Nam Cung Minh đã sớm thu được ám vệ tin tức, biết chỉ lán nến đỏ bị một chút thương, cho nên cũng không sốt ruột. Nha đầu này điên thực, lần này liền tính cho nàng cái giáo hấn, làm nàng về sau không cần tùy tiện xen vào việc người khác. Một trận gió mạnh, Chu Nam Bắc ôm hôn mê bất tỉnh nến đỏ lên lầu, Lâm Cẩm Nhất xem tình huống này có chút nghiêm trọng, chạy nhanh theo sau. Nhưng Nam Cung Minh một phen giữ chặt nàng, đừng quá lo lắng kêu nha đầu, nàng chỉ là bị một chút vết thương nhẹ, bị cậu cắn dọa hôn mê bất tỉnh. Lâm Cẩm Nhất khỏe miệng chịu chiều, nến đỏ cũng thật là quá xui xẻo, có nhiều người như vậy, cậu lại cố tình cắn nàng. Bất quá tuy rằng chỉ là bị cẩu cắn bị thương, nhưng Lâm Cẩm Nhất vẫn là quyết định đi lên nhìn xem, thời buổi này bị cẩu cắn nếu là hộ lý không lo, vẫn là có thể trí người tử vong. Nam Cung Minh nhìn ra nàng tâm tư, lập tức quyết định bồi nàng một khối đi lên. Nhưng đi lên sau, hai người mới phát hiện chính mình có chút dư thừa. Nguyên nhân bất quá là ở đẩy cửa ra một cái chớp mắt hai người bọn họ phát hiện Chu Nam Bắc đang ở tận trước tận trách mà cấp nến đỏ bắt mạch, ngay sau đó ướt nhẹp khăn cấp nến đỏ trà lau cánh tay, làm xong này đó sau còn tự mình ở một bên đảo dược ý đồ cấp nến đỏ đắp ở trên người. Thấy như vậy một màn, lâm cẩm nhất không chỉ có cho Nam Cung Minh một cái đại đại xem thường, ngươi xem nhân ra, một cái không chút nào tương quan người đều đối với ngươi mọi như vậy để bụng. Ngươi như thế nào giống cái người ngoài dường như? Lời này nói Nam Cung Minh có chút hổ thẹn, nhưng vừa lúc lại đây Thanh Ngọc nghe xong hai người nói, lại như vậy giải thích. Kỳ thật chủ yếu vẫn làn đến đỏ cô nương xả thân cho ta ra thiếu chủ chắn điểm hai nạn, nhà ta thiếu chủ trong lòng bàn khoăn, cho nên liền tự tay làm lấy. Thanh Ngọc như vậy giải thích, Nam Cung Minh còn không tin, Linh Nhi tuy có một bộ hiệp can nghĩa đảm, nhưng thời khắc mấu chốt so với ai khác đều tích mệnh, tới rồi muốn mệnh thời điểm nàng không chạy đều tính nàng giảng nghĩa khí càng không cần phải nói thay người chắn đau chấn thương Nay trong đó khẳng định có cái gì hiểu lầm lâm cẩm nhất muốn tới hỏi thanh ngọc liền bụn mặt ngậm miệng không nói nam cung minh mang theo nghi ngờ đưa tới chính mình người hỏi tình huống ai ngờ chính mình người cũng là vẻ mặt thất úng mắt thấy nam cung minh muốn phát hỏa người nọ mới nói ra tới nguyên lai like những cái đó sơn tặc dưỡng không ít hung mãnh cẩu chu nam bắc đem sơn phá lúc sau cùng đường sơn tặc liền thả ra những cái đó cẩu nến đỏ nhìn đến những cái đó cẩu sợ tới mức chạy nhanh chạy nhìn đến Chu Nam Bắc sau tưởng lôi kéo hắn chắn phía sau truy nàng cái kia cẩu không thành tưởng Chu Nam Bắc vừa lúc cũng bị một con hung ác vô cùng cẩu theo dõi hơn nữa trùng hợp liền hướng hắn nào tới đúng lúc này hướng Chu Nam Bắc phát lại đây cái kia cẩu trùng hợp cắn được đến đỏ mông, đến đỏ đau đến ngao ngao thẳng tê chờ nhìn đến phía sau còn có như vậy nhiều cẩu khi trực tiếp liền dọa hôn mê nghe được nguyên lai like là như vậy một chuyện Nam Cung Minh trực tiếp xấu hổ không nghĩ tới thế nhưng là một hồi hiểu lầm Lâm Cẩm Nhất nghe nói đến đỏ thương ở trên ngông, nghĩ đến Chu Thần Y y một cái chưa lập gia đình nam tử thế nàng thượng dược nhiều ít có chút không thích hợp, liền muốn vào xem một chút. Nhưng môn mới vừa vừa mở ra, Chu Nam Bắc đỏ mặt ra tới, chờ nhìn đến là Lâm Cẩm Nhất, hắn tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Lâm lương tử ngươi tới vừa lúc, cái kia, nàng bị thương, ngươi khu cho nàng thượng điểm dược đi, liền, liền." Ở chỗ này, Chu Nam Bắc chỉ chỉ chính mình cái mông. Lâm Cẩm Nhất cùng Nam Cung Minh thấy Chu Nam Bắc thẹn thùng khoa tay múa chân, mặc danh cảm giác có chút vui mừng, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống phụt một tiếng bật cười. Chính là này không hẹn mà cùng cười làm Chu Nam Bắc hổ thẹn mà hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Lâm Cẩm Nhất cấp nến đỏ đắp xong dược nến đỏ vừa lúc liền tỉnh lại, nhìn thấy chính mình bình an trở về, nến đỏ kích động mà nhịn không được hướng Lâm Cẩm Nhất miêu tả chính mình anh dũng hành động vĩ đại. Nghe nến đỏ tránh nặng tìm nhẹ nói chính mình bị cầu truy sự. Lâm Cẩm Nhất không cấm liền liền tưởng đến Chu Nam Bắc mới vừa rồi khoa tay múa chân động tác, lại lần nữa nhịn không được cười ra tiếng tới. Nến đỏ cho rằng nàng không tin, đứng lên liền cùng nàng khoa tay múa chân, không nghĩ tới vừa động ngược lại liên lụy đến chính mình miệng vết thương. Phản ứng lại đây chính mình bị cẩu cắn, nàng không nói chuyện khập khiễng đi ra ngoài. Lâm Cẩm Nhất nhìn nàng nghiêng ngả lảo đảo hình dáng, nhịn không được hỏi một câu làm gì đi. Nến đỏ cũng không quay đầu lại mà nói, xuống lầu lấy chút rượu tiêu tiêu độc. Cửa phòng mở ra. Chu Nam Bắc trực tiếp đối nàng nói, yêu cầu cái gì, ta làm người giúp ngươi mang lên. Không cần không cần, ta còn không có phế. Nến Đỏ đỡ Lan Can thật cẩn thận mà đi, Chu Nam Bắc không yên tâm mà đi theo nàng. Lâm Cẩm Nhất cùng Nam Cung Minh mắt nhìn hai người, nến Đỏ đi đến quầy rượu bên trực tiếp mở ra một vò rượu hướng trong bụng rót. Chu Nam Bắc kinh trực tiếp tiến lên đoạt được vò rượu, gấp đến độ vội nói một câu, Tiểu Tâm Can. Chương 133 lão tử quần áo đâu? Nến Đỏ ngơ ngác mà ngẩng đầu. Hắn kêu chính mình cái gì? Tiểu tâm can. Khu, chẳng lẽ hắn coi trọng chính mình? Kia cũng không thể đủ a, này cũng quá nhanh đi. Lần trước hắn còn không phải nói vĩnh viễn sẽ không thích chính mình, lúc này như thế nào lại thay đổi. Trên người của ngươi có thương tích, gần nhất muốn kiêng rượu, thức ăn thượng cũng đến thanh đạm một ít, vàng không thương gan thương phổi còn bất lợi với miệng vết thương khôi phục. Chu Nam Bắc Thuận Thế giải thích một câu, nên đỏ lập tức cảm giác không chung một đạo sấm sét, đem chính mình phách chính là ngoại tiêu lý nột. Hóa ra hắn là làm chính mình cẩn thận, gan à. Khu khu, cái này ta đương nhiên biết, ngươi đừng động ta, ngươi này rượu rất quý ha, là sợ ta cho ngươi đạp hư đi. Nến đỏ khu khu giọng nói, cô ý hừ nhẹ một tiếng, lấy này che giấu chính mình xấu hổ. Chu Nam Bắc nghe thế nhưng tới khí, ta này thật là vì ngươi hảo, trừ bỏ rượu không thể uống, này khách điếm đồ vật ngươi cứ việc động, ta tuyệt không có thể cả ngươi. Thật là hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Ai u còn hảo tâm, còn tốt với ta. Ngươi dựa vào cái gì rất tốt với ta. Ngươi lại không thích ta. Liền thế nào cũng phải thích ngươi mới có thể đối với ngươi hảo sao. Ta đối lâm nương tử cũng rất không tồi. Ta đây cũng thích nàng sao. Kêu ai biết ta. tâm tư của ngươi ai có thể đoán được. Nến đỏ chắp tay sau lưng cố ý hừ hừ. Chu Nam Bắc bị nàng bộ dáng này khí tạc. Đơn giản cũng mặc kệ nàng. Trực tiếp đem vỏ rượu đưa cho nàng. Ngươi ai uống uống đi. Dứt lời. Trực tiếp xoay người đi nhanh rời đi. Gặp người đi rồi. Nến đỏ thở dài nhẹ nhõn một hơi, dơ vỏ rượu lại rót chính mình mấy mùm to. Không ai quản nàng vừa lúc, nàng nên làm gì làm gì. Trên lầu lâm cẩm nhất cùng nam cung minh nhìn hai người hỗ động, không khỏi nhìn nhau. Hai người bọn họ như thế nào càng xem này hai người, liền càng cảm thấy. Xứng đôi đâu. Nến đỏ thương chuẩn bị cho tốt, kế tiếp liền phải xử lý Chu Nam Bắc vấn đề. Trải qua mấy ngày này bận rộn, Chu Nam Bắc đem lâm cẩm nhất yêu cầu hồ hoa sen cũng chuẩn bị tốt. Tuy rằng hiện giờ nhiệt độ không khí chuyển lạnh. Bất luận cái gì trong ao đều sẽ không có hoa sen khai ra tới, nhưng Chu Nam bắc lại hoa số tiền lớn làm người đào tạo ra tân hoa sen hạt giống, mặc dù ở mùa đông đem hạt giống ném tới trong nước cũng giống nhau có thể khai ra hoa tới. Mà hiện giờ hướng dương thôn dương ra nhị phòng tân cái căn phòng lớn phía trước chính là một hồ hoa sen, nhìn rất là khả quan. Chu Nam bắc hướng lâm cẩm nhất tranh công bộ dáng làm Nam cung minh có chút khó chịu, phải biết rằng, kia một hồ hoa sen cũng có hắn công lao à, từ hoa sen hạt giống cải tiến đến trồng trọt đến trong ao. Người của hắn từ đầu tới đuôi đều ở thăm dự, có thể nói một hồ hoa sen có một nửa đều là người của hắn làm cho, ra hỏa này lại đem công lao độc chiếm, thật là tức chết người đi được. Trừ bỏ hồ hoa sen, Chu Nam Bắc lại đem lâm cẩm nhất yêu cầu dược thảo hạt giống toàn bộ đều mang theo lại đây. Lâm cẩm nhất nhìn đóng gói tốt các loại hạt giống, đôi mắt đều bắt đầu tỏa sáng, có này đó hạt giống, nàng liền có thể đem chúng nó loại ở chính mình không gian thổ địa thượng, chỉ cần mọc ra tới, tùy thời đều có thể lấy dùng này đó dược liệu nếu bất hạnh Chu Nguyên Quốc lại lần nữa khai chiến, này đó trường tốt dược liệu tùy thời đều có khả năng có tác dụng đâu. Lâm Nương tử, này đó dược liệu hạt giống như đủ, không đủ nói ta lại cho người lộng. Chu Nam Bắc thử mà do hỏi, này đó dược liệu hạt giống mọc ra tới sau toàn bộ ngắt lấy, định giá kim ngạch tước ở vạn lượng bạc phía trên. Chu Nam Bắc cảm thấy Lâm Cẩm nhất bản lĩnh có thể tránh đến càng nhiều tiền bạc, mà này đó tiền bạc đối với nàng tới nói phòng trừng liền xem đều không đủ xem, vì bảo hiểm hắn vẫn là hỏi một câu. Lâm Cẩm Nhất cũng không phải là vì tiền, nàng chỉ là tưởng trữ hàng dược liệu để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, cho nên này đó dược liệu hạt giống đối nàng tới nói đã là cũng đủ. Có thể, Chu Thần Y liền lo lắng, ta hôm nay vừa vặn có rảnh, không bằng Lâm Cẩm Nhất thu hảo sau nhắc nhở hắn có thể động thủ giải quyết hắn tư nhân vấn đề. Chu Nam Bắc vội không ngừng gật đầu, có thể có thể, ta đây liền cho ngươi lấy thuốc tê. Lâm Cẩm Nhất sẽ không chế lấy thuốc tê, mà này thuốc tê vừa lúc hắn có. Chu Nam Bắc sung phong nhận việc đem chính mình trước tiên chuẩn bị tốt phiền toái dược cho Lâm Cẩm Nhất. Tưởng tượng đến đợi lát nữa chính mình liền có thể rình coi Lâm Cẩm Nhất tuyệt kỹ, Chu Nam Bắc tâm tình liền càng thêm tư vị. Này bí ẩn tuyệt sống tự nhiên là muốn ở phong kín hoàn cảnh hạ tiến hành. Thứ nhất phòng ngừa có người rình coi Lâm Cẩm Nhất vô ngân đi trừ thân thể đồ văn bi pháp. Thứ hai cũng là vì bảo hộ Chu Nam Bắc riêng tư. Cho nên này địa điểm tự nhiên mà vậy liền lựa chọn ở Chu Nam Bắc phòng trong mật thất. Này mật thất phong bế tính hảo. Chính yếu chính là chỉ có Chu Nam Bắc có thể chuyển động cơ quan tự do xuất nhập. Lâm Cẩm Nhất cùng Nam Cung Minh đi vào Chu Nam Bắc mật thất, phát hiện này mật thất chỉ có một chiếc giường liền lại vô cái khác, xem ra Chu Nam Bắc vì hôm nay cũng là làm đủ chuẩn bị. Chờ Chu Nam Bắc nằm hảo sau, Lâm Cẩm Nhất lấy ra Chu Nam Bắc chuẩn bị tốt thuốc tế bao, trực tiếp bao trùm đến Chu Nam Bắc miệng mũi, cũng bất quá sau một lát, Chu Nam Bắc liền vượng qua đi. Nam Cung Minh biết Lâm Cẩm Nhất cẩn thận Cho nên ở chưa biết rõ ràng Chu Nam Bắc không có thật sự vững lúc sau tuyệt đối sẽ không xuống tay trước, cho nên sấn này chưa chuẩn bị đem này mấy cái cảm giác khí quan huyệt vị phong bế. Như vậy hắn mặc dù thật sự không có vượng cũng là có mắt không thể xem, có nhị không thể nghe, thân thể xúc giác tính năng cũng cơ hồ bằng không. Nhìn thấy Nam Cung Minh làm như vậy, lâm cẩm nhất nhưng tính yên tâm, nàng đem chính mình chính mình phía trước làm tốt thuốc màu lấy ra tới. Này đó thuốc màu chính là chính mình hướng Chu Nam Bắc tắc muốn dược liệu lấy ra ra tới sắc tố. Nàng đem này đó thiên nhiên sắc tố dùng thủy điều hòa, điều lấy ra nhất tiếp cận nhân thể màu ra. Mà này đó thuốc màu còn để vào ngưng keo, phương tiện dán sắt đến nhân thể thượng che đậy đồ văn thả không dễ dàng bị rửa sạch rớt. Phía trước Nam Cung Minh liền nói cho nàng Chu Nam Bắc trên người đồ văn bí mật, biết đó là hắn sư phó họa nàng cũng không quá dám đem nhân ra sư phó phí hết tâm huyết một phen cự làm cấp hủy diệt, cho nên nàng chỉ có thể nghĩ ra như vậy một cái biện pháp che đậy. Chu Nam Bắc muốn đi rớt trên người đồ văn nàng liền đem này đó đồ văn che đậy, nếu là lấy sau không cẩn thận làm lão nhân ra biết, vì phòng ngừa tìm nàng tính sổ, nàng còn có thể dùng thủy hệ dị năng giúp hắn tẩy rớt, như vậy thật tốt. Nam cung minh nhìn lâm cẩm nhất mân mê tốt trai lọ vại bình, do hỏi rõ ràng cách dùng sau, liền gật gật đầu ý bảo nàng bối quá thân. hắn muốn đem chu nam bắc quần áo bái rớt mới có thể bôi những cái đó thuốc màu, mà làm lâm cẩm nhất xem một người nam nhân thân thể thực sự không thích hợp. lâm cẩm nhất đương nhiên sẽ không nhân cơ hội chiếm chu nam bắc tiện nghi. Cho nên vì phủi sạch hiếm nghi, nàng cầm một khối miếng vải đen đem chính mình đôi mắt bị kín Nam Cung Minh nhưng tính yên tâm, yên tâm mà túi đầu cấp Chu Nam Bắc cởi áo Chỉ là thay người cởi áo thao thắt lương loại này sống Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa làm qua, mà Chu Nam Bắc quần áo lại quá mức dừng già Nam Cung Minh cởi ra cởi ra không cẩn thận đem nhân ra quần áo xé thành mảnh vải điều Lâm Cẩm nhất nghe trong không khí truyền đến vải vóc xé rách thanh âm Nhìn không được khỏe miệng thẳng chịu chịu Nàng như thế nào cảm giác Nam Cung Minh là cố ý sửa trị Chu Nam Bắc đâu. Kỳ thật nằm ở trên giường Chu Nam Bắc cũng là vô cùng buồn bực, vốn dĩ chính là tưởng dình coi bí mật cho nên mới tỉ mỉ điều phối thuốc tê, nhưng ai có thể nghĩ đến, đi lên liền cho hắn tới này nhất chiêu. Hắn chỉ nghĩ nói, nếu quyết định dùng này nhất chiêu làm gì không đề cập tới trước nói với hắn, hắn cũng hảo không cần uổng phí nhiều như vậy tâm tư điều phối thuốc tê. Dựa theo lâm cẩm nhất theo như lời. Nam Cung Minh đem nàng điều phối tốt thuốc màu đều đều mà bôi trên Chu Nam Bắc Hỏa có văn trên ủi, hạ đến mắt cá chân, thượng đến đùi căn, đều không ngoại lệ, đều bôi dị thưởng bóng loáng bình hẳn Đợi cho phơi khô, Nam Cung Minh nhìn chính mình kết tác, vừa lòng gật gật đầu. Đem sở hữu thuốc màu thu hảo sau, Nam Cung Minh mới đưa Chu Nam Bắc huyệt vị cởi bỏ. Chu Nam Bắc ý đổ vật khí, cảm giác chính mình khí có thể đề đi lên, khí cũng thông, chạy nhanh bỏ lên. Nhưng túi đầu một cái trước mắt, hắn nhìn không được gầm nhẹ. Lão tử quần áo đâu? chương 134 thư kiện Khu, Chu công tử biết rõ hôm nay phải cho ngươi cạo trừ đồ văn Còn cố ý xuyên như thế dườm già quần áo Chẳng lẽ là thật khi ta là ngươi bên người gã sai vạt Quần áo tại đây, đại chúng ta lúc đi Chu công tử tính cả chúng ta đã nhiều ngày sở cần phí dụng cùng nhau kết toán là được Nam cung minh đem vỡ thành mảnh vải điều cẩm tú văn lụa bại ở trước mặt hắn Chu Nam bác khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Hắn úi đầu nhìn xem chính mình giống như cởi ra giống nhau chân dài, lại ngẩn đầu nhìn thoáng qua bịt kín đôi mắt lâm cầm nhất, không được tự nhiên mà ho nhẹ. Sắc thật là ta suy nghĩ không chu toàn, không đổi thân giản tiện quần áo, dương tam công tử cùng lâm nương tử thay ta vất vả ra sức ta tự nên lấy số tiền lớn dâng lên, như vậy, các ngươi cứ việc ở ta thiên ngoại lai khách ở, có cái gì yêu cầu cũng cứ việc nói, coi như là đáp tạ nhị vị. Chu Nam Bắc vốn là hảo ý. Nam Cung Minh lại nghĩ chính mình hiện giờ tốt xấu cũng là đường đường một thế hệ thế tử, như thế nào kém điểm này ăn cơm ở trọ tiền bạc, liền phất tay háo vung lên, không cần. Tiểu tử này khinh thường ai đâu. Chu Nam Bắc Nhưng không cho phép Nam Cung Minh cự tuyệt, trực tiếp bọc khăn trải giường nói, kia không được, ngài chính là Hoàng Thất Tông Thân, chút tâm ý này đều tận không đến, chẳng lẽ không phải có vẻ ta thuyền ra keo kiệt. Nam Cung Minh hử nhẹ một tiếng, trả lời lại một cách điểm ai, người đã biết ta là Hoàng Thất Tông Thân, nên biết ta không thiếu ngân lượng. Như thế tâm ý, vũ nhục người chi ý rõ như ban ngày. Chu Nam Bắc khi muốn mắng nương, hắn trừ bỏ có tiền có dược, khắc cái gì cũng không có, hắn có thể tận tâm ý chỉ có này hai dạng, dược cho, tiền không cần, làm hắn mỗi ngày đối mặt một cái thân phận quý trọng người cho hắn tu chân, sao mà chịu nổi. Thử sờ sờ chính mình chân Chu Nam Bắc phát hiện, trừ bỏ nguyên lai cái kia đại xà không thấy ở ngoài, hắn chân còn biến tinh tế bóng loáng, lại còn có không đau không ngứa là thật rất thần kỳ. Dương Tam Công Tử Chứ bỏ làm chúng ta thuyền ra quy thuận các ngươi chu nguyên, ngươi nói ngươi yêu cầu cái gì, chỉ cần ngươi nói, ta bảo đảm tận lực làm được, bằng không, ta là thật hoảng hốt ta. Hắn một đại nam nhân đối với hắn chân sờ soạn thời gian dài như vậy, su không cần, này nếu là chuyển tới hắn thuộc hạ lốt 2, còn tưởng rằng hắn cố ý chiếm chính mình tiện nghi đâu. Tốt xấu đòi lấy chút thù lao, đem việc này biến thành một kiện giao dịch tới hảo chút đâu. Nam Cung Minh thật sự không có gì muốn, liền thanh thanh giọng nói, bên không có gì. Ngươi chỉ cần biết ngươi này chân là Nam Cung Thế Tử giúp ngươi chỉ là được. Nam Cung Thế Tử. Chẳng lẽ hắn chính là Nam Cung Minh? Đương Kim Trưởng Công Chúa cùng Nam Cung Tướng Quân Nhi Tử. Xem dáng người, sắc thật giống. Chu Nam bắt hơi chút tưởng tượng liền minh bạch. Này Nam Nhân là muốn cho hắn thiếu hắn một tân tình. Trở về sau có yêu cầu lại đến làm hắn còn. Khu khu, này cũng đúng. Hào đi, như thế liền đa tạ Nam Cung Đại Thế Tử. Ngại như thế hậu ái tiểu nhân. Tiểu nhân cảm giác sâu sắc tam sinh Nghe hai người bọn họ chỉ lo chơi lưới bán bẩn, Lâm Cẩm Nhất lập tức mở miệng, lại không ra đi, ta liền đem bịt mắt hái được. Chu Nam Bắc sợ hãi, chạy nhanh bọc khăn trải giường mở ra mật thất chạy đi ra ngoài. Bên ngoài, nến đỏ có việc tìm kiếm Lâm Cẩm Nhất, nghe nói Thanh Ngọc nói ba người ở Chu Thần Y trong phòng nói sự tình, gọi ba lần môn không có kết quả sau, nến đỏ một chân đá văng cửa phòng. Mà vừa vận chính là, Chu Nam Bắc đúng lúc này bọc khăn trải giường từ trong mật thất ra tới. Nến đỏ hảo xảo bất xảo mà thấy được không nên nhìn đến một màn Mặt sau sự tự không tiện nói tỉ mỉ Dù sao tại đây lúc sau Nến đỏ nhìn đến Chu Nam Bắc Mặt liền hồng giống nấu chín đại tôn hùm Hơn nữa mỗi khi gặp được Chu Nam Bắc Nàng liền nhịn không được che lại hai mắt của mình Phản phất như vậy mới có thể tránh cho làm nàng nhìn đến cái gì cay mắt hình ảnh Mà Chu Nam Bắc liền càng không cần phải nói Hắn cư nhiên bị một tiểu nha đầu liên tiếp xem quang hai lần Mặc kệ người khác thấy thế nào Dù sao hắn là bị xem sợ ở trong lòng hắn, hắn cảm thấy đến đỏ xem hắn liền giống như đang xem một cái đang đồ tử, biến, thái giống nhau, luôn là thích ở trong phòng lò lộ thân thể, mà hắn đi ra ngoài son đến đỏ còn phải cẩn thận cẩn thận. Mỗi khi đi ra ngoài, tổng muốn cho người hỏi thăm đến đỏ ở đâu khối địa giới hắn mới dám đi ra ngoài. Muốn nói đến đỏ cũng không phải cô ý muốn vào chu nam Bắc Phòng, thật sự là có cấp tốc sự, cho nên không thể không chạy vào tìm lâm cầm nhất, bởi vì nàng ở lầu một đại sảnh. Có một cái phụ nhân sốt ruột về phía tiểu nhị hỏi Tham Dương Tuấn cùng Lâm Cẩm Nhất, nàng to mò qua đi vừa hỏi mới biết được, nguyên lai like người này là Lâm Cẩm Nhất đại tẩu, trong nhà có đại sự xảy ra, hiện tại cả gia đình đều ở huyện Nha Thưa kiện đâu. Nến Đỏ thấy nàng sốt ruột, cảm thấy chuyện của nàng khẳng định chậm trễ không được, liền xung phong nhận việc tiến đến tìm người, kết quả liền đã xảy ra phía trước sự. Lâm Cẩm Nhất cùng Nam Cung Minh nghe xong Niên Đỏ nói, liền xuống lầu tới xem tìm Lưu Thị, đại khái là tình thế nghiêm trọng, Lưu Thị đã không ở dưới lầu. Lâm Cẩm Nhất có chút lo lắng cả gia đình đến tột cùng gặp cái gì lại người, cư nhiên đánh lên kịa tụng, liền một người vội vã mà hướng huyện nha vội vàng hiểu biết tình huống. Nam Cung Minh không có lập tức nhích người tiền đến, bởi vì hắn biết có Tào đại nhân ở, là sẽ không làm dương ra người chịu ủy khuất. Nến đỏ muốn qua đi xem náo nhiệt, Nam Cung Minh đột nhiên nghĩ tới cái gì, đối nến đỏ nói, phía trước ngươi không phải vẫn luôn muốn có cái quang minh chính đại thân phận. Nếu ngươi qua đi có thể giúp dương ra người đánh thắng kia chàng kiện tụng, Ngày khác ta liền đem ngươi hộ tịch chuẩn bị cho tốt. Còn có cái gì có thể so sánh một cái có được quang minh chính đại thân phận tới thông khoái, nến đỏ bảo đảm chính mình ở đánh nhau phương diện trước nay không coi thua quá, cái này cùng dương ra đối nghịch người, nàng quyết định. Nhìn nến đỏ hấp tấp thân ảnh, nam cung minh nhịn không được đỡ chán, làm nàng qua đi thưa kiện, không phải đi đánh nhau à. Ở trên đường lâm cẩm nhất trái lo phải nghĩ một hồi. Cảm thấy có khả năng nhất cùng dương gia chọc phải kiện tụng người rất có khả năng chính là dương gia đại phòng cùng khổng lao thái thái cả gia đình. Dương gia đại phòng hiện tại cũng khẳng định thu được tiểu phượng phu thê hai người nốt ở đại lao sự, nếu bọn họ đi vào hỏi thăm một chút, thực mau liền sẽ đem trả thù phương hướng chuyển rời đến dương gia. Bất quá dương gia đại phòng tuy rằng đấu kỵ tâm cường, nhưng nói tóm lại vẫn là nhát gan sợ phiền thức, một người sốc không dậy nổi sóng gió, mà có khả năng nhất vẫn là cùng khổng lao thái thái liên thủ. Khổng lao thái thái đỏ mắt nhà bọn họ đắp lên căn phòng lớn, nhất tưởng chiếm cho riêng mình, cho nên làm ra hãm hại dương gia nhị phòng sự đem bọn họ vất vả cái phòng ở nuốt chiếm cũng là vô cùng có khả năng sự. Đi huyện nha, nhìn đến đại đường vây chật như nêm cối người, lady đi vào vừa thấy, chờ nhìn đến mặt trên quỷ người khi, lâm cẩm nhất mới phát hiện tình huống hẳn là cùng chính mình tưởng không sai biệt lắm. Bởi vì mặt trên quỷ người xác xác thật thật là đại phòng người cùng khổng lao thái thái một nhà. Đại nhân! Ngươi nhưng ngàn vạn muốn thay ta lão bà tử làm chủ a. Nay tác phụ không chỉ có không hiếu thuận ta, còn trộm cầm ta lão bà tử vàng bạc. Chúng ta một nhà cả nhà di chuyển lại đây, vốn là nhiều có gian an. Này tác phụ còn trộm đi ta vàng bạc, làm ta vô pháp đổi trí tiền bạc mua sắm gạo thóc. Này không phải sống sờ sờ đem chúng ta cả gia đình hướng tuyệt lộ thượng bước sao? Không lao thái thái ủy vào tuổi già, cho nên lấy thân mình không tiện vì từ ở đường thượng đứng. Tào đại nhân thấy cũng chưa từng nói thêm cái gì. nay một fan lời nói xuống dưới. Sở hữu vây xem người đều nhịn không được đối nàng thổn thức đồng tình. Này lao bà tử mệnh sắc thật đủ khổ a, như thế nào cưới như vậy một phòng lòng tham tức phụ đâu. Đại nhân, dân phụ nhưng không trộm lấy nàng bạc vòng, rõ ràng là nàng cảm thấy bạc đãi dân phụ, ngạnh muốn nhét cho dân phụ, mà nữ nhân này cũng không phải ta bà bà. chương 135 ác ý phản cán. Lời này vừa nói ra, chung quanh ba tánh nháy mắt ồ lên. Đương Triều tuy rằng thừa hành hiếu đạo, khá vậy chỉ đối thân sinh cha mẹ, dưỡng phụ mẫu Cha mẹ chồng thừa hành, người khác chính là không có quyền được hưởng bị hiếu kính chỗ tốt. Này lao bà tử nếu không phải nhân ra bà bà, có cái gì tư cách yêu cầu người khác tới hiếu kính nàng? Liên ở đại gia bắt lấy điểm này khe khẽ nói nhỏ là lúc, khổng lao thái thái vội vàng đem trong lòng ngực giấy viết thư cùng theo phẩm lấy ra tới. Thanh thiên đại lao ra, ngươi nhìn xem, đây là tỉ tỉ của ta ở khi nhờ người cho ta gửi tin, nàng nói nàng thân thể không tốt, lại không yên lòng nhi tử, liền năn nỉ ta thế nàng chăm sóc, nghe nói tin tức này ta suốt đêm dịu ra rắc trẻ ra roi thúc ngựa mà từ quê người chạy tới, bởi vì suốt ruột lại đây, trên người mang tiền bạc cũng không nhiều lắm, chỉ có thể ở nhờ ở đại chất Nhi một nhà. Trước đó vài ngày, ta cùng tức phụ Nhi đem trên người đồ trang sức cùng một ít có thể đường trang sức đều đương, nghĩ ở bên này chấp vá cái gian phòng chăm sóc bọn họ ca mấy cái. Nhân ta bên ngoài hương nhiều năm, đối bọn họ ca mấy cái không hiểu nhiều lắm, liền thường xuyên cho bọn hắn hai nhà làm điểm cơm, làm điểm sống gì đó tăng tiến cảm tình. Ta tỷ ở khi liền đối tiểu nhi tử đặc biệt thiên vị, cho nên ta thường xuyên đến lão nhị ra đi lại hỗ trợ. Nhưng ta không nghĩ tới cái này cháu dâu không thích ta, con ta nói ra nói vào cũng liền thôi. Còn thường xuyên lại đây thuận đi nhà của chúng ta một ít đáng giá đồ vật, bên ta cũng không nói cái gì. Nhưng ta không nghĩ tới cuối cùng nàng đem ta trượng phu để lại cho ta một đôi bạc vòng tay cũng thuận đi rồi. Kia chính là ta trượng phu để lại cho ta duy nhất niệm tưởng A, ta ra mặt dày hướng nữ nhân này tắt muốn, nhưng nàng không chỉ có không cho ta. Còn đánh ta. Lão bà tử ta thật sự vô pháp, chỉ phải tới nha môn cáo trạng, ta biết ta không phải nàng thân bà bà, cho nên ta cũng không nghĩ làm nàng hiếu kính ta. Chỉ là nương tỷ tỷ của ta thư từ cầu nàng xem ở đều là nhà mình thân thích phân thượng tướng ta đổ vật trả lại cho ta. Chỉ cần nàng đem bạc vòng tay trả ta, chúng ta một nhà thấu điểm lộ phí liền trở về, lại không quấy rầy nàng toàn gia nhật tử. Không lão thái thái thực sẽ trang nguy khuất, nàng đem tín vật đều trình đến Tào đại nhân trước mặt. Sau đó liền bắt đầu chính mình biểu diễn. Lão Thái Thái học tiểu cô nương cầm khăn che mặt liền không nói nhiều, để cho người ác hẳn chính là nàng méo giọng nói trang một bộ nghẹn ngào bộ dáng, bài trừ hai dọn không giống như là nước mắt nước mắt, cuối cùng còn cường trang nhu nhược tùy thời đều phải té xỉu bộ dáng. Lâm Cẩm nhất thiếu chút nữa liền phải nổ ra, này xác định là nàng nhìn thấy cái kia khổng lão thái thái. Còn rất sẽ cho chính mình thêm diễn a, đa dạng một bộ tiếp theo một bộ, nói thật nếu không phải gặp qua nàng đánh đá vô địch một mặt, chính mình đều cho rằng hôm nay đứng không phải nàng. Mặc kệ nàng ở lâm cẩm nhất trong mắt diễn có bao nhiêu lạ, nhưng vây xem bà tánh nghe xong khổng thị lý do thoái thác sôi nổi thế nàng nói chuyện. nay cũng thật quá đáng, tuy nói cháu trai tức phụ không có nghĩa vụ hiếu kính gì nương, khá vậy không thể khi dễ lao nhân à, này cũng quá thiếu đạo đức. Chính là, làm người như thế nào có thể như vậy đâu, ai đều có lao một ngày, như vậy đối đãi lao nhân, khó bảo toàn về sau liền sẽ không có người như vậy đối đãi nàng. Nhân ra Lão Thái Thái cũng không có nghĩ muốn nữ nhân này hiếu kính, mỗi ngày mà cho nàng giặt quần áo nấu cơm, có như vậy cái chi kỷ di nương không trộm nhạc cũng liền thôi, còn làm ra như thế táng tận thiên lương sự, quả thực đáng giận Theo ta được biết, này bị cha mẹ phó thác chăm sóc thân thích cũng đồng dạng được hưởng bị hiếu kính quyền lợi, nữ nhân này nếu là thật sự đối này Lão Thái Thái làm cái gì không nên sự, kia xác thật là bất hiếu, mà bất hiếu, chính là phạm pháp Trong đám người đống nhiên có người nói như vậy một câu vây xem ba tánh thanh âm tức khắc đột nhiên im bặt, ngay sau đó bọn họ đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía huyện đường thượng ngồi nghiêm chỉnh tao đại nhân, muốn nghe một chút hắn đối này án kiện đến tuột cùng như thế nào phán quyết, kia bị cáo nữ nhân có phải hay không phạm vào bất hiếu chi tội. Đối mặt ba tánh nhất trí hoang mang ánh mắt, tao đại nhân gật đầu phủ cập nói, luật pháp xác thật có như vậy một cái, nếu là bị người phó thác chăm sóc thân nhân sắc thật ứng bị coi làm dưỡng phụ mẫu, mà người này đồng dạng có thể được hưởng con cái đối đãi song thân khi giống nhau đãi ngộ. Nghe được Tào Đại nhân đều nói như vậy, Đại gia sôi nổi bắt đầu khiển trách Hồ Thị, hơn nữa làm Tào Đại nhân cấp Hồ Thị định tội. Nếu đối mặt chính là dưỡng phụ mẫu, vậy hẳn là hiếu kính lao nhân, thuận đi người khác đáng giá đồ vật, đánh chửi người khác đều còn có lý nhưng y yề. Chi đây chính là chính mình di nương, chính mình dưỡng mẫu a. Ở đương triều bất hiếu chính là hạng nhất tội lớn, nhẹ thì gặp tiên hình trượng trách, nặng thì chính là muốn áp nhập đại lao, đóng lại cái hơn phân nửa đời. Nữ nhân này chính mình tìm đường chết. Bị người ta nháo đến huyện đường, quãng đời còn lại xem như hủy hoại. Nghe mọi người sôi nổi thế khổng lão thái thái nói chuyện, Dương Gia bảo không bình tĩnh. Đại nhân, người không thể chỉ nghe nàng lời nói của một bên A, nàng tuy là ta di nương, nhưng chưa bao giờ chăm sóc quá chúng ta, hướng dương thôn người đều biết, nàng lúc trước là như thế nào làm khó dễ ta tức phụ. Này một thời gian, chúng ta lại tân xây nhà, nàng đỏ mắt tưởng trụ tiến vào, cho nên biến đổi pháp muốn hại chúng ta một nhà. Khổng lao thái thái sợ các bá cánh bị dương ra bảo nói mang thiên, cho nên chạy nhanh khóc lóc kể lệ. Đại nhân a, ta này tâm thật lạnh thật lạnh mà đau à, cưới tức phụ nhi đã quên nương, ta này chất nhi mãn tâm mãn nhãn đều là hắn này tức phụ, hoàn toàn không đem ta gần nhất trả giá xem ở trong mắt. Nhà hắn xác thật che lại nhà mới, nhưng các ngươi không biết, đó là nhà bọn họ thuận đi nhà của chúng ta đang giá đổ vật đổi lấy nhà, bằng không các ngươi ngắm lại, vì sao bọn họ một nhà nhiều năm như vậy chưa từng đắp lên tân phòng, từ chúng ta một nhà lại đây sau. Bọn họ liền bắt đầu đắp lên tân phòng. Còn có hắn nói toàn thôn người đều thấy ta làm khó dễ hắn tức phụ. Ta đây liền thỉnh cầu thành thiên đại lao ra cho ta làm chủ. Đi thỉnh hướng dương thôn thỉnh hai cái thôn dân lại đây làm cho ta chứng. Hỏi một chút bọn họ rốt cuộc là ta làm khó dễ hồ thị. Vẫn là hồ thị làm khó dễ ta. Khổng lao thái thái quay đầu tới hung tận mà chỉ vào hồ thị. Mọi người nghe nàng phản bác có lý, thả nói năng có khí phách, thậm chí còn dám thỉnh người làm chứng. Cho nên núi khổng lao thái thái lý do thoái thác vẫn là tương đối có thể tin. Ở đây xem tịch thượng lâm cẩm nhất có chút khó hiểu, nay khổng lao thái thái lúc trước hành vi chọc đến nhiều ít thôn dân chán ghét, nàng không phải không biết, như thế nào còn có tin tưởng làm thôn dân cho nàng làm chứng. Tao đại nhân còn không có lên tiếng, quỳ gối đại đường thượng đại phòng toàn gia liền bắt đầu thế khổng lao thái thái nói chuyện. Đại nhân, xác thật là như thế này, ta nhị đệ ở trong thôn là có tiếng sợ tức phụ, mà kia hồ thị cũng là có tiếng mẫu giả xoa. Bọn họ người một nhà đều làm nhiều việc ác. Các ngươi xem, ta con dâu cả tay chính là bị hắn người cầm hắn nhi tử đánh. Ta con thứ hai cùng nhị tức phụ bị nhà hắn tức phụ làm hại đóng cửa hàng vào nhà tù. Ta tiểu nhi tử bị bọn họ một nhà làm hại ném bắt cơm. Chúng ta toàn gia mệnh đều khổ a. Nói chuyện chính là Dương Diệu Tông. Lúc này hắn nhìn qua so với phía trước càng già rồi. Tóc không chỉ có biến bạch, dâu kéo cha, hơn nữa quần áo cũng là rách mướp, cả người nhìn dơ hề hề. Đại gia hỏa nhìn hắn liền cảm thấy đáng thương nhìn nhìn lại hắn theo như lời con dâu cả kia một cái cánh tay sát thật có điểm vụ về đối với đáng thương người mọi người đều sẽ tâm sinh đồng tình đặc biệt loại này bị thân huynh đệ làm hại cơ hồ cửa nát nhà tan kịch bản liền càng là kích phát rồi mọi người đối bọn họ ý muốn bảo hộ can dỡ quả thực can dỡ này người một nhà cư nhiên có thể ác đến loại trình độ này thật là coi đại chu nguyên triều luật pháp với không có gì à đại gia hỏa mãnh liệt yêu cầu tào đại nhân đem này nhị phòng cả gia đình bắt lại Hảo hảo dạy bọn họ làm người đạo lý tao đại nhân mặt vô biểu tình mà nhìn đường hạ hai nhà người đối dương ra nhị phòng phàn cắn Lại nghe bị bọn họ mang thiên bá tánh đối bọn họ giữ gìn Thật sự nhịn không được hắn nặng nghề mà chụp một chút án thượng kinh đường mục chương 136 điểm xấu dự cảm Thấy thanh thiên đại lão ra sinh khí Đại đường thượng nháy mắt lặng ngắt như tờ Xem ra hôm nay việc này thật là nghiêm trọng Liền luôn luôn phán án mặt không đổi sắc Tào đại nhân đều ẩn ẩn có chút không vui Có thể thấy được này bất hiếu tội danh có bao nhiêu lớn. Bất quá lúc này tào đại nhân sinh khí cũng không phải là bởi vì khổng lao thái thái trạng cáo hồ thị bất hiếu, mà là sinh khí này một đám người chỉ do vô lại. Dương gia sự hắn tuy rằng không có từ đầu nhìn đến đuôi, nhưng lại là biết cái kia giấu ở dương gia nam cung thế tử đối này hai nhà người chán ghét trình độ. Khác không nói, đơn liền từ lợi dụng đặc quyền đem dương gia đại phòng cái kia thật vất vả thi đậu tú tài nhi tử ta rất tú tài danh hiệu liền có thể đã nhìn ra. Nay đảo không phải nói hắn sợ hãi vương quyền, thấy nam cung thế tử thích ai liền nịnh bỡ ai, phải biết rằng liền hắn lúc trước khoa khảo khi đều là nam cung thế tử lựa chọn, hơn nữa đem hắn điều đến này thành sơn chấn làm quan. Nếu nói nam cung thế tử vô cớ gây rối, kia hắn tổng không thể tùy tùy tiện tiện liền lợi dụng đặc quyền đem một cái thật vất vả hết khổ tú tài hoa rất đi, hiện giờ Chu Nguyên Triều tình hình đúng là loạn trong giặc ngoài, yêu cầu trọng dụng hiền năng thời điểm. Tùy tiện bóp chết một cái có tài hoa tài tử sẽ làm Chu nguyên cảnh nội nhiều ít học sinh mất đi vỡ lòng cơ hội này Nam cung thế tử không có khả năng không biết, mà hắn làm như vậy nguyên nhân rất có khả năng chính là kia tú tài bản thân liền đức không xứng vị tam quan có cực đại vấn đề, sợ hắn dùng tú tài chi danh dạy hư quanh thân không khí mới không thể không làm ra một cái quyết định. Nếu nói tú tài sự hắn không hiểu biết cũng liền thôi, nhưng kia Dương gia nhị phòng cái Tân phòng sự hắn chính là giành mạch mà biết kia Tân phòng là như thế nào tới. Kia lâm nương tử cùng người làm sinh ý tranh chút tiền bạc tới hắn này mua đất cơ sự hắn chính là đều xem ở trong mắt, lại thêm có ninh lan giúp đỡ, gì cần trộm đạo người khác tài vật cái tân phòng. Nay tân phòng sự xa chút, lại nói nói gần đây sự, kia dương gia đại phòng ra nói là dương gia nhị phòng làm hại nhà bọn họ con thứ hai tức phụ ngồi đại lao. Nếu hắn đoán không sai, nghĩ đến đây là mấy ngày trước một đôi phu thê cố ý bán trần lương ra sự. Chuyện này có án kiện ký lục, hắn tất cả đều xem ở trong mắt, như thế nào. Bán trần lương dẫn tới khổ chủ sinh bệnh chạy chữa, bịa đặt chửi bới người khác liền đối, người khác đưa bọn họ tố cáo liền không đúng. Nay toán ra đổi trắng thay đen, từ không thành có, vừa ăn cướp vừa la làng tiết mục thật là sướng làm người thất vọng đến cực điểm. Tào đại nhân tuy rằng sinh khí, khá vậy không thể làm người nhìn ra tới hắn cô ý thiên hướng dương gia nhị phòng người, cho nên suy nghĩ một chút, liền đã mở miệng. Việc này nghe tới đặc biệt phức tạp, tuy rằng các có các đạo lý, nhưng bản quan có mấy vấn đề còn thượng có nghi ngờ khổng thị có không có thể cho bản quan giải đáp một chút khổng thị phảng phất làm đủ chuẩn bị căn bản không sợ tào đại nhân do hỏi liền gật gật đầu đại nhân liền cứ việc hỏi đi Hảo, ngươi nói dương gia nhị phòng cũng chính là dương gia bảo hồ thị vợ chồng đối với ngươi rất có khắc khe còn đánh cắp nhà ngươi trung đáng giá đồ vật bán của cải lấy tiền mặt đổi thành tiền bạc cái tân phòng như vậy bản quan hỏi ngươi bọn họ vợ chồng hai người đánh cắp đồ vật có này đó ngươi khả năng nói đi lên con có này đó đồ vật đại khái giá trị nhiều ít bất lượng Ở phía dưới quan vọng lầm cẩm nhất nghe nói tào đại nhân hỏi chuyện, không khỏi gật đầu, cái này nhưng tính hỏi đến điểm tử thượng, này khổng thị tới khi căn bản là không mang cái gì đáng giá đồ vật nơi nào còn có thể nói ra tới đáng giá đồ vật Đại khái liền giá trị 50 nhiều lượng bạc, trong đó men bình hoa liền có vài cái, còn có vàng bạc ngọc khí, này đó đều là ta kia chết đi tướng công để lại cho ta, nhà của chúng ta nguyên lai ở tại cự kinh thành không xa thành trấn, trong nhà còn tính có điểm của cải, có này đó căn bản chẳng có gì lạ. Không thị tới huyện nha phía trước còn tính làm đủ công khóa, tuy rằng chưa nói ra vài món cụ thể đồ vật, nhưng đối với chính mình đãi vài thập niên địa giới nhưng thật ra nói danh mạnh, theo sau còn lục tục báo mấy cái địa phương tương đối nổi danh cảnh điểm. Đang nói này đó thời điểm nàng còn không quên nhân cơ hội khoe ra một phen, nói chính mình lúc trước gả có bao nhiêu hảo, ở nhà tam cơm ăn sơn chân hải vị, còn có nô buộc hầu hạ, ra cửa còn có thể ngồi cố tiệu, nghe nàng lời nói lý do thoái thác, căn bản là không giống như là không có kiến thức người. Mà những lời này ngược lại làm các bá tánh càng thêm tin tưởng nàng. Đại nhân, bên không nói, Hồ thị chính là cầm đi ta kia một đôi nhất quý trọng bạc vòng tay, kia vòng tay thượng còn có ta chữ nhỏ, đại nhân vừa thấy sẽ biết. Không thị là Nhân Đình, không đợi Tào đại nhân lại lần nữa hỏi chuyện, nàng lại lại lần nữa nhắc tới vòng tay sự. Tào đại nhân nghĩ nghĩ, liền làm người đem Hồ thị trong tay lấy vòng tay trình lên tới. Nay vòng tay vừa thấy liền biết là thế hệ trước bạc sức, mặt trên dơ bẩn đều bỏ tràn đầy, mà Hồ thị lại sạch sẽ. Lớn lên so khổng thị còn muốn tuổi trẻ, muốn nói này vòng tay là hồ thị, chỉ sợ thật đúng là không ai tin tưởng, liền không cần phải nói vòng tay mặt trên viết khổng thị tên. Hồ thị sợ chính mình bị kín bất bạch chi hoan, chạy nhanh quỳ tiến lên đây làm sáng tỏ. Đại nhân, dân phụ hoan buồng à, này vòng tay dân phụ mới vừa rồi cũng nói, này xác thật không phải ta, mà là mấy ngày trước đây di nương ngạnh cho ta, lúc ấy ta hai cái tức phụ cũng thấy được. Người trong thôn đều biết trước đó vài ngày nàng vẫn luôn làm khó dễ chúng ta nhị phòng. Quan hệ nháo đến có điểm cương, sau lại chúng ta một nhà làm điểm sinh ý, che lại tân phòng, di nương lại đỏ mắt tưởng trụ tiến vào liền khóc lóc thảm thiết mà nói nàng lúc trước làm sai, muốn nhìn ở ta chết đi bà bà phân thượng có thể tha thứ nàng. Dân phụ vốn dĩ cho rằng nàng là tưởng trụ tiến nhà của chúng ta tân phòng mới riêng đem kia một đôi bạc vòng cho ta, cho nên liền không muốn, nhưng nàng lại nói nàng phải về quê quán, không nghĩ làm chúng ta tiểu bối ghi hận nàng. Chết sống muốn lưu lại một đôi bạc vòng tay lấy đền bù trước đoạn thời gian chính mình phạm sai lầm. Dân phụ chối từ bất quá, lại xem nàng sắc có hối cải chi ý, liền hảo tâm an ủi một phen nhận lấy, nhưng không nghĩ tới hôm nay nàng lại nương việc này nói ta trộm nàng bạc vòng tay, dân phụ là thật oan uổng a. Hồ thị có chút hiêu thắng, mặc dù bị ủy khuất cũng không muốn rơi lệ yếu thế, cho nên này vài câu vì chính mình biện giải nói vừa nói ra tới, các ba cánh sôi nổi lắc đầu không tin. Có người nói vừa nghe Hồ thị chính là đang nói chuyện. Nếu là Khổng thị chân chính làm khó dễ quá nàng, nàng khẳng định sẽ ghi hận, mặc dù Khổng thị cho nàng bạc vòng, cũng nên cử không tiếp thu mới đúng, mà nàng lại thu, rõ ràng chính là tưởng tham hạ nhân ra bạc vòng tay. Cũng có người nói, có thể làm hồ thị như vậy dễ như trở bàn tay là có thể tha thứ người, khẳng định cũng không như thế nào nhằm vào quá nàng, nói không chừng là nàng lòng dạ hay hỏi, ghen ghét nhân gia có tiền, cho nên mới nghị pháp chửi bới nhân gia. Lâm Cẩm Nhất nghe nói, ám đạo nhân luôn đang sợ, đều là tin vỉa hè. Lại mỗi người phảng phất thần tiên dường như biết bói toán, còn sẽ hoàn nguyên chuyện này cho tướng. Không nghĩ tới không thêm tự hỏi suy tính, rất có khả năng sẽ biến thành có tâm người lợi dụng công cụ a. Tới, tới, đều nhung nhường, đại nhân, đây là chúng ta hướng dương thôn thôn dân, nguyên lai là cùng chúng ta cùng nhau làm buôn bán, ngưu đại thúc vợ chồng, lưu đại thúc, ngươi mau cùng tào đại nhân cùng đại gia hỏa nói nói khổng bà cô lúc trước là như thế nào đối phó chúng ta nhị phòng cả gia đình. chư vị, nghe xong hắn nói. Các ngươi sẽ biết vị này khổng bà cô liên hợp đại bá một nhà đang nói dối. Đột nhiên, Lưu Thị cùng Bạch Thị song song xuất hiện, còn đem trong thôn như đại thúc vợ chồng đưa tới huyện đường phía trên. Lâm Cẩm nhất nhìn thấy hai người, liền nhớ tới lúc trước Hồ Thị đem người trong thôn đưa tới nhà bọn họ làm đầu phụ trúc cảnh tượng. Thỉnh chứng nhân vốn dĩ chính là không thể thiếu phân đoạn, nhưng Lâm Cẩm nhất nhìn này hai người như thế nào ánh mắt lập lòe, nội tâm ẩn ẩn có loại điểm xấu dự cảm. chương 137 bị hắn trang tới rồi. Nếu này chứng nhân là từ dương gia nhị phòng người tìm tới, tao đại nhân tự nhiên là trước làm này hai cái chứng nhân nói chuyện. Từ hắn phán án nhiều năm kinh nghiệm tới xem, này dương gia đại phòng cùng khổng thị lao thái thủ đoạn thấp kém, hẳn là thành không được quá lớn khí hậu, chỉ cần có hai cái chứng nhân tùy tiện nói hai câu, bọn họ hai nhà ở đại đường thượng theo như lời lời chứng tự nhiên sẽ lật đổ, đến lúc đó cũng tự nhiên có thể còn dương gia nhị phòng trong sạch. Nhưng không nghĩ tới này hai người vừa ra khỏi miệng, khiến cho hắn chấn động. Đại nhân! chúng ta vợ chồng hai là hướng dương thôn thôn dần cùng dương gia người ở bên nhau ở chung vài thập niên là biết được bọn họ hai vợ chồng làm người vị tiếc kêu, kêu dương gia bảo ở chúng ta thôn là cái danh xứng với thực nạo loại nhất đem bà nương nói đương hồi sự kia hồ thị là trong thôn nổi danh mẫu giả xoa chúng ta bình thường cũng không dám trêu chọc nhà bọn họ di nương toàn gia lại đây này mẫu giả xoa liền ở chúng ta thôn nơi nơi chọn sự nói lao thái thái nhàn thoại nàng một người đàn bà lắm mùng cũng không an phận thủ thường làm cho người trong thôn mặt đều đánh chửi quá khổng lao thái thái nhiều trở về, rất nhiều lần liền ta đều nhìn không được. Lời nói còn không có nói xong, Lưu Thị cùng Bạch Thị liền kinh trực tiếp đứng lên xé đánh hắn. Các ngươi nói đây là tiếng người. Lúc trước ta nương giáo các ngươi làm đậu phụ trúc tránh nhiều ít bạc, các ngươi là đều đã quên vẫn là lương tâm bị cầu ăn. Chúng ta cũng không thế nào cũng phải cho các ngươi đối chúng ta mang ơn đội nghĩa, nhưng cũng không thể lấy oán trả ơn đi. Mới vừa rồi ở trong thôn khi các ngươi cắn răng lời thề son sắt mà nói sẽ giúp chúng ta làm chứng, kết quả chính là này. bạch thị khí đỏ mắt, không khỏi phân trần liền tiến lên chuẩn bị động thủ. nào biết lưu đại thẩm kịp thời tiến lên bảo vệ, còn giã bạch thị một chút. bạch thị nơi nào gặp qua như vậy người vô sỉ, làm ngụy chứng còn không tính, còn muốn động thủ đánh nàng, vì thế lập tức liền không cam lòng đánh trở về. vốn dĩ bạch thị liền gây yếu, cùng lưu đại thẩm đánh nhau lên tự nhiên không phải đối thủ, càng không cần phải nói liền lưu đại thúc cũng gia nhập tiến vào. Lưu Thị làm trưởng tức tự nhiên không thể nhìn đệ muội có hại, cho nên cũng giúp đỡ Bạch Thị đánh trở về. Huyện Đường Thượng tức khắc loạn thành một đoàn. tao đại nhân thấy thế lập tức khiến cho nha dịch đem người lôi kéo khai. Kinh đường một thật mạnh một gõ, hai bên tức khắc hành quân lặng lẽ, hoảng loạn mà quỷ gối Đại Đường Thượng. Bọn họ như thế nào đã quên? ở huyện nha đánh nhau nháo sự chính là phải bị coi làm gây hấn gây chuyện, là muốn ăn trượt hình. Hiện giờ Đường Thượng không khí rõ ràng không đúng, hai bên giờ gậy gộc nha dịch đều thiết diện vô tư mà mắt bọn họ. Phản phất dây tiếp theo bọn họ trong tay gậy gộc liền sẽ dừng ở bọn họ trên người. Tào đại nhân cũng là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, theo đạo lý tới nói, bọn họ làm như vậy xác thật phải làm mọi người mặt đánh mấy người bọn họ một đốn bản tử tới triển lãm một chút chính mình uy nghiêm. Nhưng quang đánh kia họ như vợ chồng hai người không đánh dương ra nhị phòng hai vị nương tử cũng xác thật không thể nào nói nổi, nếu là đều đánh, trước mắt bao người như thế nào phong thủy đều không thích hợp, đánh xong sau kia hai cái nương tử trở về phòng trừng đều đến về nhà dưỡng cái một hai năm. Nay còn không phải quan trọng nhất, mấu chốt hắn nếu là đánh, vạn nhất nam cung thế tử lại đây tìm hắn, khó xử cũng vẫn là hắn. Tư tiền tường hậu, hắn quyết định vẫn là hai bên đều không tính toán. Đại đường phía dưới, ba cánh như cũ vẫn là nghị luận sôi nổi, mới vừa rồi Ngưu đại thúc vợ chồng nói bọn họ cũng đều nghe được, có chứng nhân lý do thoái thác ở, đủ để thuyết minh cái này hồ thị ở trong thôn là như thế nào kiêu ngạo ương ngạnh. Như vậy một cái xú danh rõ ràng người, tuyệt đối là có khả năng làm ra trộm đạo di nương đáng giá đổ vật tới xây nhà sự. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Liên ở đại gia nghị luận sôi nổi là lúc, nến đỏ đông nhiên lột ra đám người vào đại đường. Tao đại nhân nhíu mày nhìn nàng một cái, này án kiện chỉ cho phép cùng buồn án kiện có quan hệ người trình diện, này tiểu cô nương như thế nào công khai mà vào được. Đang nghĩ ngợi tới làm người đem nàng thỉnh đi ra ngoài khi... Hắn trùng hợp nhìn đến nơi xa một thân huyền ý, ý công tử hướng hắn ý bảo phóng nàng đi vào. Tập trung nhìn vào, hắn đại kinh thất sắc, thân mình thẳng tắp mà đứng lên. Mọi người nhìn thấy tạo đại nhân thần sắc, đều là tò mò mà quay đầu lại, không nghĩ tới thế nhưng nhìn đến một cái giống như Phan An Tuấn Tiếu công tử. kia Tuấn Tiếu công tử một thân trang phục bất phàm, nhìn như là nào đó đỉnh phú quý nhân ra bên trong dưỡng ra tới nhân nhi. Lâm Cẩm Nhất cũng tò mò mà quay đầu lại vừa thấy, chờ nhìn đến người nọ, nàng nhất thời kinh ngạc này nam nhân muốn làm nào vừa ra thấy tất cả mọi người nhìn qua nam cung minh cũng không ngượng ngùng trực tiếp liêu bảo thoải mái hào phóng mà đi vào tới tào đại nhân chạy nhanh làm người cấp dọn chỗ nam đại đại nhân ngại như thế nào lại đây vốn dĩ muốn kêu nam cung thế tử nhưng nam cung minh cầm quạt xếp vẫy vẫy ý bảo hắn đừng nói ra thân phận thật của hắn tào đại nhân chỉ phải thay đổi một cái xưng hô bản đại nhân tại nơi đây công sai không khéo nhìn đến đại nhân xử án liền nghĩ tới tới xem một chút Tào Đại Nhân không phiền thoái đi. Không phiền thoái, không phiền thoái, Đại Nhân có thể tới ta này, thật là ra lệnh quan phòng Úc đồng tất sinh huy A. Tào Đại Nhân câu nệ đối thứ nhất trận khen tạo. Nam Cung Minh xua xua tay ý bảo này quá khách khí. Các ba tánh nhìn thấy tào Đại Nhân đối đại Nam Cung Minh thái độ, nơi nào có không biết, này Nam Nhân tuổi còn trẻ liền so tào Đại Nhân bộ tịch còn đại, có thể thấy được quan không nhỏ A, chỉ là, rốt cuộc là cái gì Đại quan A. Liêu bảo sau khi ngồi xuống. Tào đại nhân lúc này mới an tâm mà thẩm tra xử lý vụ án. Lâm Cẩm Nhất nhìn kia nam nhân ra vẻ đạo mạo bộ dáng, nghe chung quanh cô nương tức phụ trong tối ngoài sáng mà đối hắn đầu đưa thu ba, các nam nhân đối hắn thân phận suy đoán, không khỏi trong lòng ám khí, đáng giận, lại bị hắn trang tới rồi. Nàng nhìn về phía Nam Cung Minh thời điểm, Nam Cung Minh cũng ở cố ý vô tình mà nhìn nàng, hai người tầm mắt tương đối, Lâm Cẩm Nhất quay đầu nhìn về phía nơi khác. Nam Cung Minh khí hàm răng ngứa, nữ nhân này quả nhiên đang xem hắn. Hừ, quả thực trên đời không có nữ nhân có thể kinh khởi một trường tuyệt thế mỹ nhan dụ hoặc, nữ nhân này cũng là giống nhau. đến đỏ chưa thấy qua nam cung minh chân dung, cho nên ở hắn đem gương mặt giả ra hái được về sau, tự nhiên là nhận không ra, cho nên nhìn ở mọi người đèn tụ quang hạ đi vào tới khi, nàng trực tiếp phiên cho hắn một cái đại bạch mắt, quan đại lại như thế nào, lớn lên tao bao lại như thế nào, như cũng là một cái trang ít hóa. Ngươi như thế nào có thể trận mắt nói dối đâu, cái kia thím tướng mạo cực hảo là vượng ra chi thề, mà cái này lao thái, tướng mạo tranh chua, vừa thấy chính là khổ tình bạc mệnh, bạc tình quả nghĩa người, người cái chán, có xương đen ba phủ, gần nhất tất là có huyết quang thai hương, hôm nay ngươi khẳng định là chịu người suối rủ, cho nên có đâm đại Phật chi tướng, nếu ngươi không tăng thêm sửa lại, có hại xui xẻo sẽ chỉ là chính ngươi. Tào đại nhân còn chưa bắt đầu thẩm phán, nến đỏ liền bắt đầu chỉ vào đại đường người trên một đốn phê phán. Nam Cung Minh thấy nến đỏ tại đây loại trường hợp như cũ không lựa lời. Không cấm khẽ vướt cái chán, hảo tưởng trang không quen biết nàng. Không đúng, hiện tại hắn vốn dĩ liền không quen biết nàng. Nghĩ kỹ sau, nam cung minh thoải mái hào phóng, nghiêm túc mà nghe nàng hồ biên làm tạo. Bị chỉ vào nói hắn có huyết quang thai ương như đại thúc trong lòng đống nhiên lộ bột một chút, nha đầu này là người phương nào, như thế nào còn sẽ xem tướng mạo đâu. Bất quá nàng nói đảo cũng không tồi, hôm nay hắn sắc thật là chịu người chỉ điểm, chẳng lẽ hắn giúp đỡ dương ra đại phòng cùng khổng lao thái thái thật sự sẽ suối sao? Ngư đại thúc không tin, hắn như thế nào sẽ xúi quay đâu, chỉ cần giúp đỡ dương ra đại phòng cùng khổng lao thái thái đem dương ra nhị phòng người đưa vào đi, như vậy đậu phụ trúc phương thuốc liền nắm giữ ở chính mình trong tay, đến lúc đó hắn bán cho người khác, đến cái 100 lượng bạc, nửa đời sau cũng coi như là ăn uống không lo. chương 138 đây là bất hiếu kết cục. Nghĩ kỹ sau, ngư đại thúc chỉ vào nến đỏ trách cứ, ngươi là nơi nào ra tới hoàng mau nha đầu, đại đường phía trên như thế nào có thể tùy tiện khẩu suất cùng ngôn. Đại nhân, nha đầu này quá yếu nhiếu công đường, có phải hay không hẳn là huynh đi ra ngoài. Sợ nến đỏ biết chút cái gì nói ra hỏng rồi hắn chuyện tốt, như đại thúc chạy nhanh thỉnh cầu tàu đại nhân đem nến đỏ cấp đuổi đi đi ra ngoài. tao đại nhân cũng biết rõ đường thượng quy cụ không thể hư, nhưng nha đầu này nhìn lại cùng Nam Cung Thế Tử có chút quan hệ. Hắn sợ đem nha đầu này đuổi ra ngoài Nam Cung Thế Tử lại sẽ trách tội với hắn, cho nên đành phải thỉnh Nam Cung Thế Tử giúp đỡ nói hai câu. Nam Cung Minh không nói chuyện. Chỉ một bộ chẳng quan tâm thần sắc. "Tao đại nhân có chút khó xử, Nam Cung Thế Tử nếu là không nghĩ thả chạy nàng, kia đắc dụng cái gì lấy cớ lưu lại nàng?" Vị cô nương này, không thể tưởng được ngươi còn tuổi nhỏ còn sẽ xem tướng mạo a, ngươi nói hắn bị người suối dục, vậy ngươi nhưng có biện pháp biết hắn là bị người nào suối dục? "Tao đại nhân nghĩ nếu nến đỏ chính mình nhảy vào tới, không bằng liền cho nàng một cái đương chứng nhân cơ hội, đã cấp đủ Nam Cung Minh mặt mũi, còn có thể nhanh hơn cái này vụ án tiến triển." "Đúng vậy." Ta sẽ xem tướng mạo, hắn chính là chịu người xối rủ. Đại nhân, ta cùng ngươi nói, ngươi đem hắn bắt lại nghiêm hình tra tấn một phen hắn bảo đảm sẽ chính mình nói ra. Những lời này chỉ do làn đến đỏ nói bừa loạt tạo, nơi nào sẽ thật sự xem tướng mạo? nàng nếu đáp ứng muốn giúp nàng ca giúp Dương ra nhị phòng người, tự nhiên là tận hết sức lực về phía bọn họ nói chuyện. Tào đại nhân nghe nói khỏe miệng chịu chịu còn không có tới kịp nói chuyện, như đại thúc tức khắc bối rối, đại nhân, nha đầu này cùng chuyện này lại không liên quan. Vì cái gì có thể đối chuyện này khoa tay múa chân? Lời này vừa nói ra tới, vây xem bá cánh cũng bắt đầu phụ hoạn. Tào đại nhân biết nến đỏ ở hồ nháo, thấy nam cung minh cũng không nghĩ quần nàng, liền khách khí mà đem nàng thỉnh đi ra ngoài. Vị cô nương này à, công đường không phải chợ bán thức ăn, nói chuyện làm việc ngươi nhưng đến chú ý căn cứ. Nếu ngươi cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, kia bản quan tạm thời niệm ngươi tuổi nhỏ không cùng ngươi so đo, ngươi liền rời đi nơi đây đi. Nến đỏ còn không nghĩ đi. Nam cung minh vô lực mà vây tay làm người đem nến đỏ kéo ra ngoài, còn ở dễ dùa nến đỏ không phục, đi ngang qua Nam cung minh bên người khi, thuận thế ôm đùm lôi kéo Nam cung minh ghế dựa chân. Đại nhân, ngươi mắt nhưng không hạt, ngươi nhìn xem này nam nhân có phải hay không lấm la lấm lét, một bộ tiểu nhân chi tướng, ngươi ngồi ở này không thể xem náo nhiệt không làm sự a. Nam cung minh thiếu chút nữa một ngụm nước muối phun ra tới, nha đầu này chân chính là gì, lời nói đều dám ra bên ngoài nói a, cũng không nghĩ nàng hiện giờ là cái cái gì thân phận cũng dám tùy tiện mắng chửi người mắt ngủ cuối cùng là nhẫn nhịn nghĩ đều là một cái cha sinh liền cho nàng một cái mặt mũi không cùng nàng so đo tính từ đâu ra khẩu suất cuồng nôn tiểu nha đầu lại không ra đi để y ai một đốn bản tử người tới kéo ra vì bảo hộ chính mình mặt mũi nam cung minh vẫn là không khách khí mà thuyết giáo nàng hai câu bị ném đến vây xem tịch thượng nến đỏ hùng hùng hổ hổ mà mà mới vừa rồi hết thảy đều bị lâm cẩm nhất xem ở trong mắt thấy nến đỏ đối nam cung minh phản ứng không giống diễn trò Không khỏi đi qua đi hỏi một câu. Nến đỏ, ngươi không quen biết người kia. Nến đỏ nhìn thoáng qua lâm cẩm nhất chỉ cái kia toàn trường nhất soái nhất tao bao nam nhân, không khỏi cười lạnh. Sao có thể, ta như thế nào sẽ nhận thức hắn? Ta nếu là nhận thức hắn, tuyệt đối sẽ đem hắn đôi mắt xóa sạch, kia hai ngoạn ý nhi nhìn chính là bài trí. Nến đỏ như cũ hùng hùng hổ hổ, lâm cẩm nhất tầm mắt chết đi như suy tư gì lên. Hắn không phải nói nến đỏ là hắn mội mội sao. Vì cái gì hắn gương mặt giả ra gỡ xuống, nến đỏ còn không quen biết hắn. Nam Cung Minh cũng là người tập võ, quanh thân người ta nói lời nói, chỉ cần hắn muốn nghe, liền có thể nghe rành mạch. Mà Lâm cẩm nhất đối nến đỏ lời nói, hắn vừa vặn một chữ không kém mà nghe xong đi vào. Trong nháy mắt, Nam Cung Minh sắc mặt đại biến, nữ nhân này vì cái gì muốn hỏi nến đỏ có nhận thức hay không hắn. Nghe nàng khẩu khí, nến đỏ nên là nhận thức chính mình, kia nàng vì cái gì sẽ như vậy khẳng định nến đỏ sẽ nhận thức hắn chẳng lẽ chính mình xuất hiện kia một khắc khởi nàng cũng đã xuyên qua chính mình thân phận khá vậy không đúng chính mình một lại đây trước tiên chính là xem nàng mà trên mặt nàng cũng không biểu hiện ra bất luận cái gì kinh hỉ hoặc là ngoại ý muốn thần sắc húm hồ mới vừa rồi hắn cùng nàng ánh mắt tương đối là lúc, thần sắc của nàng rất là bình tĩnh phản phất chính là đang xem một cái sớm chiều ở chung người giống nhau nam cung minh đột nhiên có một cái lớn mật suy đoán nữ nhân này có lẽ đã sớm biết hắn mặt trông như thế nào chính là vấn đề tới Hắn chưa từng có ở người khác trước mặt bóc quá chính mình trên mặt ra mặt, nàng lại như thế nào nhìn đến. Nói thật, từ nàng rơi xuống nước tỉnh lại sau, hắn liền cảm thấy nàng tựa như thay đổi một người giống nhau, không chỉ có sẽ sửa trị đại phòng cùng khẩm thị, còn sẽ làm đầu phụ chúc trị mặt, hiểu được như thế nào phá giải con dối châm, thậm chí sẽ điều phối nước thuốc đem Chu Nam Bắc trên đùi đổ văn đi sạch sẽ. Không đúng, tại đây phía trước, hắn giống như nghe Linh Nhi nói qua, nữ nhân này ở Chu Nam Bắc chưa thoát ý ý ở dưới tình huống nhìn đến hắn trên đùi đù kia có thể hay không thuyết minh nữ nhân này sẽ một ít kỳ dị chi thuật nếu là như vậy tưởng liền nói thông còn nhớ rõ nàng đem niếp niếp tiếp trở về ngày đầu tiên nàng xem chính mình thần sắc liền cùng ngày thường có chút bất đồng nguyên lai like, nguyên lai like lại là ngày đó nam cung minh rốt cuộc nghĩ tới hắn không chế không được mà quay đầu lại nhìn về phía cái kia cho hắn vô số kinh hỉ lâm cẩm nhất mà lâm cẩm nhất vừa vặn cùng hắn tầm mắt tương đối nhìn đến hắn trong mắt che giấu không được kích động cùng kinh hỉ chi sắc khi chỉ cảm thấy có chút không thể hiểu được Này nam nhân, ở cười ngây ngô cái gì? Hai người sự tạm thời không nói, lúc này trong đại đường một mảnh ồn ào. Dương gia đại phòng cùng Khổng thị cùng với Nưu đại thúc vợ chồng mắt thấy chính mình chiếm thượng phong, chạy nhanh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, yêu cầu Tào đại nhân đem Hồ thị định tội. Này bất hiếu tội danh đủ nàng uống một hồ. Nến đỏ còn không cam lòng mà thế Dương gia nhị phòng theo lý cố gắng, đại gia cũng không nên bị những người này kết phường lửa, nàng nói nhân gia vị này đại thẩm ở trong thôn phi Dương ngượng ngạnh, nhưng các ngươi nhìn một cái. Nhân ra ở công đường thượng nhưng có nháo sự. Ngược lại là bọn họ nhẫn tâm muốn đem người hướng đại lao đưa, đều là một cái thôn còn quan hệ họ hàng, có cái gì hoán cái gì thù a. Các ba cánh nghe không được nàng thế hồ thị nói chuyện, hợp nhau hỏa tới vây công nàng. Ngươi nhưng thôi đi ngươi, chuyện này ngươi từ đầu tới đuôi nhìn không, không thấy hiểu, có cái gì tư cách nói chuyện, ai nói ngầm phi dương ương ngạnh người tới bên ngoài cũng là phi dương ương ngạnh, người đều sẽ trăng, hiểu hay không ai nha đầu. Chính là nha đầu. Ngươi cũng không xem bọn hắn người một nhà mời đến chứng nhân đều không hướng về bọn họ, liền đủ để biết ra nhân này ở trong thôn danh tiếng. Nến đỏ vẫn là không cho là đúng, người này khẳng định là làm giả chứng, làm người một lần nữa hồi trong thôn nhiều thỉnh vài người hỏi một chút, nếu là hỏi đều là như vậy một cái kết quả, ta liền không nói cái gì. Làm việc nghiêm cẩn một chút tổng không sai đi. Hắc, ta nói ngươi nha đầu này như thế nào như vậy thích tranh cãi đâu, ngươi là gia nhân này cái gì thân thích A Làm gì liền thế nào cũng phải giúp đỡ bọn họ nói chuyện, hôm nay việc này không như vậy định ra tới, sửa ngày mai người trong thôn liền sẽ bị người thu mua thế người xấu nói chuyện. Ngươi nhìn một cái kia hai nhà nhiều đáng thương, bị gia nhân này làm hại cơ hồ cửa nát nhà tan, này bất hiếu rảo sự tinh nên hạ đại lao, hảo hảo cho các ngươi những người trẻ tuổi này nhìn xem, đây là bất hiếu kết cục chương 139 không giải quyết được gì. trừ bỏ nến đỏ, sở hữu ba tánh đều ở thế dương ra đại phòng cùng khổng thị nói chuyện. Hồ thị quỷ gối công đường Trung ương có vẻ đặc biệt cô tịch, hốc mắt hình như có trong suốt biểu lộ. Lâm Cẩm Nhất xem qua đi trong lòng ẩn ẩn không đành lòng, liền đứng dậy. Đại nhân, dân phụ Lâm Cẩm Nhất là đường Thượng Dương Gia Nhị Phòng Tam Nhi tức phụ, hôm nay nghe nói ta bà bà bị người cáo thượng công đường. Riêng lại đây nhìn xem, ta bà bà tính tình tuy hiếu thắng, nhưng lại là trên đời đỉnh hảo đỉnh tốt bà bà. Mới vừa rồi ta nghe nói trạng cáo giả cập chứng nhân đều nói ta bà bà là trong thôn phi dương ương Ta muốn hỏi đại gia đối phi dương ương ngạnh một từ có cái gì hiểu lầm. Nếu là một người hư đến đem người hại đến cửa nát nhà tan nông nỗi, như vậy nàng nhất định là cực độ ích kỷ, mà loại này ích kỷ người đối mặt chính mình tức phụ nhất định là thấy thế nào đều không hài lòng. Nhưng các ngươi nhìn xem, dương gia nhị phòng tức phụ nhóm đều lại đây thay ta ra bà bà nói chuyện, này đủ để chứng minh ta bà bà nhân phẩm. Lâm Cẩm nhất tiến vào một phen lời nói, lập tức khiến cho lưu thị cùng bạch thị có minh. Đúng đúng đúng. Ta bà bà sắc thật đối chúng ta cực hảo, trong thôn nữ nhân sinh hài tử hoặc là không cẩn thận đẻ non, ngày hôm sau đều đến đi xuống đất. Ta bà bà chưa bao giờ yêu cầu chúng ta xuống đất làm việc, còn mỗi ngày cho chúng ta chuẩn bị trứng gà. Ta mẹ ruột đều trước nay không đối ta tốt như vậy quá. Bạch thị nhớ tới chính mình đẻ non khi hồ thị như thế nào đãi chính mình, ngáy mắt cảm động hốc mắt đỏ bừng. Trung quanh ba cánh nghe xong bạch thị nói bán tín bán nghi, một cái bà tử đến nỗi có thể đối chính mình tức phụ tốt như vậy không cho xuống đất làm việc cũng liền thôi, còn đương tổ tông cung phụ. Nhìn bạch thị tràn đầy cảm xúc thân sắc, cũng không như là đang nói dối, chung quanh bá tánh không chỉ có khe khe nói nhỏ lên. Đối con dâu hảo kia tính cái gì, chúng ta hướng dương thôn nguyên lai liền có quý củ, muốn đem con dâu trở thành bảo, ta và các ngươi nói, không ngừng nàng một nhà như thế, chúng ta kia từng nhà đều là như thế. Như đại thuốc sợ bá tánh bị lâm cẩm nhất mang thiên, chạy nhanh đem sắp biến thanh thủy trộn lẫn trộn lẫn vây xem các ba cánh giữa có mấy cái tuổi trẻ các cô nương nghe xong nháy mắt đối hướng tới thôn tâm sinh vải phần hướng tới. Bất quá đối tức phụ nhóm hảo là một chuyện, nhưng làm hại người khác cửa nát nhà tan lại là một chuyện, các ba tánh phân thanh, cho nên như cũ nghiêng về một phía mà mắng hồ thị. Lâm Cẩm nhất chuyển qua hồ thị bên người đối nàng an ủi vài câu, làm nàng đối những lời này đừng để ở trong lòng, hết thể có nàng. Hồ thị đảo không phải bởi vì bị dương ra đại phòng cùng khổng thị cáo nàng mới thương tâm. Mà là bởi vì này đó vô chi bá tánh đi theo này hai nhà người một khối mắng nàng mà cảm thấy bị khuất. Nàng muốn hỏi một chút người khác đến tuột cùng cái dạng gì mặt, cái dạng gì biểu tình mới có thể làm người vừa thấy liền biết người này là tội ác tẩy trời hoặc là vô tội. Bọn họ vì cái gì không đợi tào đại nhân thẩm phán xong lại đi hạ cuối cùng kết luận, mà thế nào cũng phải ở sự tình còn thượng ở thật không minh bạch dưới tình huống liền chửi bới chửi rủa một người. Càng làm cho nàng thương tâm ủy khuất chính là... Lúc trước nàng hảo tâm giáo các thôn dân làm đầu phụ trúc, không nghĩ tới thế nhưng dạy ra một cái bạch nhãn lang tới. Nàng tự nhận đối đãi người trong thôn đều khách khách khí khí, vì cái gì hôm nay này hai người sẽ thay dương ra đại phòng người cùng khổng thị làm nguy chứng. Hô thị ngẩng đầu đoán hận mà nhìn như đại thúc nưu đại thẩm, nào biết hai người đối thượng ánh mắt của nàng đều là nhanh trong né tránh. Hô thị khí thân mình thẳng phát run, lâm cẩm nhất thấy thế chạy nhanh vô vô tay nàng, nói cho nàng hết thảy có nàng. Đại nhân! Dân phụ hôm nay còn có chút mơ hồ, những người này lại đây là tưởng trạng cáo nhà ta bà bà tội danh gì tới? Lâm Cẩm Nhất trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua một bên đại phòng toàn gia cùng khổng thị hai người. Trạng cáo các ngươi một nhà yêu tinh hại người, đem nhà ta làm cho táng gia bại sản, còn đem nhà ta lão nhị hai vợ chồng đưa vào đại lao, đem ta Tam nhi làm hại tiền đồ tận hủy. Đại phòng lão bà tử Trương thị vừa thấy đến Lâm Cẩm Nhất liền hận không thể ăn nàng thịt, uống nàng huyết, nếu không phải nàng đem cái kia Tiết Lan tiến cử thôn Nhà nàng sở hữu gia sản cũng không có khả năng ném đá trên sông vứt không trở lại. Nàng con thứ hai ở Thanh Sơn Trấn thượng khai cửa hàng nàng lại đỏ mắt, hống những cái đó không biết nội tình bá tánh đem nàng con thứ hai hai vợ chồng đưa vào Đại Lao. Càng làm cho nàng tức giận là, cái này ngôi sao chổi còn đem nàng duy nhất có hy vọng làm nàng đương cáo mệnh phu nhân tú tài nhi tử cấp chú ném tú tài danh hiệu. Nữ nhân này cùng nàng đương giống nhau thỏa thỏa chính là một cái yêu tinh hại người. Trương thị nói xong lại đến phiên khổng thị. Khổng thị không giống Trương Thị nói chuyện đối lâm cẩm nhất chứa đầy ác ý, mà là vẻ mặt hận sắc không thành thép nói. Hai Tử A, ngươi cũng biết, bình thường ta đối với các ngươi già có bao nhiêu hảo, ngươi bà bà nàng thật sự khinh người quá đáng, thường xuyên trộm đi nhà ta đáng giá đổ vật cũng liền thôi, hiện giờ còn đem ta nhất có kỷ niệm ý nghĩa một đôi bạc vòng tay lấy đi, ta thật sự không có biện pháp, liền lại đây hướng thanh thiên lão ra xin giúp đỡ. Ta yêu cầu cũng không nhiều lắm, làm ngươi nương nàng đem kia một đôi bạc vòng tay trả lại cho ta. Lại cho ta chút về nhà lộ phí thì tốt rồi, còn thừa, coi như là ta cái này bà cô đối với các ngươi ra một ít tâm ý đi. Mọi người nghe xong hai người nói lại bắt đầu sinh khí, quay đầu lại là đối với hồ thị một đôn mắng, còn làm hồ thị ngồi sổm đại lao. Lâm Cẩm nhất biết Chu Nguyên Triều luật pháp, nếu là có trong nhà lão nhân nói này trong nhà con cái bất hiếu, đều đến trọng trách 50 đại bản dân đe cảnh cáo. Mà liền tính trên đường có lão nhân không đành lòng hài tử chịu này phân ủy khuất, đương trường rút đơn kiện cũng không được đã có bất hiếu thanh danh truyền ra tới, nhất định phải muốn đánh một đốn bản tử. Khổng thị lời này tuy rằng là làm hồ thị đem vòng tay giao ra đây, nhưng lời này, lời nói ngoại đều đang nói hồ thị bất hiếu, thanh danh này đã là truyền ra tới, cho nên mặc kệ khổng thị truy không truy cứu, hồ thị đều trốn bất quá một đốn bản tử. Lâm cẩm nhất ám đạo này lao thái bà thật tàn nhẫn, phỏng chừng là xem nhà bọn họ căn phòng lớn cái hảo, tưởng nhân cơ hội trụ đi vào, kết quả hồ thị không muốn, liền uy hiếp trạng cáo hồ thị. Hồ thị tình nguyện bị cáo cũng không muốn làm cho bọn họ toàn gia trụ tiến vào. Hành, nếu bọn họ mỗi người bất nhân nghĩa, hôm nay nàng cũng không cho bọn họ lưu tình mặt, rứt khoát liền tận diệt đi. Liền trước từ dương ra đại phong bắt đầu đi. Đại nhân, ta đại bá ra sự ta nhất rõ ràng, nàng nói chúng ta làm hại nhà bọn họ táng ra bại sản, việc này chỉ do là ở bẻ cong sự thật. Trước một thời gian có vị từ kinh thành tới tiết đại nhân tới chúng ta trong thôn ngầm hỏi, bọn họ một nhà không biết từ nơi nào đến tiểu đạo tin tức nói là triều đình có hạng nhất quyên tặng khảo nghiệm, chỉ cần có người nguyện ý ra bạc quyên góp trợ cấp bần dân, liền nhưng lưu lại hồng danh sách. này hồng danh sách có rất nhiều chỗ tốt, không chỉ có ở cùng người thưa kiện sẽ ưu tiên áp dụng chính mình lời khai, thậm chí trong nhà có thí sinh, liền tính thành tích không như ý cũng có cơ hội nhập vây hơn nữa sẽ bị tiến cử làm quan. mà hồng danh sách chỉ là đối quyên tặng người một loại khảo nghiệm, chỉ cần có người quyên tặng, không chỉ có giống như thượng rất nhiều chỗ tốt, hơn nữa quyên tặng sau là quyên còn sẽ đủ số trả lại. Ta đại bá một nhà vì được đến này đó chỗ tốt, liền đào rông trong nhà tiền bạc quên tặng đi ra ngoài. Nhưng không ngờ tưởng kia tiểu đạo tin tức thế nhưng là giả, bạc một khi quên tặng liền không thể lui về. Bọn họ chịu này đả kích, liền đem việc này lại đến nhà của chúng ta trên người. Đại nhân nếu là không tin, nhưng đem đã từng ngầm hỏi chúng ta thôn tiết đại nhân tìm ra vừa hỏi liền biết. Lâm Cẩm nhất không vội không táo, nói chuyện lo dịp rõ ràng, nói có sách mách có chứng. Dương Diệu Tông cùng Trương Thị nghe xong lập tức liền tưởng nhảy dựng lên đánh người. Nữ nhân này như thế nào đem cái gì đều rũ đi ra ngoài, này không phải bức tử người sao. Tuy rằng Lâm Cẩm Nhất nói như vậy, bất quá hai người vẫn là tâm tồn may mắn, nhận định vị kia đại nhân cùng Tiết Lan đã không ở Thanh Sơn Trấn, mà chỉ cần kia hai người không ở, nàng lời nói bọn họ liền không nhận, chuyện này cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. chương 140 quả nhiên có quỷ. Nói chính là vị kia phụ trách gom góp bẩn dân là quên Tiết Đại Nhân Tiết Dương, triều đình đầu năm sắc thật phái quá như vậy một vị quan viên nhưng bản đại nhân nhớ rõ cũng không có cái gì hồng danh sách phúc lợi nếu là trong đó có người lợi dụng lạc quyên vì chính mình giành chỗ tốt kia đảo thật sự không nên tào đại nhân ứng thẩm tra rõ ràng nghiêm trị này chờ án kiện nam cung minh không thể gặp lâm cẩm nhất trị vị quất nàng tâm tâm niệm niệm thế hồ thị thoát thân hắn liền ở bên thế nàng đệ đao giải quyết tốt hậu quả tranh thủ đem nhóm người này cho hắn tức phụ không vui cùng hung cực các người đánh tiến địa ngục vĩnh thế không được xoay người dương diệu tông cùng trương thị nghe nam cung minh như vậy vừa nói lập tức sợ hãi chạy nhanh dập đầu phổi sạch chính mình đại nhân này tiền bạc sự là chính chúng ta quên căn bản không phải nghe xong ai tiểu đạo tin tức vì rất nhiều chỗ tốt mới quên là quên a ân các ngươi không phải cáo trạng nói là người khác làm hại các ngươi táng gia bại sản sao như thế nào lại thành chính mình quên việc này chắc chắn có kỳ quặc tào đại nhân vị tiêu tiết đại nhân hiện giờ liền ở tại thiên ngoại lai khách không bằng ngươi thỉnh người truyền triệu một chút chứng thực một chút chuyện này nam cung minh đều đã nói chuyện Tào đại nhân đương nhiên đến làm theo, cùng thuộc hạ công đạo một tiếng. Lập tức liền có người đi thiên ngoại lai khách thỉnh vị kia Tào đại nhân đi. Trương Thị cùng Dương Diệu Tông nghe nói vị kia đại nhân còn ở, lập tức một trận choáng váng. Sao? Như thế nào vị kia đại nhân còn chưa đi a? Vạn nhất người kia nhận ra chính mình, đem kia sự kiện nói ra, công đường người trên nên như thế nào đối đãi bọn họ đại phòng một nhà? Hai người tuy rằng sốt ruột, khá vậy ôm một kia may mắn, Vạn nhất vị kia đại nhân không nhớ rõ kia sự kiện đâu. Nếu là không nhớ rõ, kia người khác chỉ biết cho rằng bọn họ là ở làm tốt sự, căn bản không phải bởi vì chỗ tốt mới quên khoảng. Lâm Cẩm nhất nhìn hai người bọn họ cái chán mạo hãn, môi đỏ hơi hơi nhẹ xả, gia nhân này lòng tham không đáy sắc mặt làm người đối này ăn sầu bé dễ, đợi cho tiết đại nhân lại đây đem này dối trá ra mặt sẽ xuống, kia đã có thể có trò hay nhìn. Bất quá riêng là này, còn xa xa không đủ. Đại nhân, bọn họ táng ra bại sản sự hoàn toàn là chính bọn họ việc làm, cái này cũng chưa tính. Đại bá gia lão nhị vợ chồng hai, cũng chính là dân phụ nhị ca nhị tẩu, bọn họ xác thật là bởi vì dân phụ tiến đại lao. Bất quá bọn họ bỏ tù hoàn toàn là gieo gió gặt bão, sự tình là cái dạng này, ngày ấy dân phụ cùng bằng hữu đi trên đường đi dạo, trùng hợp gặp được ta vị kia nhị tẩu tử. Ở trên phố rất tốt với ta một trận nhục nhã cũng liền thôi, cuối cùng còn riêng lôi kéo dân phụ đi mua nhà bọn họ lương thực. Bọn họ một nhà từ trước đến nay thích khi dễ chúng ta một nhà, mỗi khi cho chúng ta xương lương đều lấy cao hơn ngày thường một cân đồ ăn hai ba lần giá tới thu tiền bạc. Đều là nhà mình thân thích, làm như vậy là thật có chút quá mức, dân phụ không nghĩ mua, ta kia nhị ca nhị tẩu lại nơi nơi bố trí ta không phải. Nếu là nhà bọn họ lương thực hảo, dân phụ vì bên thai thanh tịnh, có lẽ còn có thể xưng thượng mấy cân, nhưng bọn họ lương đều là sinh trùng, dân phụ liền tính lại có tiền nhiều, cũng không thể uy như vậy lòng dạ hiểm độc thân thích, kia lương thực sinh trùng như thế nào còn có thể bán có nghĩ thầm khuyên bọn họ đóng cửa làm điểm mặt khác mua bán nhỏ tính. Nhưng ta kia nhị ca nhị tẩu hai người không nghe, cuối cùng còn vu hám là ta cho bọn hắn ra lương thực thả sâu. Mắt thấy chung quanh người càng nháo càng lớn, vây xem ba tánh cũng càng ngày càng nhiều, vì bảo trong sạch danh dự, dân phụ chỉ phải báo quan. Lâm Cẩm Nhất vừa dứt lời, vây xem tịch thượng quần chúng liền có người gật đầu nói. Đúng đúng đúng, ta nhớ ra rồi, thật là có như vậy một chuyện. Kia đối vợ chồng hai xác thật kỳ cục. Một cân bột mì người khác bán 17 tám văn, mà nhà hắn liền bán 30 văn, vẫn là sinh trùng. Lúc ấy liền có người nói đã từng mua quá nhà hắn lương thực, còn ăn làm hỏng bụng đâu. Người nói người ăn no không có chuyện gì, ai sẽ hoa như vậy nhiều tiền mua mấy cân dễ dàng ăn hư bụng lương thực. Kia đối vợ chồng hai vu hãm nhân ra nương tử phóng trùng cũng xác thật là thật sự, bất quá cũng may cuối cùng còn nhân ra trong sạch, bị quan phủ mang đi. Này căn bản chính là trừng phạt đúng tội sao? Trong đám người có người nói nói có sách mách có chứng, hơn nữa tự xưng chính mắt gặp qua, lập tức liền có người đối đại phòng một nhà lời chứng kháng nghi Nếu là táng ra bại sản là chính mình việc làm, nhi tử tức phụ bị quan phủ mang đi là trừng phạt đúng tội, kia bọn họ còn có cái gì mặt tới trạng cáo nhân ra dương gia nhị phòng một nhà. Dương Diệu Tông cùng Trương Thị đã sớm muốn đánh đoạn lâm cẩm nhất nói thế chính mình biện luận biện luận, chính là công đường phía trên, có người nói lời chứng thời điểm nàng lại không dám lô mãng. Thật vất vả chờ lâm cẩm nhất nói xong. Bên ngoài người lại bắt đầu hoài nghi thượng, Trương thị cấp thẳng thượng hỏa, thẳng hô nhà mình an ổn. Lâm Cẩm Nhất không cho nàng mở miệng cơ hội, lại bổ sung nói, "Ta kia nhị ca nhị tổ là bị quan phủ sở trảo, bọn họ nếu không phạm tội, quan phủ tự nhiên sẽ thả bọn họ, đại bá đại bá Mâu đem việc này ăn vạ chúng ta trên người, rất giống chúng ta quan phủ có người giống nhau." Lâm Cẩm Nhất nói lời này khi tạm dừng một chút, ánh mắt lơ đãng viết đến Nam Cung Minh trên người. Nam Cung Minh thấy nàng nhìn hắn, ám chọc chọc mà vớt cho nàng một cái sắc sắc ánh mắt. Lâm Cẩm nhất âm thầm hừ nhẹ một tiếng, ngay sau đó lại chính xác lên, "Còn nữa, chúng ta quan phủ nếu là có người, cũng không đến mức làm người cấp cáo thượng công đường. Còn có ta kia Tú Tài Tam đệ sự, lúc trước đúng là tiết đại nhân nhìn ra các ngươi cả gia đình tâm tư không một cái chính, lúc này mới kiện lên cấp trên hủy bỏ Tam đệ Tú Tài danh hiệu, tỉnh ngay sau làm dạy học tiên sinh đều phải dạy hư đại chu con dân, này sao tới rồi đại bá đại bá mâu trong miệng, lại thành chúng ta làm hại đâu." Lâm Cẩm nhất nói đến nơi này, Dương Diệu Tông cùng Trương Thị đã là gấp đến độ cái chán đổ mồ hôi, đầu lươi thắt. Bọn họ hôm nay thật là xuất sư bất lợi, thế nhưng gặp như vậy biết ăn nói nha đầu chết tiệt kia, đáng giận nhà nàng con dâu không một cái có thể nói, hôm nay việc này xem như xong rồi. Trương Thị khí nảy sinh ác độc mà trừng mắt cùng lại đây lại một chút cũng chưa dùng đại phượng, ai ngờ đại phượng cũng sợ tới mức run bẩn bật. Bởi vì bên ngoài ba tánh đã bắt đầu nói các nàng cả gia đình nhàn thoại, hôm nay nếu là náo loạn chê cười, các nàng một nhà cũng coi như là gia đại danh về sau có việc đến thanh sơn chấn chuyển động đều đến bị người chỉ vào cột xuống mắng thật là sợ cái gì tới cái gì ngay sau đó tiết dương bị người thỉnh đi lên hắn cũng là quan hơn nữa quan chức còn so tào đại nhân cao một bậc tự nhiên không cần ở công đường quỳ xuống tào đại nhân làm người cho hắn dọn một phen ghế rửa làm hắn ngồi tiết dương đầu tiên là gặp qua nam cung minh sau đó liêu bảo nho nhã mà ngồi ở nam cung minh hạ đầu tiết đại nhân có thể thấy được quá này một đám người Gia nhân này lúc trước nhưng quên quá bạc, như thế nào quên, tiết đại nhân trong lòng nhưng hiểu rõ. Nay hỏi chuyện sự tào đại nhân không tiện mở miệng, chỉ có thể nam cung minh dò hỏi. Tiết dương nhìn thoáng qua trên mặt đất quỷ mấy người, đặc biệt ở nhìn đến dương diệu tông cùng trương thị, ánh mắt lập tức liền ngưng lại. Đại nhân, hạ quan sát thật gặp qua bọn họ, hơn nữa ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Hạ quan tiến đến bọn họ thôn trang hướng dương thôn ngầm hỏi khi, cũng là này mấy nhà người giận dối, cụ thể tình tiết hạ quan cũng không nói. Liền nói nói ra nhân này quên tặng lạc quên sự đi, lúc ấy bọn họ không biết nghe xong ai đồn đãi, nói là quên tiền chỉ là một cái khảo. Nghiệm nhân tâm ngụy trang, quên giúp lạc quên sau không những có thể ở lúc sau đủ số trở về, còn có thể có một ít chỗ tốt. Quên tiền qua đi, biết được lạc quên sẽ không nuôi về, thế nhưng yêu cầu hạ quan đem tiền tài trở về cho bọn hắn. Như thế thất tín bội nghĩa, lợi dục hơn tâm người xúc phạm hạ quan nguyên tắc, cho nên mới dưới sự tức giận đem việc này đăng báo, chặt đức nhà nàng tú tài tiền đồ. Tiết Dương chỉ vào đại phòng cả gia đình đem ngày đó việc giành mạch, rõ ràng mà nói ra, các ba cánh đều là một mảnh ố lên, nguyên lai này Dương ra đại phòng một nhà quả nhiên có quỷ. chương 141 thỉnh đại phu, Dương Diệu Tông cùng cùng Trương Thị không nghĩ tới này, Tiết đại nhân thật đúng là liền nói ra tới, nhất thời gấp đến độ chân tay luôn cuống, Trương Thị đầu góc mặc kệ dùng trực tiếp tới một câu. Người, người nói bậy, người cùng vị kia kinh thành phú thương chất nữ Tiết Lan quen biết, mà Tiết Lan lại cùng Dương nhị phòng gia tam tức phụ quen biết các ngươi tất nhiên là một đám, chính là tưởng nhân cơ hội khi dễ chúng ta một nhà. không đợi tiết dương phản bác, tào đại nhân lập tức liền vô an quát lớn, lớn mật trương thị, ngươi bôi nhỏ mệnh quan triều đình, phải bị tội gì? kia kinh đường một thật mạnh một gõ, trương thị lập tức tỉnh ngộ nghĩ mà sợ lên, nàng cư nhiên cùng vị này tiết đại nhân giang đi lên, vậy phải làm sao bây giờ? nay một giang thượng, chính là đối mệnh quan triều đình bất kính, nếu là căng ra đầu tiếp tục giang, kia bất luận là bôi nhỏ mệnh quan triều đình. Vẫn là chặng cáo mệnh quan triều đỉnh đều là yêu cầu ăn trượng hình, lan cái đinh, này một chuyến xuống dưới, bất tử cũng đến đi nửa cái mạng, hơn nữa tại đây quan lại bao che cho nhau trên quan trường có thể vì chính mình lấy lại công đạo sát suất cực thấp, người bình thường như thế nào đều sẽ không dễ dàng đắc tội này đó làm quan khó xử chính mình. Trương Thị Hoàng chuẩn bị dập đầu nhận sai, Tiết Dương lại cả giận nói, đến tột cùng là ai khi dễ ai. Tiết cô nương ở kinh đô bởi vì một khuôn mặt không người dám cưới các ngươi nhưng thật ra biến đổi pháp muốn nhân ra đường các ngươi còn dâu, nhìn chúng chẳng lẽ không phải nàng sau lương gia sản. Kỳ thật Tiết Cô nương cuối cùng cũng cùng bản đại nhân nói, hồng danh sách một chuyện xác thật là nàng nghĩ ra được khảo nghiệm của các ngươi, nhìn xem các ngươi hay không là thiện tâm nhưng phó thác người, nhưng các ngươi vì ích lợi cư nhiên liền lạc quên đều muốn lần thứ hai đòi lại, Tiết Cô nương thấy rõ ràng các ngươi nhân phẩm lúc này mới hạ quyết tâm cùng các ngươi đoạn giao. Một cái chân chính thiện tâm người, như thế nào sẽ dễ dàng bị dụ hoặc sở hướng dẫn. Các ngươi không tăng thêm nghĩ lại chính mình, ngược lại đem sở hữu sai lầm đều do tội đến người khác trên người. trương thị không nghĩ tới Tiết Dương lần này còn thoải mái hào phóng mà thừa nhận chuyện này, lập tức liền kích động nói, Đại nhân, các ngươi đều nghe thấy được, này xác thật là bọn họ một cái kế, vị này Tiết Đại nhân cùng Tiết Lan quen biết, mà Tiết Lan lại cùng Dương ra nhị phòng tam tức phụ quen biết, Tiết Lan giúp nhị phòng gia tam tức phụ, mà vị này Tiết Đại nhân lại giúp Tiết Lan, này nghĩ như thế nào tưởng đều đối nhà của chúng ta không công bằng A. Hôm nay ngài sẽ không còn hướng về. Vị này tiết đại nhân đi. Nếu là như vậy, kia thật là không có thiên lý nha, này nơi nào có chúng ta dân chúng đường sống A. Nghe Trương Thị nói, các ba cánh lại sôi nổi khe khe nói nhỏ lên. Lâm Cẩm nhất nhìn thoáng qua khóc nháo Trương Thị, cười lạnh mở miệng, đại bá mẫu khóc nháo làm gì, giống như ngươi bị hủy khuất, chúng ta phải đến chỗ tốt giống nhau. Đại bá mẫu một nhà nếu là không có trục lợi chi tâm, ai có thể từ ngươi trong túi đem tiền lấy ra tới. Nhà ngươi đã tài Chống lại dụ hoặc cũng là hạng nhất khảo hạch, nếu chơi kia chờ tiểu thông minh, tương lai còn như thế nào vì bá cánh mưu phúc lợi. Cho nên, triệt rất tam đệ tú tài danh hiệu nói đến cùng cũng bất quá là các ngươi lòng tham làm hại mà thôi. Bất quá lời nói lại nói trở về, ta cùng với tiết cô nương quen biết, tiết cô nương lại là kinh thành phụ thương, chúng ta làm điểm sinh ý cũng là bình thường, tránh điểm tiền cũng là bình thường, cho nên có tiền xây nhà cũng là không gì đáng trách, kia vì cái gì có người nói, nhà của chúng ta phòng ở là dựa vào ta bà bà ăn trộm ăn cắp bán của cải lấy tiền mặt người khác trang sức cái lên. Lời này lại bị lâm cẩm nhất vòng tới rồi khổng thị trên người. Nay khổng thị còn ở may mắn này toàn ra chỉ biết cắn đại phòng một nhà, không dám nhằm vào nàng, sợ chính là nàng chết cắn nhà bọn họ không bỏ, vĩnh viện bối một cái bất hiếu thanh danh. Nhưng không ngờ này nói nói liền chạy tới nàng trên người, khổng thị trong lòng cấp A. Trận này thượng tiết đại nhân trước quan so tảo đại nhân còn muốn cao. Vạn nhất cái kia tiết đại nhân lại lần nữa bởi vì tiết lan hướng về nhị phòng một nhà nhưng làm sao bây giờ. Ngươi này tức phụ, này sắc thật đều là thật sự, ta đối với ngươi bà bà nhưng hảo đâu, ngươi bà bà không biết tốt xấu còn lấy đi ta vòng bạc. Không thị quật cường làm lầm cẩm nhất có chút buồn cười, nàng bất động thanh sắc mà hướng sườn biên nhìn thoan qua, ngay sau đó cười gật đầu, là, bà cô xem ở ta công công phân thượng, đối ta bà bà nhưng hảo đâu. Vừa dứt lời, ngay sau đó đại đường phía trên bỗng nhiên vang lên bùn một tiếng mọi người vừa thấy nguyên lai là bị cáo dương gia bảo hôn mê bất tỉnh tào đại nhân thấy thế chạy nhanh phái người tìm đại phu lại đây khổng thị xem ở trong mắt vì làm người tin nàng đối dương gia bảo có bao nhiêu hảo lập tức gào khóc khóc lớn mà nhào qua đi ai ú ta chất nhi a ngươi làm sao vậy ngươi cũng không nên dọa di nương a ngươi có phải hay không bởi vì di nương tố cáo ngươi tức phụ ngươi trong lòng có khí ngươi lên di nương không tố cáo kia đối thủ vòng từ bỏ còn không được sao ngươi mau đứng lên Đừng làm cho di nương sốt ruột thượng hỏa, ngươi nếu là có cái cái gì tốt xấu, di nương nhưng như thế nào đối mặt ngươi kia dưới chín suối mẹ ruột. Trong đó có vây xem người thấy như vậy một màn, đều là vì này động dung, này khổng thị thật sự là đem chất nhi coi làm thân tử a. Thấy khổng thị mắc như, lâm cẩm nhất liên tục cười lạnh. Đem công công đương thân nhi tử, kia thật đúng là quá hảo bất quá, mọi người đem ngươi phụng rất cao, đợi lát nữa ngã xuống thời điểm liền có bao nhiêu thảm, kế tiếp, xem ngươi như thế nào viên cái này dối Âm thầm cấp nến đỏ một ánh mắt, nến đỏ lập tức hiểu ý rời đi hiện trường. Chỉ chốc lát sau, đại phu tìm tới, khổng thị chạy nhanh tún đại phu cấp dương gia bảo xem. Đại phu, ngươi mau tới đây cho ta chất nhi nhìn xem, này hảo hảo như thế nào liền sẽ đột nhiên vượng tới rồi. Đại phu làm cho mọi người mặt túi đầu đem tay đắp ở dương ra bảo mạch đập thượng, trầm ngâm trong chốc lát, mới nói, này cũng không phải là bình thường chứng bệnh A, mới vừa rồi ta tìm được người này tâm suất không đồng đều, thả nội tặng có suất huyết bệnh trạng. Sợ là yêu cầu cùng với có quan hệ huyết thống quan hệ nhân vi cắt huyết tẩm bổ tim phổi mới có thể đem này đánh thức a. này chứng bệnh bùng nổ sát suất nhỏ bé, Lao Phu cũng là đầu một hồi thấy A. Khổng thị nghe nói, không cần nghĩ ngợi mà mệnh lệnh hồ thị, ngươi còn thất thần làm cái gì, chạy nhanh đem ngươi mấy cái hảo nhi tử kêu lên tới, cho hắn cha cắt huyết A, hắn phía trước đối với các ngươi như vậy hảo, hiện giờ ngã xuống, các ngươi chính là như vậy đại hắn. Nhìn một cái này một phen khẳng khái chi tử, nói liền khổng thị chính mình đều cảm động. Lâm Cẩm Nhất lại lần nữa dưới đáy lòng cười lạnh, này Lao Thái Thái quán sẽ ở trước mặt mọi người trang, tàn nhẫn lên chỉ biết chọn mềm quả hứng nhất, nàng bà bà hồ thị phảng phất ở trong mắt nàng chính là nhưng cung nàng tùy ý sai sử nô buộc giống nhau. Bà cô, ngài đây là có chuyện gì, này hỏa cũng phát quá không thể hiểu được đi, ngài liền sao biết ta bà bà không đau lòng công công, phải đối nàng lạnh lùng sắc bén. Ngươi có đối nàng gở trách công phu, đã sớm tống cổ một người đi thỉnh đại ca nhị ca đi. Không thị nhìn Lâm Cẩm Nhất, đáy lòng phiếm Nhà đầu này còn có tâm tình giúp đỡ hồ thị cùng nàng đối nghịch, chờ chuyện này Trần ai là định, nàng làm nàng ăn không hết gói đem đi. Hồ thị đuổi rồi lưu thị cùng bạch thị hai người đi thỉnh đại ca nhị ca, chỉ chốc lát sau, bốn người đều tới. Không thị lập tức làm cho bọn họ hai cái cắt một chén huyết ra tới cứu dương ra bảo, ai ngờ đại phu lại vội và ngăn lại, chấm đã, chứ không nóng nảy, làm ta cho các người bắt mạch, người này trong cơ thể rất có càng khôn, hơi có sai lầm, muốn không nên muốn người huyết, chính là sẽ ra đại đường rẽ. Khổng thị có chút khó hiểu, nhìn đại phu cấp hai người đem mạch lúc sau liên tục lắp đầu, không được không được, này máu độ dính không giống nhau, dùng sẽ chết người. Đại phu, này máu độ dính không giống nhau, nói chính là bọn họ hai người không phải ta chất nhi thân sinh nhi tử. chương 142 khổng thị gương mặt thật. Đại phu kỳ quái mà nhìn nàng, này như thế nào có thể giống nhau? Máu độ dính cùng có phải hay không thân sinh có quan hệ gì? Nếu là thân sinh, kia huyết là có thể dùng, nếu không phải thân sinh. Tiêu huyết mới không thể dùng Đại phu bị khổng thị nói khí thẳng lấp đầu Vô chi Nay liền cùng sinh hài tử giống cha hoặc là giống nương đạo lý giống nhau Tổng không thể sinh hài tử giống nương không giống cha liền nói không phải chính mình thân sinh đi Hai người kia thể tư cùng hài tử hắn cha không xứng đôi Xin hỏi ai còn cùng hắn có quan hệ huyết thống quan hệ Trừ bỏ nhi nữ tôn tử ngoại Còn có thân huynh đệ cùng đường anh em bà con đều thành A Không nghĩ cùng khổng thị ở cái này vấn đề nhiều rồi dám Đại phu trực tiếp hướng chiều bên người chiếu cố dương ra bảo Hồ Thị hỏi. Hồ Thị đã sớm biết đây là lầm cẩm nhất phía trước cùng bọn họ nói tốt một vở diễn, nhưng đụng tới loại tình huống này như cũ có chút chân tay luôn cuống. Nàng ngẩng đầu thanh âm nghẹn ngào mà dò hỏi Lâm cẩm nhất, cẩm nhi a, tam nhi đâu? Đúng đúng phó, lao tam đâu, nhà này người đều tại đây, cái kia tiểu tử thúi chạy đi đâu. Hồ Thị, qua hôm nay, ngươi nhưng đến hảo hảo nói nói ngươi mấy cái nhi tử, đúng rồi, còn có niếp niếp kia không phải bảo nhi thân cháu gái sao? Các ngươi mau đi cùng nhau đem người đi tìm tới nhà. Khổng Thị sợ người khác đã quên nàng, chạy nhanh ra tới tiếp lời. Phảng phất nơi này có thể chủ sự chỉ có nàng giống nhau. Nương, trước trận Thanh Sơn Trấn Tây Sơn thượng có phỉ, Phu quân lẫn vào quan binh giữa tiến đến hỗ trợ, không cẩn thận bị thương, hiện giờ còn ở tĩnh dưỡng đâu. Lâm Cẩm Nhất vừa dứt lời, Khổng Thị lại bắt đầu xử tiến lên hiện nàng có thể. gì, chính mình không có chuyện gì thấu kia gì náo nhiệt, hỗ trợ có thể cho các ngươi tiền sao? Đúng rồi, các ngươi mấy ngày này không ở nhà trụ, ở nơi nào trụ. Tàu đại nhân nghe nói khổng thị nói sắc mặt rõ ràng khó coi, hỗ trợ cấp quan phủ diệt phỉ, đó là dũng khí đáng khen. Ta đại tru nguyên triều có như vậy trung trinh nghĩa sĩ, đó là quốc chi đại hạnh, ngươi bực này vô chi phụ nhân trong mắt chỉ có tiền không thành. Vị này nương tử phu quân vì diệt phỉ bị thương, sẽ tự có quan phủ chăm sóc, đại phu, ngươi xem khác quan hệ huyết thống người có thể hay không giúp được vị này dương phụ, lâm nương tử trưởng phu là thật không được. Vị này nương tử trượng phu còn dám đi diệt phỉ đâu, khó lường A. Ai nói không phải đâu, gặp được loại sự tình này, ai mà không trốn rất xa, này nương tử trượng phu là người tốt. Kia nương tử trượng phu người là không tồi, kia khẳng định người trong nhà cũng không kém. Bằng không như thế nào có thể dạy ra như thế bác gái người A. Có tào đại nhân lên tiếng, hơn nữa vây xem bá tánh truy phủng, khổng thị lập tức im tiếng không dám lại nhiều ngôn ngữ. lưu thị cũng không biết đây là lầm cẩm nhất kế hoạch. Còn tưởng rằng công công thật sự tới rồi phải dùng hài tử huyết nông nỗi do dự một chút liền đem niếp niếp mang theo đi lên niếp niếp 5 tuổi nha đầu rất hiểu chuyện trong nhà đã xảy ra chuyện lớn như vậy lưu thị đem nàng đặt ở vây xem tịch một bên nàng không khóc không nháo lẳng lặng mà ở kia đứng thấy lưu thị đem niếp niếp mang theo lại đây đại phu đồng dạng tượng trưng tính mà đem hạ mạch, như cũ lắc đầu vẫn là không được lưu thị rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi đại ca ngươi cùng gia bảo đều là một mạch cũng coi như là có quan hệ huyết thống, không bằng cứu cứu hắn đi, nếu ngươi chịu cứu, điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi." Diễn trò phải làm thật, hô thị khóc lóc thảm thiết về phía Dương Diệu Tông dập đầu, hy vọng hắn có thể cứu Dương gia bảo một mạng. Dương Diệu Tông cũng không biết như thế nào lại đột nhiên gian đi đến này một bước, mới vừa rồi bọn họ một nhà còn tất cả đều đem sai lầm đều đẩy đến nhà mình trên người, làm hại mọi người đối bọn họ một nhà khẩu chu bất phạt, hiện giờ này trong nháy mắt liền đối hắn dập đầu nhận sai. Nếu có thể nói điều kiện Kìa đương nhiên là không tồi, hắn không chỉ có muốn cho bọn họ một nhà đem hắn con thứ hai từ trong nhà lao cứu ra, còn muốn bọn họ đem tân cái tân phòng nhường cho nhà bọn họ. Kỳ thật hắn còn nghĩ làm cho bọn họ vận dụng quan hệ đem hắn con thứ ba tú tài danh hiệu lại lấy về tới, có thể tưởng tượng tưởng việc này làm cho mọi người mặt nói cũng không thích hợp à, Huống hồ nói ra nhà bọn họ cũng hoàn toàn không nhất định có thể làm được đến, liền chỉ phải từ bỏ. Dương Diệu Tông đang do dự tính kế, một bên đại phu đều đã chờ không kịp, ngươi là người bệnh đại ca kia nhưng thật tốt quá, còn cọ sát cái gì, chạy nhanh làm lão phu cho người bắt mạch. Đại phu tay mới vừa bắt lấy cổ tay của hắn, dương diệu tông lập tức giống lò so giống nhau bắt tay lùi về tới. Nghe nói là muốn cắt huyết, này nhưng như thế nào cắt, không phải là muốn rút cạn hắn huyết đi. Như vậy hắn chẳng phải là không sống nổi, còn tiện nghi lão nhị một nhà. Không được không được, này nhưng đến trước tiên vân an. Đại phu, này cắt huyết muốn như thế nào cắt? Cắt nhiều ít, có thể hay không ra mạng người a. Cái này nói không chừng, xem hắn thân thể chẳng uống, có người yêu cầu uống nửa chén huyết, có yêu cầu một chén huyết, có người yêu cầu vẫn luôn dùng huyết treo. Đại phu nói còn chưa nói xong, Dương Diệu Tông liền sợ tới mức liên tục xua tay, kia. Ta đây không được, ta còn không có sống đủ, hắn nếu phạm vào cái này bệnh, đó chính là ông trời đối hắn trừng phạt, ta cảm thấy vẫn là không cần cứu. Liên biết hắn không dám, hồ thị quỳ trên mặt đất gào khóc khóc lớn, thỉnh hắn xem ở đều là một mẹ đẻ ra phân thượng thi thi viện thủ. Tào Đại Nhân thấy hắn lùi bước, lập tức cũng nổi giận, ngươi như thế nào biết hắn phạm cái này bệnh là ông trời cho hắn trừng phạt, ngươi là thiên sao? Có cái gì tư cách như vậy bình phán? Đây chính là ở công đường, nhà các ngươi tranh cãi an kiện còn không có biết rõ ràng liền muốn cho người đi tìm chết. Mới vừa rồi ở công đường có không ít chứng nhân lời chứng đối với các ngươi một nhà nhưng cực kỳ bất lợi, chẳng lẽ các ngươi chuẩn dạng, cho nên muốn làm người đi tìm chết, phổi sạch chính mình trên người hiểm nghi. Tào Đại Nhân nói những câu ép sát dương Diệu tông. Dương Diệu Tông khóc tang một khuôn mặt cái chán hán đổ rào rào mà đi xuống rớt. Đây là đem hắn trở thành án tước thượng thịt, không cắt không được a. Một bên khổng thị trước mắt, bãi khởi đại gia trưởng Tư Thái chỉ vào Dương Diệu Tông nói: Đại cháu trai, ngươi thân là huynh trưởng, xác thật nên chiếu cố hạ lão nhị. Ngươi liền cấp đại phu nhìn một chút, nếu là có thể, cũng coi như là cứu người một mạng a. Dương Diệu Tông nhịn rồi lại nhịn, nếu không phải này chỗ ngồi ở công đường, hắn hôm nay thế nào cũng phải thu thập nàng một đốn. Đêm này hai tháng từ nàng nơi này chịu khí toàn ra. Dựa vào cái gì nàng há mồm liền phải cắt hắn huyết. Lẽ ra nàng chính là bọn họ di nương, cũng coi như là có quan hệ huyết thống, vì cái gì nàng không làm gương tốt, ngược lại muốn hắn tự thể nghiệm. Công đường bởi vì Dương Diệu Tông thái độ không rõ một lần lâm vào băng điểm, ở Dương gia nhị phòng cầu xin cùng bá tánh cùng với tào đại nhân khổng thị mấy đại trọng dưới áp lực, Dương Diệu Tông không thể không nhận mệnh mà bắt tay thần đi ra ngoài. Nhìn xem liền nhìn xem đi. Nói không chừng hắn huyết cũng không được đâu. Nếu là hành, cũng không nhất định có thể muốn hắn mệnh, vạn nhất một chén nhỏ huyết là được đâu. Đến lúc đó hắn không những có thể được đến Dương gia nhị phòng phòng ở, còn có thể làm cho bọn họ đem sở hữu tội danh chính mình khiên thượng, đem hắn con thứ hai thả ra đâu. Đại phu nghiêm túc kiểm tra đều là lắc đầu. Dương Diệu Tông thấy chính mình không được, đồng dạng hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo Hồ Thị lại cầu đại bảo giúp đỡ, đại bảo là đại phòng đại nhi tử, xưa nay chính là tham sống sợ chết. Hàm ăn biếng làm hạ người, cho nên nghe nói việc này, cũng là trốn rất xa. Ở tao đại nhân cưỡng chế điều tiết hạ, đại phu giúp hắn đem mạch, đến ra kết luận đồng dạng không hợp. Đại phu à, này có quan hệ huyết thống đều tại đây, này cũng không được à, ta chất nhi bệnh trừ bỏ này một cái biện pháp liền không khác biện pháp sao. Khổng thị biểu hiện lo âu sốt ruột, không được mà ở công đường phía trên than chính mình nhị cháu trai mệnh khổ. Đại phu gật gật đầu, này quan hệ huyết thống người huyết là duy nhất thuốc hay, nếu không có phù hợp. Đây cũng là mệnh à? Ai, hắn không phải ngươi cháu trai, vậy ngươi huyết nếu là phù hợp, cũng là có thể nha. Đại phu trước mắt, theo dõi nàng. Chương 143 vô xảo không thành thư. Mệ, đại phu, thật không dám giấu dếm, kỳ thật ta cùng với ta kia tỷ tỷ căn bản không có huyết thống quan hệ, ta năm đó là bị nhận nuôi, ta cùng với tỷ tỷ của ta không có quan hệ, tự nhiên cùng ta kia nhị chất nhi cũng không phải quan hệ huyết thống, cho nên. Khổng thị lời nói vừa nói ra tới, Lập tức liền khiến cho vây xem bá tánh bất mãn. Ú, đây là tình huống như thế nào a? mới vừa còn ba ba mà làm đại cháu trai cùng chất tôn tử nhóm xem đại phu đâu, này như thế nào tới rồi trên người mình, liền tìm như vậy một cái sức xẻo lây cớ. Nói vĩnh viễn đều là so sướng dễ nghe, xem này lao thái bà cũng không phải cái quen thuộc, nói không chừng nàng phía trước lời nói cũng là giả. Ta cũng có chút hoài nghi, người xem kia dương ra đại phòng một nhà mỗi người đều làm chuyện xấu. Này theo chân bọn họ ra cùng nhau cáo dương gia nhị phòng lao thái thái sao có thể là sạch sẽ. Đúng vậy, ngươi xem đại phòng có cái tú tài nhi tử bị quan phủ cấp triệt danh hiệu, nhị phòng có đứa con trai giúp đỡ quan phủ diệt phỉ, này hai cái đường huynh đệ nhân phẩm vừa thấy liền biết nhà ai giáp tâm chính, nhà ai tâm thuật bất chính. Khổng thị không nghĩ tới nàng liền nói một câu cùng chính mình tỷ tỷ không phải thân tỉ muội, khiến cho mới vừa rồi thế nàng nói chuyện ba tính như thế mâu thuẫn. Đại gia hỏa, ta nhưng chưa nói dối, ta lão thái bà một đống tuổi Sống cũng sống không lâu, có thể cứu nhị cháu trai ta sao có thể không cứu, mẫu chốt là không có quan hệ huyết thống A. Không thị vội vã cho đại gia hỏa giải thích, nào biết mọi người lại khịt mũi coi thường. Nhưng đánh đổ đi, không có quan hệ huyết thống việc này ngươi sớm không nói vãn không nói, cố tình tới rồi nên ngươi rút máu thời điểm ngươi nói, ngươi này không phải cố ý không nghĩ rút máu sao. Hảo hảo làm đại phu bắt mạch, nói không chừng ngươi huyết cũng không được đâu, chơi loại này thông minh, thật khi chúng ta là ăn chay. Buộc nhân ra hiếu thuận chính mình là được, chính mình cho nhân ra tấn một chút non nớt chi lực liền không được, này cũng quá song tiêu. Nghe người chung quanh nói chuyện càng ngày càng khó nghe, Khổng thị giận sôi máu. Cái gì kêu tấn một chút non nớt chi lực, nếu là nàng huyết hành nói, kia điểm này non nớt chi lực rất có khả năng chính là nàng mệnh A. Ta nhưng không có buộc bọn họ hiếu thuật ta, rõ ràng là bọn họ không hiếu thuật ta, các ngươi cũng đừng quên, này hồ thị còn trộn quá ta không ít đồ vật đâu. Khổng thị phản ứng lại đây những người này lời nói có lầm cho nên sửa đúng nói. Thiết, ai biết ngươi nói chính là thật sự vẫn là giả, ngươi phía trước không phải nói đúng ngươi dương ra nhị phòng người có bao nhiêu thật nhiều hảo, như thế nào này thời khắc mấu chốt không thấy ngươi ra mặt, ngược lại vẫn luôn kéo dài thời gian không chịu cứu nhị cháu trai. Có ba cánh còn ở tiếp tục chất vấn khổng thị, khổng thị đã gấp đến độ nói không nên lời lời nói. Nam Cung Minh nhìn toàn bộ công đường bị lâm cẩm nhất dùng kế dẫn đường xu thế, không cấm hơi hơi cầu môi, hắn dùng ánh mắt ý bảo tạo đại nhân có thể dùng quyền lợi thích hợp áp, áp. Tàu đại nhân tiếp thu đến tín hiệu, lập tức chỉ vào khổng thị hỏi, nếu ngươi nói ngươi là nhận uôi, vậy ngươi khả năng nói ra ngươi cha ruột mẹ đẻ là ai? Ngươi là nghe ai nói ngươi là nhận uôi, ai lại có thể cho ngươi làm chứng? Lời này hỏi diệu, mới vừa rồi chất vấn khổng thị các bá cánh cũng sôi nổi phụ họa dò hỏi. Cái này, tự nhiên là nghe ta dưỡng phụ nói, đến nỗi ai là ta cha ruột mẹ đẻ, ta đã quên, chứng nhân. Bởi vì khổng thị rời đi thanh sơn chấn có nửa đời người. Cho nên nàng cũng đã quên nguyên lai like cùng nàng ở một cái trong thôn trụ còn có chút hay. tàu đại nhân thấy nàng chuyển trong mắt suy nghĩ nửa ngày, cũng không có nghĩ ra một cái có thể giúp nàng làm chứng người, không khỏi giận dữ. Hảo ngươi cái gian phụ, cư nhiên ở bản quan trước mặt chơi loại này tâm tư, thật sự cho rằng bản quan hảo lừa gạt. Ngươi tới, đêm này bà tử kéo xuống đánh 20 bản tử, gian đe cảnh cáo. Mọi người sôi nổi than dài hả giận. Nay khổng thị cách nói rõ ràng cùng phía trước theo như lời chính mình thiên vị nhị cháu trai một nhà một trời một vực, chân chính thiên vị người như thế nào sẽ trơ mắt mà nhìn chính mình cháu trai có nguy hiểm lại không đi cứu. Chẳng sợ làm bộ làm tịch mà làm đại phu bắt mạch cũng hảo a Khổng thị nghe được tào đại nhân muốn đánh chính mình, lập tức hoảng sợ. Nghĩ nghĩ, bắt mạch cũng không nhất định có thể chọn chung nàng, vạn nhất này lão nhị hôm nay là có thể chết ở nơi này đâu. Vì thế nàng khẽ cắn môi, một lần nữa sửa miệng, đại nhân. Lão bà tử ta biết sai rồi, nếu là ta huyết thật sự có thể cứu chất nhi, ta nguyện ý chịu cho hắn. Vậy người rốt cuộc cùng dương ra bảo có hay không quan hệ huyết thống quan hệ. Tào đại nhân chưa từ bỏ ý định một hai phải hỏi đến đế. Không thị cũng thật sự biên không đi xuống, chỉ có thể gật gật đầu. Tào đại nhân hừ lạnh một tiếng, làm đại phu tiếp tục cho nàng bắt mạch. Không thị kỳ thật là dẫn theo một hơi, đợi cho đại phu đem xong mạch sau, lắc đầu, rốt cuộc yên tâm lại. Này nhất cử động làm vây xem bá tánh lại lần nữa bất mãn. Người này sao lại có thể vô sỉ đến loại tình trạng này đâu. Nói chính mình có bao nhiêu thiên vị nhị phòng, chắc cứ nhân ra không hiếu thuận nàng, nhưng chính mình đối mặt nhân ra sinh tử lại có thể biểu hiện như vậy đam nhiên, thế nào, bạch bạch và mặt đi. Thật sự, mặc kệ cái này án kiện kết cục cuối cùng có phải hay không nàng đánh thắng kiện tụng, bọn họ đều sẽ không lại tin tưởng như vậy trong ngoài không đồng nhất người. Lâm cẩm nhất nhìn lúc này khổng thị chật vật, môi đỏ khẽ nhết cái này kế hoạch kỳ thật ở nàng lúc trước tưởng cáo hồ thị bất hiếu thời điểm nàng liền nghĩ kỹ rồi sau lại các nàng toàn gia định nhọt lấy lòng định bợ hồ thị tưởng trụ tiến nhà mới thời điểm nàng còn tưởng rằng cái này kế hoạch sẽ không lại dùng tới rồi không nghĩ tới này khổng thị cuối cùng vẫn là kiểm chế không được tố cáo hồ thị hiện giờ thật là ở trước mặt mọi người hoàn toàn vạch trần nàng dối trá gương mặt chẳng qua này còn chưa đủ đâu đại phu ta những cái đó gì bá phụ nhóm huyết có thể cứu ta công công sao đại phu trầm ngâm hạ nói Quan hệ huyết thống tam đại trong vòng đều hữu hiệu. Nói cách khác, khổng thị nhi tử, tôn tử đều có thể thử xem. Khổng thị nghe nói còn muốn đem nàng nhi tử tôn tử mạch, lập tức nhịn không được muốn đi đập lâm cầm nhất. Người tiện nhân này, như vậy không thể gặp nhà của chúng ta hảo có phải hay không. Liên ở khổng thị tay muốn bắt đến lâm cầm nhất khoảnh khắc, nam cung minh trực tiếp sai người đem khổng thị bắt lại. nay công đường thật là giống như bên đường phố xá sâm ướt, ồn ào nhốn nháo người tới đêm này không tuân thủ quy củ bà lão kéo ra ngoài đánh hai mươi đại bảng. nghe nói hai mươi đại bảng, khổng thị trực tiếp dọa ngất xỉu đi. nhưng mặc dù hôn mê, bản tử vừa lên thân, khổng thị lại đau đến ngao ngao thẳng tê. Ợ. nhìn nàng này phó thảm dạng, mọi người cũng bất đồng tình nàng, chỉ nói nàng đây là gieo gió gây bão. bên kia ăn trượng hình, bên này tào đại nhân lại sai người đem khổng thị nhi tử tôn tử mang theo lại đây. một phen bất mạch, đại phu rốt cuộc trước mắt sáng ngời. Ánh mắt thẳng tắp mà dừng ở một cái năm ấy 10 tuổi hài tử trên người. Chính là hắn, hắn huyết dính độ cùng bệnh giả hoàn toàn tương xứng. Không bằng trước lấy nửa chén huyết thử xem. Nghe xong đại phu nói, tao đại nhân đúng giờ gật đầu chuẩn bị đồng ý, rốt cuộc đây là công đường phía trên quan trọng chứng nhân, không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Không thị năm ấy 10 tuổi tôn tử nghe xong đại phu nói, kinh không được dọa, đôi mắt vừa lật cư nhiên cũng hôn mê bất tỉnh. Đại phu thiên chức là cứu người mặc dù ngã vào trước mặt hắn người là người khác một chén thuốc hay hắn cũng không thể mặc kệ, cho nên hắn tinh tế mà cho hắn bắt mạch. Ai nha không tốt, đứa nhỏ này cũng được cùng vị này bệnh giả giống nhau bệnh, cũng là yêu cầu quan hệ huyết thống người huyết tới cứu, này duy nhất có thể cứu hắn, đúng là cùng hắn hoạn giống nhau bệnh trạng nam tử a. Công đường bên ngoài ba tánh nhịn không được khe khẽ nói nhỏ, nói hôm nay này bệnh thật là đuổi sảo a, như thế thấp sát xuất sự lập tức gặp ai, thật là vô sảo không thành thư a. Ai xong bản tử khổng thị nghe nói đại phu nói không màng thân thể đau đớn, lập tức liền phải đại phu cắt dương ra bảo huyết cứu nàng tôn tử. chương 144 tạc nổi. Thiên A, người này điên rồi đi, cư nhiên vì chính mình thân tôn tử, sát chính mình thân cháu trai. Cứ như vậy người còn dám nói chính mình có bao nhiêu thiên vị nhị cháu trai một nhà, chính mình thân cháu trai phía trước té xỉu, đều không có vội vã muốn đi giết người cắt huyết, nàng bản thân thân tôn tử một té xỉu, lập tức vội vã muốn chính mình thân cháu trai mệnh, có thể thấy được phía trước lời nói có bao nhiêu giả. xác thật Hiện tại càng xem này lao thái bà liền càng cảm thấy kỳ cục, phía trước vị kia cô nương nói rất đúng à, nàng này tướng mạo khắc nghiệt quả nghĩa, chúng ta phía trước đều bị nàng biểu hiện giả dối cấp lửa. Xem ra chúng ta xem náo nhiệt không nên chỉ nghe phong chính là vũ, nhìn một cái thượng một lần tưởng ra sự, nhìn nhìn lại một việc này, tâm tác, thật là nhân tâm không cổ a, bán thảm đều là đáng giận kia một cái. Bên ngoài người liên tiếp nhằm vào khổng thị nói ra tới, khổng thị thẳng cảm giác những người này cho chính mình đánh đòn cảnh cáo. Nàng vừa rồi làm cái gì? Sự tình như thế nào sẽ phát triển trở thành như bây giờ? Rõ ràng nàng tôn tử cũng bị bệnh, dựa vào cái gì dương gia bảo muốn người khác cho hắn rút máu chính là thiên kinh địa nghĩa, nàng muốn dương gia bảo rút máu cho nàng tôn tử chính là thiên lý bất dung. Các hương thân nào, ta lão bà tử ái tôn xuất ruột, lúc này mới xúc động một phen, bình thường ta đối nhà bọn họ thật sự rất không tồi, này hồ thị thường xuyên trộm đạo nhà ta đồ vật, vốn dĩ liền có sai trước đây. Ta tôn tử có bệnh yêu cầu ta chất nhi huyết tới cứu, coi như ta đem trước đó vài ngày đối bọn họ hảo đổi thành ta tôn nhi một chén huyết tính, về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông được chưa? Thỉnh các ngươi thông cảm thông cảm ta làm tổ mẫu một mảnh tâm đi. Không thị gấp đến độ phải cho mọi người quỳ xuống, kia khàn cả giọng tuyệt vọng thanh âm làm toàn trường tĩnh lặng. Lâm Cẩm nhất thấy thế, xuất khẩu nhắc nhở, "Bà cô, ngươi nói muốn cho ta công công cho ngươi tôn nhi cắt một chén huyết, về sau lại nước giếng không phạm nước sông. Nếu là cắt một chén huyết Ngươi tôn nhi hảo, ta đây công công đâu, ngươi cứu vẫn là không cứu. Hôm nay việc này thấu cùng nhau, kia thuyết minh này vận mệnh chú định đều có ý trời ở dẫn đường, không bằng làm ta công công cùng tôn nhi cắt cắt nửa chén huyết như thế nào. Này liền tương đương với cứu chính mình mệnh. Lâm Cẩm nhất này đề nghị lập tức đưa tới toàn công đường tán đồng. Nhưng khổng thị kiên quyết không đồng ý, còn quát lớn Lâm Cẩm nhất, người nữ nhân này ấn cái gì tâm, là muốn hại chết nhà ta tôn tử. Cha ngươi khổ người như vậy đại. Cho ta tôn tử một chén huyết làm sao vậy? Ta tôn nhi tuổi như vậy tiểu, làm không hảo nửa chén huyết liền phải mạng nhỏ. Ngươi tâm điệp như thế nào như vậy ác độc? Ác độc. Bà cô đem xem bệnh cứu người nói là ác độc. Ngươi muốn ta công công một chén huyết liền không ác độc sao? Đều là cứu người, như thế nào ở bà cô trong mắt, ta công công còn so ra kém ngươi thân tôn tử mệnh đáng giá. Liên này ngươi cũng không biết xấu hổ nói, ngươi thiên vị chúng ta nhị phòng một nhà. Lâm Cẩm nhất chỉ là ăn ngay nói thật nhưng ở khổng thị trong mắt lại cảm thấy nàng ở hùng hổ do người liền các ngươi như vậy bạch nhã lang đương nhiên so già kém ta tôn tử cầm nhà ta đổ vật biến hóa thành ngân lượng xây nhà còn bất hiếu kính ta dựa vào cái gì làm ta tôn tử cứu ngươi công công khổng thị cao mày quát mắt mặc dù đang ở công đường ở tư pháp chính nghĩa trước mặt như cũ không chút nào thỏa hiệp lâm cẩm nhất khí cười hiện giờ đến này nông nỗi bà cô còn như cũ không chịu sửa miệng phi nói là ta bà bà trộm đạo nhà ngươi tải vật cái tân phòng Hảo, hôm nay ta liền đem chứng cứ trình lên, chứng thực ngươi này vu cáo tội danh. Nghe Lâm Cẩm Nhất ném xuống tàn nhẫn lời nói, Khổng Thị có chút luôn cuống. Nữ nhân này có thể lấy ra cái gì chứng cứ chứng thực nàng vu cáo tội danh? Không có nhân chứng vật chứng, chỉ dựa vào một trường không khẩu, ai có thể tin nàng lời nói? Lâm Cẩm Nhất ngẩng đầu hướng Tào đại nhân vừa chắp tay nói, đại nhân, phía trước dân phụ cùng tiết lao ra ký kết một phần đầu phụ trúc bí phương hiệp nghị trong đó nói Minh nhà của chúng ta đem chế tác đậu phụ trúc phương thuốc giao cho Tiết gia, Tiết gia hướng chúng ta chi trả 50 lượng bạc, mặt khác lại giao thượng 100 cân đậu phụ trúc thành phẩm. này hiệp nghị chúng ta tổng cộng ký kết tam phần, trong đó có một phần liền đặt ở quan phủ lập hồ sơ, chẳng biết có được không lấy ra. tới là mọi người nhìn xem mặt trên này, nay sở hữu hiệp nghị đều yêu cầu trải qua quan phủ đắp lên quan ấn mới có thể có hiệu lực. Lâm Cẩm Nhất mua bán đậu phụ trúc hiệp nghị tự nhiên cũng không ngoại lệ. nghe nói Lâm Cẩm Nhất nói như vậy. Tàu đại nhân nào có không đồng ý, lập tức vây tay khiến cho người đem lâm cẩm nhất ký kết sở hữu hiệp nghị đều cầm lại đây. Lâm cẩm nhất nhìn lướt qua, trong đó không chỉ có có mua bán đậu phụ trúc hiệp nghị, còn có cùng xây dựng phòng ốc đội hùng gia hiệp nghị. Nàng hơi hơi nhấp môi, dương hai phân hiệp nghị làm mọi người xem rõ ràng. Đại gia hảo hảo xem xem, đây là nhà của chúng ta bán đậu phụ trúc hiệp nghị, ngày ở 9 tháng 20, cùng ngày chúng ta liền được bạc, nếu là tại đây phía trước nhà của chúng ta xây nhà, này bạc tới không minh bạch. Có người nghi ngờ còn về tình cảm có thể tha thứ, chính là nếu chúng ta có bạc, xây nhà không phải theo lý thường hẳn là. Vì cái gì bà cô vẫn cứ một mực chắc chắn nhà của chúng ta tân phòng là bởi vì trộm đạo nhà các ngươi đáng giá đồ vật biến hiện được đến. Bán bí phương có bạc là có thể chứng minh nhà các ngươi không trộm nhà của chúng ta đáng giá đồ vật sao. Thật không dám dấu đại gia hỏa, bọn họ bán kia đẩu phụ trúc bí phương chính là nhà của chúng ta, lúc ấy chúng ta đem kia bí phương kẹp ở một quyển sách. Sao lại bị bọn họ nhảy ra tới chiếm làm của riêng, bằng không các ngươi ngắm lại, nhà bọn họ nghèo vài thập niên, sao có thể ngắn ngủn thời gian là có thể phú lên. Khổng thị nói ra tới, cơ hồ không có người chịu tin nàng, phía trước nàng liền nói đối nhị cháu trai một nhà đặc biệt hảo, nhưng hôm nay thái độ thật là hoàn toàn tương phản, muốn nói đây là bởi vì nhị cháu trai một nhà làm nàng thất vọng rồi, kia cũng không có khả năng ở ngắn ngủn thời gian thái độ liền trực tiếp tới cái 180 độ đại chuyển biến đi. Nhìn Khổng thị hấp hối dây dưa, Lâm Cẩm Nhất không được hứ lệnh, bà cô này lấy cơ không khỏi có chút quá mức sức sẹo, như vậy đáng giá bí phương bà cô là có thể trơ mắt mà nhìn chúng ta cứ đi. Nhà của chúng ta phía trước tuy rằng nghèo chút, nhưng cốt khí vẫn phải có, này tội danh chúng ta người một nhà trăm triệu không thể thừa nhận. Bà cô nếu thị phi nói này bí phương là nhà các người, không bằng đem bí phương nói ra hảo có chút thuyết phục lực. Bà cô không phải là không biết chữ, lại nói không nên lời đi. kia không bằng làm gì bá phụ nói nói nếu là gì bá phụ cũng không biết bí phương ai nha này nhưng quá xảo như thế nào bà cô một nhà rõ ràng là người bị hại như thế nào chỗ tốt đều bị nhà của chúng ta cướp chiếm bà cô còn tìm không đến bất luận cái gì chứng cứ chứng minh chính mình trong sạch đâu lâm cẩm nhất kinh nghi khẩu khí nhịn không được làm công đường thượng bá cánh cười vang mặc cho ai đều nghe được ra tới đây là đối bọn họ phản phúng ngươi ngươi cũng dám như vậy đối ta nói chuyện ngươi đây là đại bất hiếu không thị tức muốn hụt máu mà đối lâm cẩm nhất chỉ trích Bà câu ngàn vạn đừng trách tội chỉ là các ngươi một nhà tới nơi này ba tháng cầm nhà ta thân mãi mãi thư tử di vật muốn ta cha mẹ chồng hiếu kính các ngươi Tuy nói có một tầng quan hệ huyết thống nhưng các ngươi chỉ lo đòi lấy chút nào không muốn trả giá há một ngậm miệng khiến cho chúng ta hiếu kính này luôn có chút không thể nào nói nổi nha ngươi không dưỡng ta cha mẹ chồng cũng liền thôi hiện giờ ta công công bệnh nặng muốn nửa chén huyết ngươi cũng không muốn kia chúng ta cùng quen thuộc người xa lạ có cái gì khác nhau không Thị còn tưởng tiếp tục nói Ai ngờ công đường lại bởi vì Lâm Cẩm Nhất nói tắc ngồi. Chương 145 có tính không lừa ăn lừa uống. Hợp lại người này liền không dưỡng quá nhị cháu trai một nhà a, này ta liền có chút xem không hiểu, ngươi nói này nhi tử đều lớn cưới tức phụ, còn có tôn tử, như thế nào còn đem này toàn ra phô thác cho chính mình muội muội, này đồ chính là cái gì a? Chính là a, muốn nói nàng nếu là ở cháu trai khi còn nhỏ chiếu cố quá một đoạn thời gian, hoặc là gửi quá bạc, nhận nàng này di nương hiếu thuận nàng cũng là hẳn là nhưng từ nhỏ đến lớn liền tiếp xúc 2-3 tháng, chỉ dựa vào mượn thân tỷ tỷ một phong thư tử, làm nhân ra nói chuyện gì hiếu kính a Nay mắt cũng quá lớn, ai, nàng chính mình cũng coi nhi tử, như thế nào không cho nàng bản thân tử hiếu kính, ngược lại cuốn lấy người khác đâu. Nàng này 2-3 tháng thời gian, nàng nếu là cảm thấy cháu trai một nhà không tốt, trực tiếp rời khỏi chính là, làm gì thế nào cũng phải lì lợm la liếm mà ăn vạ nơi này, chịu nhân ra khí. Nàng chính mình ra không phải cũng rất có tiền sao. Hạ! nói không chừng chính là không có tiền, ở bên kia quá không nổi nữa, liền cầm lao tỉ tỉ thư từ di vật lại đây đến cậy nhờ cháu trai, ỉ vào chính mình là trường bối, không khỏi phân trần liền phải nhân ra hiếu kính. A phi, người này già rồi, cũng trở nên không biết xấu hổ. Cư nhiên toàn ta đại chu luật pháp chỗ trống, cuối cùng một người nói thành công mà khiến cho mọi người cộng mình, bọn họ xác thật còn chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Hôm nay thật là làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. không thị nhìn qua có chút hoảng nhưng như cũ chấn định ta láo tỉ tỉ đem bọn họ phó thác cho ta kia bọn họ không được hiếu kính ta lại nói ta phía trước đối bọn họ cũng khá tốt nam cung minh rốt cuộc nghe không nổi nữa này lao thái bà quán sẽ cái cỏ, nàng loại người này cùng nàng háo một ngày cũng háo không ra cái kết quả còn lãng phí người tinh lực Tao đại nhân bản quan nhớ rõ đại chu luật pháp phụng dưỡng người cùng bị phụng dưỡng người nghĩa vụ là lẫn nhau trưởng bối ở nhất định ý nghĩa thượng nuôi nấng văn bối làm như vậy văn bối cũng cần thiết đối này tiến hành phụng dưỡng nghĩa vụ Nhưng loại tình huống này, ngươi thấy thế nào? Tào đại nhân hơi chút tìm từ, liền há một nói, đại nhân, hạ quan cảm thấy cái này án tử không có như vậy phức tạp, con cái là cha mẹ phụ thuộc phẩm, cha mẹ như thế nào đối đãi con cái, làm con cái cần thiết thuận theo, dương gia sự, hạ quan là như thế này xem, dương mẫu đem hải tử nuôi nâng lớn lên, tự nhiên hết chính mình ứng tấn trách nhiệm, vạn bôi nhóm nếu là không có tấn phụng dưỡng nghĩa vụ, này mẫu yêu cầu ai làm khán hộ người, vậy cần thiết đối này kết thúc phụng dưỡng nghĩa vụ, xem. Như xem ở mẫu thân dưỡng dục tri ân phân thượng một cái hồi báo. Nhưng nếu là tấn quá phụng dưỡng nghĩa vụ, kia chỉ có thể xem như dương mẫu đối gửi gắm người một cái thỉnh cầu. Nếu phó thác người đáp ứng chăm sóc dương gia huynh đệ, như vậy dương gia huynh đệ ứng đem khổng thị làm như mẹ đẻ tới hiêu kính. Mà phó thác người nếu đối với việc này không có bất luận cái gì dị nghị, vậy nên mã bất đỉnh để mà lại đây chiêu ứng, lúc này mới tính phó thác thành công, nếu là chờ cái mười mấy năm hai mươi mấy năm. Liền vì làm người lấy chỗ tốt hiếu kính chính mình mà chạy tới nơi, hạ quan cảm thấy, đây là Khổng thị đơn phương từ bỏ Dương mẫu Phó thác quản giáo hài tử quyền lợi, giữa hai bên tuy có quan hệ huyết thống, nhưng thực tế thượng thân tình quan hệ là bạc, thân tử quan hệ vô pháp thành lập. Lui một vạn bước tới nói, nếu là Dương mẫu Phó thác chính mình thân tỉ tỉ chiếu cô chính mình hai đứa nhỏ là ở Dương gia hai huynh đệ gào khóc đòi ăn tuổi tác, nàng bất tận nuôi nấng chức trách, hai đứa nhỏ chỉ sợ sớm đã trở thành xương khô. Mà ở Dương Mâu lưu lại thư từ chung, Dương Mẫu công đạo làm Khổng thị nhìn chính mình nhi tử lớn lên cưới vợ sinh con, nhưng Khổng thị lại đây khi, hai người đều lấy cưới vợ sinh con, kể từ đó, Dương Mẫu công đạo Khổng thị nhiệm vụ liền không có hoàn thành, nàng tự nhiên cũng liền vô pháp chịu Dương gia huynh đệ phụng dưỡng, cái gọi là hiếu bất hiếu kính, hạ quan cho rằng, nếu không phải thân sinh mẫu tử, loại chuyện này liền không có tuyệt đối nghĩa vụ. Đối với Tào đại nhân cái nhìn, Nam Cung minh phi thường vừa lòng. Tào đại nhân cái nhìn cùng bản quan chứng kiến lực cung a, chỉ là các ba cánh như thế nào xem. Nam Cung Minh đối Tào đại nhân khen ngợi, các ba cánh đều xem ở trong mắt, hơn nữa bọn họ cũng không thích khổng thị hành động, lập tức gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Nam Cung Minh lại lần nữa vừa lòng gật gật đầu, nếu các ba cánh đều nhận đồng, kia khổng thị trạng cáo hồ thị một chuyện, Tào đại nhân liền chính mình xử lý xem đi. Tào đại nhân nào còn không rõ, vì thế ở khổng thị mở to hai mắt ngậm bức trạng thái hạ liền bắt đầu tuyên bố, khổng thị trạng cáo hồ thị bất hiếu, bản quan cho rằng Này giữa hai bên cũng không bất luận cái gì thân tử quan hệ, không tồn tại nuôi nấng phụng dưỡng nghĩa vụ, Cố Khổng thị trạng, cáo hồ thị bất hiếu một chuyện, cũng không thành lập, hồ thị nếu đem Khổng thị vòng tay chiếm làm của riêng, kịp thời trả lại chính là, buồn án như vậy từ bỏ. Khổng thị nóng nảy, này quan lại bao che cho nhau, mọi người tất cả đều hướng về Dương gia người ta nói lời nói, chẳng lẽ nàng tỉ mỉ thiết kế hết thảy, liền như vậy ngâm nước nóng sao? Đại nhân, này không công bằng, này hồ thị trừ bỏ lấy đi ta vòng tay, còn cầm ta mặt khác đồ vật, hơn nữa tất cả đều cầm đồ, liền tính chúng ta chi rằng cái gì quan hệ cũng không có, kia trộm đạo tài vật có tính không tội. Không thị quyết tâm muốn đem hồ thị cáo đi vào, cho nên cố chấp mà bịa đặt nói dối. Trộm đạo tài vật, đương nhiên tính tội lớn, chỉ là, ngươi ném cái gì đồ vật khả năng kỹ cảng tỉ mỉ miêu tả ra tới, lại có ai cho ngươi làm chứng. Tao đại nhân đấy lòng sinh khí, này lao bà tử thật sự làm nhân sinh ghét, hán đường đường một cái huyện quan. Bị bực này người đàn bà đanh đá nhếu hạ không được đường. Đại nhân, nay phải hỏi hồ thị, nàng cầm ta cái gì đồ vật nhất rõ ràng, đại nhân đem nàng bắt lại nghiêm hình khảo vấn, định có thể hỏi ra điểm cái gì. Không thị lời thề son sát, liền cho tàu đại nhân đem hồ thị bắt lại. Nhưng tào đại nhân lại sắc mặt giận dữ, lớn mật, ngươi một cái bình dân bá cánh cư nhiên dám ở công đường thế bản quan làm việc. Là ngươi là đại nhân vẫn là bản quan là đại nhân. Ngươi đã nói không nên lời người khác trộm đạo chính là cái gì đồ vật Lại không có chứng nhân, này liền tính vụ cáo. Người tới, người này chiếm dụng công đường thời gian ăn nói bờ bãi, thuận miệng bôi nhỏ người khác, lại trọng trách hai mươi đại bản. Không thị thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên, đại nhân làm mệnh quan triều đình, có thể nào tùy ý đánh người, đại nhân không thẩm hồ thị, sao biết lao bà tử ta là vụ cáo. Không có nhân chứng vật chứng, một chương không khẩu bệnh nha, bản quan dựa vào cái gì tin ngươi nói, hảo, ngươi đã nói chính mình không phải vu cáo, bản quan liền hạn ngươi nửa nén hương thời gian đem hồ thị trộm cướp nhà ngươi đổ vật toàn bộ nói ra ngươi nếu là nói không nên lời hoặc là ở thanh sơn chấn tìm không thấy ngươi nói đổ vật bản quan liền phán ngươi cả nhà bỏ tù đi biên quan làm cu li tào đại nhân hiển nhiên bị chọc tức không nhẹ một đốn hù dọa khổng thị thế nhưng biết sợ cả nhà đi biên quan làm cu li nương ai biên quan nhiều rối loạn đi các nàng một nhà có thể hồi tới sao kéo không dưới hồ thị khổng thị tức thời mà chạy nhanh từ bỏ kia lão bà tử ta không tố cáo không tố cáo tao đại nhân cũng không nghĩ cùng nàng so đo, nghĩ hôm nay trận này cho khôi hại nhưng xem như xong việc. Tâm mới vừa buông xuống, dương diệu tông bỗng nhiên cáo nổi lên khẩm thị. Đại nhân, tiểu nhân còn có chuyện muốn nói, nếu chúng ta cùng nàng không có thân tử quan hệ, cũng không có hiếu không hiếu thuận vừa nói, ta đây cần phải thảo thảo công đạo, này lao bà tử một nhà mười mấy khẩu người ở nhà ta ở gần ba tháng, su không ra, chuyện gì cũng không làm, chỉ ăn có sán, còn thích đôi chúng ta hai huynh đệ la lên hết xuống, khoa tay múa chân. Nàng này có tính không lừa ăn lừa uống. Chương 146 bắt giữ Đại Lao. Vốn dĩ Khổng Thị đối Dương gia hai huynh đệ tốt sự khiến cho Đại gia hỏa nghi ngờ, mà Dương Diệu Tông này một cáo, làm Đại gia hỏa hứng thú tức khắc ngẩng cao. Hảo gia hỏa, mới vừa rồi bọn họ còn tưởng rằng Khổng Thị vì cái gì nguyên nhân chỉ là đơn phương đối Dương gia nhị phòng không tốt, kết quả Dương gia đại phòng này vừa ra khỏi miệng, nói thẳng sáng tỏ Khổng Thị ác hành, xem ra cũng là đối Khổng Thị hành động bất mãn nha. Dương Diệu Tông, ngươi lời này nhưng là thật nay khổng thị ra cảnh giàu có, lại là trường bối, tự thuật đối với các ngươi phi thường chiếu cố, ngươi lại nói nàng lửa ăn lừa uống, chẳng lẽ nàng làm trường bối, liền không có cho các ngươi mang đến nửa điểm chỗ tốt sao. Tao đại nhân tới hứng thú, dương diệu tông này một chỗ lẫn, liền có ý tứ. Hảo cái gì nha, các nàng một nhà tới khi, chỉ dẫn theo một chiếc xe bò, ngày thường chăm sóc những khẩn, lại không được chúng ta chạm vào. Chứ bỏ vừa tới mang theo điểm không đáng giá tiền quả táo cho chúng ta ra. Từ kia lúc sau chính là há mồm ngậm miệng hỏi chúng ta muốn ăn xuyên. Tiểu nhân gia cảnh cũng không tốt, nhà mình còn có 10 tới khẩu người muốn dưỡng, bọn họ một nhà gần nhất, cái gì đều không làm, mỗi tháng so ngày thường dùng nhiều một lượng bạc tử. Tuy nói là thân thích, tiểu nhân nhiều dưỡng một hai người, kia cũng là không thành vấn đề, nhưng dưỡng nhiều như vậy, tiểu nhân thật sự không đủ sức, có nghĩ thầm làm cho bọn họ cả gia đình khác khởi môn hộ, nhưng ta này di nương thường xuyên đem hiếu đạo treo ở bên miệng, ý tứ ta không dưỡng bọn họ cả gia đình chính là đối nàng bất hiếu Dương Diệu Tông nhớ tới này mấy tháng hắn dùng nhiều đi ra ngoài tiền không khỏi thắt đau này không nhìn Khổng Thị cùng nhị phòng thưa kiện vô vọng lúc này mới toàn bộ mà đem này mấy tháng chịu vị khuất nói ra Khổng Thị không nghĩ tới Dương Diệu Tông ở ngay lúc này còn bãi nàng một đạo lập tức chỉ vào hắn chửi hầm lên họ Dương ngươi hắn nương nói cái gì ai há mồm ngậm miệng hỏi các ngươi muốn ăn xuyên ngươi như vậy đối ta sẽ không sợ tào thiên lôi đánh xuống gặp báo ứng Khổng Thị thô lỗ lập tức đưa tới toàn trường người chửi rủa Tào Đại Nhân lúc này cũng hướng về Dương Diệu Tông, không đợi khổng thị chống nạnh phản bác, lập tức kinh đường một một gõ, làm toàn trường đều yên lặng lên. Dương Diệu Tông, ngươi lời này cần phải chú ý chứng cứ rõ ràng, khổng thị lao thái thật sự ở nhà ngươi ăn không uống không. Nha nàng nếu là xuất hiện cái gì khó khăn, ngươi là nàng cháu trai, ở nhờ nhà ngươi cũng không gì đáng trách, nhưng mới vừa rồi nàng chặn cáo hồ thị bất hiếu khi liền nói, đối bọn họ một nhà muốn hảo, không chỉ có thường xuyên trợ giúp nhà bọn họ làm việc, còn cho phép hồ thị từ nàng mí mắt phía dưới lấy đi không ít đáng giá đồ vật, không đạo lý nàng chỉ giúp hồ thị một nhà, không giúp các ngươi một nhà a. nếu là hỗ trợ lẫn nhau, ngươi cũng coi như là làm cháu trai, chịu điểm mệnh cũng hẳn là a. đại nhân a, nàng nơi nào giúp hồ thị một nhà làm việc? đó là nàng đỏ mắt hồ thị ra che lại tân phòng, năm lần bảy lượt tưởng trụ đi vào không thành, lúc này mới lôi kéo ta chẳng cáo hồ thị bất hiếu, nghĩ làm cho bọn họ một nhà hỏng rồi thanh danh, làm hồ thị một nhà đem nàng trở thành tổ tông cung lên chiếm hưu nhân ra tân phòng. Bọn họ không chỉ có không giúp hồ thị gấp cái gì, ngay cả cái gì đáng giá đổ vật đều là nói bừa ra tới, bằng không mới vừa rồi đại nhân hỏi nàng, nàng đã sớm lưu loát mà nói ra. Không chỉ có không hỗ trợ cũng liền thôi, này lao thái bà ỷ vào chính mình là trường bối, ba lần bốn lượt mà tìm hồ thị phiên thoái, lúc trước hồ thị tiền riêng còn bị này lao thái bà chiếm đoạt đi, ngươi nói nàng có thể là cái gì người tốt. Dương Diệu Tông nghĩ tuyệt đối không thể làm khổng thị hảo quá Nàng cả gia đình ở nhà bọn họ ở thời gian dài như vậy, hiện giờ cũng nên phun ra điểm đồ vật, vừa lúc nhà bọn họ hiện giờ đang cần tiền, hỏi nhiều nàng yếu điểm đồ vật, đối chính mình cũng có lợi. Nghe nói Dương Diệu Tông nói, tất cả mọi người không khỏi tấm tắc ra tiếng, nguyên bản cho rằng này khổng thị chỉ là ỷ vào chính mình thân phận đề cao chính mình uy vọng, không nghĩ tới à, còn chiếm đoạt nhân ra tiền riêng. Nay thật đúng là thật quá đáng, mỗi người đàn bà đều có điểm tư khố, kia cũng là vì dưỡng chính mình cả gia đình người. Này khổng thị cùng người khác hám hại chính mình chất nhi tức phụ cũng liền thôi, còn chiếm đoạt người khác vốn riêng, còn muốn đem nhân ra tân phòng chiếm làm của riêng. Nhất quá mức chính là, nàng còn tưởng đem nhân ra cả gia đình làm hại thanh danh khó giữ được, vì nàng cả gia đình làm trâu làm ngựa. Này nơi nào là thân thích A, quả thực chính là uống người huyết ăn thịt người suốt sinh A. Thật không biết dương mẫu lúc trước vì sao phải đem chính mình hai cái nhi tử phó thác cấp người như vậy. Người đánh giám nghe mọi người không e rẻ lời nói, khổng thị khí tạc. Vũ nhục chửi rủa từ một người tiếp một người mà nhảy ra tới. Tào đại nhân vậy vây tay làm người đem khổng thị miệng che lại, hán chán ghét cực kỳ loại này già mà không đứng đắn người. Một cái gia tộc bần phú hưng suy không rời đi người từng trải chỉ dẫn cùng dạy dỗ, mà loại này hích kỷ, vì người trong nhà ham hưởng lạc, không tiếc đi tổn hại người khác hích lợi nhất tác độc. Dương Diệu Tông, việc này vì sao mới vừa rồi khổng thị trạng cáo hồ thị thời điểm không nói, mà phải chờ tới lúc này lại nói, ngươi cùng khổng thị bên nào cũng cho là mình phải mà khổng thị lại có chứng nhân làm chứng, nói trong thôn đều thấy nàng đối với các người một nhà đều tốt không lời gì để nói, ngươi lại có gì nhân chứng chứng minh ngươi nói chính là thật sự. Lời này nói xong, công đường thượng tất cả mọi người nhìn về phía mới vừa rồi thế khổng thị làm chứng như đại thuốc vợ chồng. Lúc này như đại thuốc như đại thẩm trên chán không được mà đổ mồ hôi lạnh, bọn họ nguyên nghĩ có nhiều người như vậy nhằm vào hồ thị một nhà, dương gia đại phòng cùng khổng thị ba chiếm hồ thị tân phòng, mà hắn làm chứng chỉ cần nhà bọn họ làm đầu phụ trúc phương thuốc là được. Hắn nguyên tưởng rằng người khác mua đi phương thuốc, chắc chắn yên lặng không tiếng động, nào biết còn ở huyện nha để lại một phần văn bản hiệp nghị che lại quan ấn. Nếu là hắn cầm này bí phương lại bán cho những người khác, hắn này không phải thuộc về Đạo Văn Bí Phương. Vạn nhất bị người phát hiện tố cáo lại đây, hắn cũng là ăn không hết gói đem đi. Nghĩ đến hắn bán dương gia đậu phụ trúc bí phương vô vọng, hắn lập tức bùn một tiếng quỳ xuống hướng Tào đại nhân xin tha. Thanh Thiên đại lão già Khai Ân a, đều là này khổng thị cả gia đình buộc ta làm ngụy chứng. Nhà bọn họ sắp thật đối hồ thị một nhà không tốt, toàn thôn người đều rõ như ba ngày, tiểu nhân là mỡ heo che tâm mới thế bọn họ làm nguy chứng, cầu xin đại nhân tha chúng ta hai cái đi. Vì tỏ vẻ chính mình thiệt tình ăn năn, hai người đem đầu nặng nghề mà khái trên mặt đất, chỉ chốc lát sau, hai người trên trán liền trở nên một mảnh xanh tím. Không đợi Tào đại nhân lên tiếng, Nam Cung Minh liền nhịn không được chụp bản cả giận nói, này chờ điêu dân thật là to gan lớn mật, đem công đường trở thành cái gì, đem ta đại chu luật pháp trở thành cái gì? Có nhiều người như vậy kết phường vu cáo, này án tình thế nghiêm trọng, Tàu Đại Nhân nhất định phải trọng trừng những người này. Nam Cung Minh nói xong thật mạnh phẩy tay háo một cái, đứng dậy rời đi công đường. Lâm Cẩm nhất nhìn hắn ra cửa bóng dáng, không cấm hơi hơi cầu môi, hắn này quang minh chính đại bao che cho con tính tình thật là quá làm nàng thích. Có Nam Cung Minh lên tiếng, Tàu Đại Nhân tự nhiên không dám thiếu cảnh giác, nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định đem này đó kết phường vu cáo người tạm thời bắt giữ đại lao. Sau đó chờ mỗi ngày chợ bán thức ăn kín người là lúc, đem những người này lôi kéo du hành một phen, lại ở chính ngõ là lúc phạt bọn họ ở chợ bán thức ăn trung tâm quỷ một canh giờ. Này bắt giữ người bao gồm Dương ra đại phòng vợ chồng hai và đại nhi tử con dâu, khổng thị mấy cái nhi tử con dâu, như đại thúc vợ chồng. Bị áp đi là lúc, khổng thị còn không yên tâm chính mình tôn tử, nàng tôn tử còn cần Dương ra bảo huyết tới cứu mạng đâu. Chính là mặc dù nàng khóc nháo xin tha, tao đại nhân cũng khăng khăng không được nàng đi gặp người. Quyết tâm chính là phải hảo hảo ma ma nàng tính nết. chương 147 lạc hộ. Lui đường lúc sau, Hồ Thị cùng lâm cẩm nhất một tả một hưu đỡ dương ra bảo ra tới, mặt sau đại ca mang theo lưu thị nước nghiếp, nhị ca rắc bạch thị. cẩm nhi, hôm nay ít nhiều người, nếu không phải người, chúng ta hôm nay nói không chừng đều thua tiền. Đối mặt lâm cầm nhất, Hồ Thị là vẻ mặt cảm kích. nay tức phụ thật là là thiêu tám đời cao hương được đến phúc nữ à, mang theo nhà bọn họ làm giàu, còn cho bọn hắn hóa thai giải nạn. Có thể nói, không có nàng, nhà bọn họ đã sớm phá thành mảnh nhỏ. Hồ Thị nói như vậy, Lưu Thị cùng Bạch Thị cũng sôi nổi tiến lên lôi kéo tay nàng hướng nàng nói lời cảm tạ thuận tiện dò hỏi tình hình gần đây. Bất quá một đoạn này thời gian không thấy, lâm cẩm nhất khí sắc rõ ràng thực hảo, hai người hâm mộ đồng thời cũng yên tâm. Lần trước biết được nàng sống không quá ba tháng, bọn họ cả nhà đều lo lắng, có một đoạn thời gian mỗi ngày đến thiên ngoại lai khách đi hỏi, còn hảo vị kia chu thần y phái người nói cho bọn họ. Cần phải có thể đem lâm cẩm nhất bệnh chữa khỏi bọn họ mới yên tâm. Lâm cẩm nhất cười cười, nương, đại tẩu nhị tẩu, chúng ta đều là người một nhà, nói cảm ơn gì đó thật là quá khách khí. Hôm nay nếu không phải kia vài vị đại nhân cùng các bá cánh phối hợp, chỉ sợ còn không có dễ dàng như vậy thoát thân. Bọn họ cả gia đình đều làm nhiều việc ác, có thể có hôm nay, hoàn toàn là gieo gió gật báo, chúng ta nha chỉ lo thành thật kiên định đi phía trước đi là được rồi. Tẩu tử, chúng ta hướng đi nơi nào? Nến đỏ đuổi theo, nghe được lâm cẩm nhất cuối cùng một câu, suốt ruột hỏi đi lên. Hô thị liếc mắt một cái liền nhận ra đây là mới vừa rồi ở công đường thế nàng nói chuyện vị kia cô nương, lập tức ném xuống dương ra bảo, bắt lấy nến đỏ tay. Cô nương à, mới vừa rồi thật là cảm ơn ngươi cho chúng ta ra nói chuyện, cô nương ra ở tại chỗ nào, không bằng hôm nay liền tới trước nhà ta ăn cơm đi. Hô thị là cái trọng tình trọng nghĩa, người khác đối nàng một chút hảo, nàng liền còn người khác thập phần hảo, nhìn thấy nến đỏ. Nàng không khỏi phân trần giữ chặt nàng, mời nàng về nhà ăn cơm. Nến đỏ thụ sủng nhược kinh, cao cao đầu, ngượng ngùng mà nói một câu, thiếm, ta. Ta không ra. Không ra. Như thế nào sẽ? Đúng rồi, ngươi như thế nào kêu cẩm nhi tẩu tử. Hồ thị rốt cuộc nhớ tới nàng mới vừa rồi theo như lời câu đầu tiên lời nói, không khỏi buồn bực mà nhìn hai người. Ta. Ta là không hộ khẩu, không cha không mẹ, không ai chịu thu lưu ta ta đành phải nến đỏ nắm góc áo có chút khẩn trương. Mới vừa rồi nàng ca làm người cho nàng tiện thể nhắn, làm nàng thuyết phục Hồ Thị nhận nàng làm nữ nhi, sau đó đến quan phủ xử lý tương quan thủ tục là được. Nàng khẩn trương là bởi vì này Hồ Thị nhìn khá tốt, vạn nhất tư tâm không nghĩ tiếp nàng cái này phỏng tay khoai lang đâu. Rốt cuộc thu lưu không hộ khẩu vạn nhất bị điều tra ra, cả nhà đều sẽ đã chịu liên lụy. Hồ Thị nghe nói nến đỏ là không hộ khẩu, ý tưởng khác nhưng thật ra không có, chỉ là liền có chút đồng tình nàng đứa nhỏ này tuổi còn trẻ đều đã trải qua cái gì, như thế nào liền biến thành không hộ khẩu đâu. Lâm Cẩm nhất thế đến đỏ lấp liếm, nương, cô nương này là phu quân từ sơn phỉ trong ổ cứu ra, nàng cùng ta tao ngộ không sai biệt lắm, đều là phụ thân tin vào mẹ kế chuyện ma quỷ đem nàng hướng hố lửa đẩy số khổ cô nương, bởi vì cha mẹ phải cho nhi tử cưới vợ, cho nên liền đem nàng cấp bán đổi bạc, cô nương này biết được người nhà chuẩn bị đem nàng bán đi cho người ta xứng âm hôn, suốt đêm trốn thoát, Vốn dĩ nghĩ quá một đoạn thời gian trở về cùng người trong nhà nói lời xin lỗi, ăn ít cơm nhiều làm việc làm người trong nhà lại cho nàng tìm cái không sai biệt lắm nhân ra gà cho. Ai biết này phụ tin vào mẹ kế nói trực tiếp mạo lãnh một khối nữ hài thi thể, đem nàng hộ tịch cấp tiêu. Này nguyên lai like hộ tịch tiêu, nàng liền thành không có hộ tịch người, cho nên đi chỗ nào đều không có phương tiện, cùng đường dưới lại bị Sơn Phỉ bắt đi, nói đến cũng coi như may mắn, nàng vừa đến Sơn Phỉ Hoa, đã bị phu quân cấp cứu xuống dưới. Nghe tiền căn hậu quả, hồ thị tâm rốt của can xuống dưới, đồng thời lại nhịn không được đối đến đỏ thổn thức đồng tình, như vậy trưởng nghĩa cô nương, sao liền không ai thích đâu. Cũng thế, cô nương này dù sao cũng không phải phạm quá sự, người khác không cần, nàng liền mạo hiểm thu lưu một hồi, cũng coi như là còn cô nương này giúp nàng lân tình. Chính là, nàng là thiệt tình thực lòng muốn nhận lưu, nhưng qua đi muốn cùng quan phủ nói như thế nào đâu. Hồ thị đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Người trong nhà trừ bỏ lâm cẩm nhất toàn bộ đều chấn động, bọn họ nương cư nhiên muốn thu lưu một cái không hộ khẩu. Nói thật, đây là hồ thị quyết định, bọn họ chỉ là tò mò, cũng không có không tán đồng, giật mình cũng chủ yếu là bởi vì hồ thị dễ như trở bàn tay mà có muốn nhận lưu đến đỏ ý tưởng, đều không hề hỏi nhiều hỏi. Kỳ thật hồ thị vừa mới bắt đầu thời điểm cũng có chút lo lắng thu lưu đến đỏ sẽ cho chính mình mang đến không cần thiết phiền thoái, chính là nghe lâm cẩm nhất thế nàng nói chuyện, nàng ngược lại không lo lắng. Cẩm Nhi ánh mắt luôn luôn thực hảo. Tú hồ nàng cũng biết đúng mực, biết cái dạng gì người có thể thu lưu, cái dạng gì người không thể thu lưu. Nàng nếu cho phép nến đỏ kêu nàng tẩu tử, kia khẳng định đem chuyện của nàng hỏi thăm rõ ràng. Lại nói, đứa nhỏ này nàng nhìn cũng pha đến nàng mắt duyên, không bằng liền giúp nàng một phen. Cả gia đình nghĩ tới nghĩ lui, trước sau tìm không thấy giống dạng lấy cớ có thể nói phục quan phủ người đem nến đỏ treo ở bọn họ Dương gia hộ tịch dưới. Vẫn là Lâm Cẩm Nhất suy nghĩ một cái biện pháp, nương Không bằng như vậy, Ngài đi theo huyện Nha người ta nói, Ngài đã từng sinh hạ một cái nữ anh, nhưng hài tử sinh ra liền chặt đức khí, Ngài cho rằng hài tử đã chết, liền đem nàng chôn, nhưng không nghĩ tới nhân duyên trùng hợp hạ nhìn đến trên người nàng một khối bớt, càng xem càng như là chính mình nữ nhi, lại vừa hỏi lại là không hộ khẩu, liền nghĩ này vô chủ cô nương ra 89 phần 10 đúng là chính mình năm đó sinh hài tử, cho nên, làm huyện Nha người hỗ trợ đăng cái nhớ, đem đến đỏ treo ở dương gia hộ tịch thượng. Lâm Cẩm Nhất chỉ là tùy tiện tìm cái lấy cớ, nàng biết bằng vào nam cung minh quan hệ, tất nhiên sẽ trước tiên chuẩn bị hảo hết thảy, chỉ cần lý do nói quá khứ, nha môn người tất nhiên sẽ đem sự tình cấp làm. Hồ Thị nghe nói này biện pháp không tồi, liên tục gật đầu, chính là đại ca nhị ca lại là có chút chần chờ, cái này biện pháp xác định không có vấn đề sao. Quan phủ người sẽ tin tưởng sao? Lâm Cẩm Nhất hơi hơi mỉm cười, có hay không vấn đề, qua đi thử một lần sẽ biết, thật sự không được, chúng ta lại tác điểm tiền cấp quan phủ. Hẳn là vẫn là có thể châm trước một chút. Này không phải châm trước không châm trước vấn đề, Lưu thị cùng Bạch thị vẫn là có chút lo lắng. Vạn nhất quan phủ người không tin, tất tiền cũng vô dụng đâu, nếu là bọn họ nhìn đến chúng ta tất tiền, có thể hay không cho rằng chúng ta cố ý thu lưu một cái không hộ khẩu là có khác sở đồ đâu. Ta biết các ngươi thu lưu ta khả năng sẽ cho các ngươi mang đến một ít bối rối, nhưng các ngươi yên tâm, nếu có phiền thoái, sở hữu sự tình ta đều có thể một mình gánh chịu, tuyệt đối không liên lụy các ngươi. Hơn nữa ta tính qua, ta lưu tại dương ra là không có bất luận vấn đề gì, mà nhà các ngươi mỗi người người mỹ thiện tâm, nhất định sẽ phú quý tề thiên, giao hảo vận. Nến đỏ thành khẩn mà nói. Lưu thị cùng bạch thị nghe nàng pha hiểu chút huyền học chi đạo, không cấm lôi kéo nàng dò hỏi có phải hay không cùng cao nhân học quá. Nến đỏ vì làm hai người nhanh chóng tiếp nhận nàng, liền nói một câu, ta bị cao nhân chỉ điểm quá, nhưng chỉ có biết một vài, cũng không tinh thông, bất quá ta xem hai vị tẩu tẩu sắc mặt hồng nhuận. Nghị đến không lâu lúc sau đại vận liền mau tới Hai người bị nến đỏ như vậy vừa nói Không khỏi tâm hoa nộ phóng Nghị cô nương này nếu có thể tính ra điểm cái gì Không bằng đi trước thử xem Nếu là thành người một nhà Nhàn vừa lúc liêu điểm phương diện này Sự tình giải giải buồn đâu Trước 148 xe ngựa là ai Lâm cẩm nhất mang theo dương ra Người lại đi vào con nhà nha dịch chỉ nhìn nàng một cái Liền đem nàng mời vào nhà nội Tào đại nhân đang ở sửa sang lại án buồn Nhìn thấy lâm cẩm nhất lại đây Đồng dạng vội vàng vùng trong tay việc chiêu đãi này toàn ra. Đại nhân à, thật không phải với, dân phụ nơi này còn có một việc muốn tới phiền thoái người. Mới vừa rồi ta thấy vị này thay ta nói chuyện cô nương có chút quen mắt, thế hỏi thăm dưới, thế nhưng phát hiện một kiện kinh thiên đại sự. Hồ thị không thiện nói dối, càng không am hiểu nói như vậy nói dối như cội, cho nên biểu tình động tác đều cực kỳ khoa trương Nếu là nam cung minh không có trước tiên cùng tào đại nhân chào hỏi qua, chỉ sợ giờ phút này sớm bị người nhìn ra manh mối Tàu đại nhân của Ý Trang nhìn không ra tới, ngược lại còn cực kỳ phối hợp mà dò hỏi, Nga, phát hiện cái gì đại sự? Là như thế này, ta nương năm đó còn sinh một nữ anh, sau lại tắt thở, người trong nhà cho rằng cứu không sống, liền cấp ném. Nhưng hôm nay, thế nhưng ngoại ý muốn phát hiện vị cô nương này trên người thế nhưng có năm đó cùng ta muội muội giống nhau như bớt, lại kinh tế hỏi, vị cô nương này mấy năm nay bị một vị lãnh đời cao nhân nhận nuôi, hơn nữa vẫn là không hộ khẩu. Cho nên ta nương cho rằng vị cô nương này đúng là nàng năm đó sinh nữ nhi. Đại ca Dương Huy sợ Hồ Thị nói không lưu loát, liền tiến lên thế Hồ Thị nói. Tao đại nhân trầm ngâm một lát, còn có chuyện này, kia mà khi thật là xảo, bất quá một người là không hộ khẩu. Nếu muốn chuyển vì ta đại tru nguyên quan dân, thực sự có chút phiền phức, các người xác định các người nhận đúng rồi. Này không phải làm khó, mà là làm theo phép, tượng trưng tính mà dò hỏi hai câu, bằng không hắn nếu là như vậy nhẹ nhàng mà cho bọn hắn làm. Người sáng suốt vừa thấy liền biết có hộp tối thao tác. Dương ra người nghe được lời này liền có chút nhúc nhát, vạn nhất này nếu là cha ra điểm cái gì, thật là làm sao. Giờ phút này đã là tên đã trên dây, không thể không ra, bằng không nhân ra còn không có bị cha, liền trước nhìn ra manh mối, đối bọn họ cũng là bất lợi. Kết quả là dương ra người vẫn là căng ra đầu nói, cô nương này trên người bất xác thật cùng lúc trước ta muội muội trên người bất giống nhau, này bất tổng sẽ không sai, nghĩ đến nàng định là ta muội muội không thể nghi ngờ. Dương Huy không dám nhìn thẳng Tào Đại Nhân, chỉ là lấy bớt nói sự. Tào Đại Nhân nghe nói, nhưng thật ra nhìn kỹ Nến Đỏ, đống nhiên lại hỏi: Cô Nương, ngươi là bị người nào nhận nuôi? Những người này vẫn luôn ở tại nơi nào? Nến Đỏ thật không có một tia khẩn trương, chỉ thoải mái hào phóng địa đạo. Ta bị một vị thế ngoại cao nhân nhận nuôi, hắn bản lĩnh rất đại, sẽ thuần thú, xem bói, kỳ môn luận giác, xem tinh tượng, tóm lại bản lĩnh siêu quần. Hắn nhận nuôi ta bổn ý là muốn cho ta kế thừa hắn y thế bác Không nghĩ tới ngoài ý muốn tiến đi, chỉ chưa một mình ta ở đào hoa sơn lẻ loi hữu quạng, ta nhân không có cầu sinh bản lĩnh, liền hạ sơn, chuẩn bị tìm điểm sự làm, không thành tưởng, không hộ khẩu làm chuyện gì đều. Không có phương tiện A. Nến đỏ nói nhịn không được đau đầu mà khóc nước nở lên. Tao đại nhân nghe nói thuận sườn núi hạ lừa, Nga, nguyên lai là việc này, tiêu hành, này hộ khẩu sự, bản quan trước cho ngươi nhớ thượng, ngươi nếu là dương gia nữ nhi, liền trước đi theo bọn họ sẽ dương gia đi, có chuyện gì nhi. Bản quan lại đi tìm các ngươi nói tỉ mỉ. Không nghĩ tới tào đại nhân thế nhưng liền nhẹ nhàng như vậy đem hộ tịch sự cấp định rồi. Bọn họ còn tưởng rằng muốn phí hảo một phen miệng lưỡi cùng công phu đâu. Nghe nói kết quả, dương gia người đều nặng nghề mà phun ra một hơi. Lại suốt con nhà, các ba cánh người đến người đi, đều vội nổi lên chính mình sự. Thấy không ai lại chú ý bọn họ, lâm cẩm nhất liền làm dương gia bảo quang minh chính đại mà đi tới. Nhưng thật ra hồ thị có chút không yên tâm, lặng lẽ lôi kéo nàng, ngoan thức. Như vậy có thể hay không không tốt lắm. Cha người hắn rốt cuộc ở Tào Đại nhân mỹ mắt phía dưới được bệnh nặng, liền tốt như vậy. Vạn nhất làm người thấy, có thể hay không triệu chúng ta trở về thuyết giáo một phen. Lâm Cẩm Nhất hơi hơi mỉm cười, Nương, đừng quá lo lắng. Lan tỷ tỷ cùng ta quan hệ muốn hảo, Tào Đại nhân lại là Lan tỷ tỷ thúc thúc, mặc kệ là nhà chúng ta cùng bà cô sự vẫn làn đến đỏ sự, hắn đều nhiều ít biết điểm nội tình. Lâm Cẩm Nhất điểm đến tức ăn, Hồ Thị bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like là như thế này chớ không được đến đỏ sự có thể như vậy nhẹ nhàng mà làm xuống dưới. Lâm Cẩm Nhất như vậy vừa nói, Hồ thị nhưng xem như yên tâm xuống dưới. Nay một trận ở thiên ngoại lai khách thế nào, ta kia hôn tiểu tử có hay không khi dễ ngươi? Hai người một đường lao cán, so thân mẫu nữ còn muốn thân mật, Lâm Cẩm Nhất phá lệ hưởng thụ cùng Hồ thị tốt đẹp thời gian, liền chọn ở thiên ngoại lai khách phát sinh thú sự cùng nàng nói. Liêu thị cùng Bạch thị đối với đến đỏ rất cảm thấy hứng thú, ba người ghé vào một hối, cũng là Liêu Tương đương rực rỡ đầu cơ. Tam đệ muội, bệnh của ngươi nếu hảo, kia không bằng cùng chúng ta một đạo trở về đi, hiện giờ tân phòng đều cái hảo, ngươi bất quá đi xem còn cần cái gì thêm vào. Dương Huy ôm nhếp nhếp đối lâm cẩm nhất nói một câu. Nhìn ngươi, gấp cái gì, đệ muội thân mình còn không được tốt đâu, ngươi lại lăn lộn nàng vội đi lên, đệ muội à, ngươi nếu còn không có nghỉ đủ, lại nhiều nghỉ hai ngày cũng là không sao, trong nhà có cái gì thêm vào, ngươi cứ việc cùng chúng ta nói. Lưu Thị giận Dương Huy một câu. Trách hắn không biết tốt xấu mà rảo lâm cẩm nhất tranh thủ thời gian thời gian. Hồ thị cũng phụ họa đúng đúng đúng, cẩm nhi, trong nhà còn có mười mấy lượng bạc, người cùng tam nhi trong phòng yêu cầu cái dạng gì ra cụ vật trang sức bài trí, chúng ta liền trước cho người đặt mua. nay mười mấy lượng bạc nhiều nhất chỉ có thể thêm vào hai phòng tân gia cụ, nhưng bọn hắn ra còn cần lưu một bộ phận tiền bạc làm còn lại phí tổn. Lâm cẩm nhất đối với dương ra cống hiến không ít, hồ thị đầu tiên nghĩ đến chính là nàng. Lâm cẩm nhất ứng, vội nói Nương, ngài nhưng ngàn vạn đừng như vậy. Chúng ta đều chỉ là tiểu bối, có cái chỗ ở là được. Nào yêu cầu tiêu tiền đặt mua như vậy nhiều tân đồ vật. Nếu là đặt mua tân đồ vật, kia cũng đúng, chỉ là không thể quang cho ta cùng phu quân một nhà làm. Chúng ta mỗi nhà đều đến có phân, kia mới có thể. Chính là, nếu muốn làm nhiều như vậy đồ vật, bạc sắc thật không đủ. A hồ thị nghĩ nghĩ, liền tính đem cũ phòng ở ra một chuyển lại đây, lại mỗi nhà thêm vào chút tân, kia cũng đến hoa không ít tiền bạc. Huống hồ nhìn còn không được tốt xem. Vậy trước không làm, chờ chúng ta quay đầu lại lại tránh bạc, lại toàn bộ đều đặt mua thành tân. Lâm cẩm nhất đánh nhịp làm quyết định. Hô thị chỉ phải gật đầu, kia hành đi, ta đây quay đầu lại an bài an bài, nhìn xem làm cho bọn họ tam huynh đệ làm điểm chuyện gì, tránh điểm nhi bạc trở về. Lâm cẩm nhất nào dùng đến người trong nhà đi ra ngoài tránh bạc, chạy trở về nàng liền đem hà chai ném về hà trì, dựa vào bán chân châu tuyệt đối có thể kiếm cái đầy buồn đầy chén. Bất quá nàng không hề răng. Việc này dù sao cũng phải chờ nàng bố trí hảo lại nói. Đoàn người đi thiên ngoại lai khách tiếp Nam Cung Minh. Quá khứ trên đường, Hồ Thị nhịn không được hỏi Dương Tuấn Thương Thế, Lâm Cẩm Nhất chỉ nói một câu không nhiều lắm sự, Hồ Thị liền không hề hỏi nhiều. Tới rồi thiên ngoại lai khách, cửa có hai chiếc mới tinh xe ngựa, còn có người hướng trong đầu đặt tay nải linh tinh đồ vật. Lâm Cẩm Nhất tập trung nhìn vào, thấy bên trong còn có nàng quần áo, không cấm đoán được này hai chiếc xe ngựa khẳng định là Nam Cung Minh chuẩn bị. Quả nhiên Nam Cung Minh cải trang hảo cầm tay nải ra tới, hắn thỉnh Hồ Thị cùng Dương ra bảo hai người trước lên xe ngựa. Hồ Thị có chút khó hiểu mà chỉ vào hai chiếc xe ngựa, hỏi Dương Tuấn, này hai chiếc xe ngựa là của ai? Trước 149 đem tay nải hành lý sửa sang lại hảo. Nam Cung Minh mới vừa rồi ở công đường nói lời nói, nghĩ đến Hồ Thị nên là nhớ rõ hắn thanh âm, vì phòng ngừa lòi, lâm cẩm nhất thế hắn lấp liếm. Nương, phu quân hắn lên núi Diệt Phỉ, tạo đại nhân vì ngợi khen hắn. Đặt tặng cho hắn một ít ngân lượng, hắn vì phương tiện, liền mua hai chiếc xe ngựa. Lâm Cẩm nhất buồn ý thực hảo, chính là Hồ Thị nghe xong nàng lời nói, âm điệu đều cất cao tăng thành. Cái gì? Hắn mua. Người cái này bại gia tử, người rốt cuộc có thể hay không sinh hoạt, có bạc như thế nào không giao cho Cẩm Nhi bảo quản. Ngược lại là chính mình mua như vậy một đống rách nát, người biết bạc có bao nhiêu khó tránh sao. Mua một chiếc xe ngựa cũng liền thôi, người còn mua hai. Ta đánh chết ngươi cái này sẽ không sinh hoạt phá của ngoạn ý nhi. Này cũng không biết hắn diệt phỉ tránh nhiều ít bạc, một chiếc xe ngựa cũng không tiện nghi, huống chi là hai, hồ thị một lần cho rằng Dương Tuấn đem sở hữu bạc đều lấy tới mua xe ngựa, cho nên vẻ mặt thịt đau mà tùy tay cầm một cái cây gậy liền đuổi theo hắn đấu. Nam cung minh vừa chạy vừa ưu hán mà nhìn nhà mình tức phụ, này tức phụ cũng thật là quá không cho người bất lo, nàng như thế nào có thể nói thành là hắn mua. Nàng liền nói là nàng mua hoặc là người khác đưa lại có thể như thế nào tích. Này hồ thị cũng là, đối ai đều hảo. Cố tình chính là nhằm vào hắn, hắn mặc danh mà hoài nghi, kỳ thật này hồ thị sớm đã biết hắn không phải nàng thân Nhi tử, cho nên chính là tóm được cơ hội trả thù hắn đâu. Một màn này đưa tới không ít người nghỉ chân quan khán, bao gồm ở trên lầu nhìn theo bọn họ Chu Nam Bắc. Nhìn thấy này nha bị hồ thị thu thập, nghĩ vậy chút thiên chính mình ở hắn nơi đó chịu khí, Chu Nam Bắc tức khắc cảm giác nội tâm thật là vô cùng vui sướng. Nến đỏ cũng là đầu một hồi nhìn đến chính mình ca ca bị tấu, mà tẩu tử cư nhiên còn chẳng quan tâm nhìn hắn bị tấu tức khắc cười thở hổn hển thậm chí quỳ dạp trên mặt đất bắt đầu đấm mặt đất nam cung minh thật là vô cùng buồn bực tất cả mọi người xem hắn chế cười thân tức phụ thân nguội nguội cũng không ngoại lệ hắn sống là có bao nhiêu bi thôi à hồ thị đấm nhi tử một đốn thật vất vả tiêu khí lại thúc giục dương tuấn đem xe ngựa cấp lui về một chiếc còn lại tiền giao cho lâm cẩm nhất tổn lâm cẩm nhất vội vàng ngăn đón hồ thị nương mua đều mua về sau luôn còn dùng thời điểm liền trước không lùi Tỉnh lãng phí phu quân một mảnh tâm ý sao? Hắn đây là hiếu kính ngài nhị lão, đau lòng ca ca tẩu tẩu chất nữ, ngài nhìn nhìn, ta này cả gia đình người, rơi xuống cái nào đều không thể nào nói nổi đúng hay không? Hồ thị liền nghe Lâm Cẩm Nhất nói, nàng nhịn không được bắt lấy Lâm Cẩm Nhất tay gần sát chính mình ngực, yêu thương mà nói, vẫn là Cẩm Nhi nói nhất thiết, không giống cái kia tiểu tử tuổi, từng ngày mà thế nhưng chọc người sinh khí. Nam cung Minh vô nữ đỡ chán, hắn là nhặt được, Lâm Cẩm Nhất mới là nàng thân sinh. Được rồi đi. Đoàn người lên xe ngựa, Lâm Cẩm Nhất cùng Hồ Thị hai cái tẩu tẩu còn con đến đỏ ngồi một chiếc xe ngựa, từ Nam Cung Minh đội mã, một khắc chiếc xe ngựa ngồi đại ca nhị ca niếp niếp cùng Dương Gia Bảo, từ đại ca đội mã. Về nhà trên đường, một chúng nữ nhân nói nói cười cười, Lâm Cẩm Nhất lại là lâm vào trầm tư. Từ ngày ấy tỉ bà ở Thiên Ngoại Lai khách sớm hạ đại họa rời đi sau, liền vẫn luôn không có trở về, Lâm Cẩm Nhất cảm thấy nha đầu này khẳng định ở đâu cái góc xó xỉnh toàn chờ trả thù nàng đâu. Khổng thị cùng đại phòng cùng như đại thúc vợ chồng hai đem hồ thị đoàn người cáo thượng công đường, nàng liền suy đoán đến trong đó khả năng có nàng đang làm cho quỷ. Chẳng lẽ mấy ngày này nàng tới rồi hướng dương thôn? Chính là nàng ở nơi nào ở? Dương diệu tông ra ở khổng thị cả gia đình, thêm một cái người trụ căn bản không có khả năng, càng đừng nói kia vắt cổ chảy ra nước dường như đại phòng một nhà sẽ thu lưu một cái làm cho bọn họ cung phụng đương tổ tông người. Nương, gần nhất trong nhà chính là có người nào lại đây? Nghĩ nghĩ lâm cẩm nhất vẫn là hỏi hạ hồ thị như vậy vừa hỏi hồ thị lập tức liền đau đầu lên cũng không phải là ngươi nhà mẹ để bên kia phái một cái nha đầu lại đây tự xưng cứ gọi là gì thì bà nói là muốn lại đây hầu hạ ngươi kia nha đầu nương nhìn không giống như là cái gì người tốt đánh giá nếu là ngươi vị kia mẹ kế lưu chữ nàng cho ngươi ngáng chân chính là tam đệ muội ngươi cũng không biết nàng tự xưng là ngươi nha đầu được không sự diễn xuất liền cùng tiểu thư giống nhau mỗi ngày mà sống cũng không làm liền chờ ăn có sán Trong nhà đồ ăn làm tốt đoan đến nàng trước mặt, nàng còn kén cá chọn canh. Không chỉ như vậy đâu, nàng còn biến đổi pháp về phía chúng ta hỏi thăm người này đó thời gian chẳng uống, hỏi nhà ta là dựa vào cái gì phát tải. Người trong nhà đều nhìn ra tới nàng bất an hảo tâm, cho nên liền không thế nào cùng nàng nói chuyện, nhưng ngươi đoán sau lại thế nào, nàng đảo không hỏi chúng ta, ngược lại là đại phòng bên kia đi cực gần. Ngươi nói người này nhưng xứng thượng một câu từ ha, gọi là gì người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Ăn ở nhà ta ở tại nhà ta, trái lại cùng nơi trốn cùng nhà ta đối nghịch đại phòng một nhà thân cận. Nói lên tỷ bà, lưu thị cùng bạch thị sôi nổi nói bất bình. Nến đỏ nghe nói tỷ bà ở dương ra, không cấm giữa mày nhảy dựng, nàng lúc này mới cùng hồ thị các nàng nói chính mình lai lịch, này nếu là tỷ bà ở, không phải lòi sao. Lâm cẩm nhất nhìn ra nàng lo âu, âm thầm vô vô tay nàng, làm nàng đừng lo lắng, kia nha đầu là cái ăn cây táo, rào cây sung, nàng lời nói dương ra người đều sẽ không dễ dàng tin tưởng. Tiên nương, đại tẩu nhị tẩu, nàng cùng đại phòng bên kia đi gần, các ngươi liền không nghĩ tới hôm nay sự nàng có hay không trộn lẫn. Lâm cẩm nhất nói làm lưu thị nhịn không được chụp nổi lên ủi, ta đã sớm nghĩ đến bên trong con nàng trộn lẫn, kia nha đầu cũng là tạc tinh, giúp đỡ lao bà tử ra chủ ý, làm nàng đem bạc vòng tay đưa cho nương, ngay sau đó lại đi lôi kéo đại phòng báo quan, còn nói phục như đại thúc vợ chồng làm nguy chứng, thật là quá có tâm nhãn. Chính là, kia nha đầu tâm nhãn quá xấu rồi. Ta liền nói kiêng như đại thúc vợ chồng như thế nào ở công đường thượng hướng về đại phòng bên kiêng người ta nói lời nói, hóa ra chúng ta đều đã quên nàng. Kia nữ nhân cũng là, hôm nay quan phủ tuyên triệu chúng ta qua đi, hỏi nàng có đi hay không, nàng trực tiếp hoa ở phòng không để ý tới người. Lưu thị cùng bạch thị nói làm nàng đối tỷ bà sinh ra một cổ tức giận, nha đầu này vì bản thân chi tư, không tiếp tốn tâm tư hại người. A, có nàng ở, nàng tuyệt đối sẽ không làm nàng hảo quá. Một đường nói cho chuyện. Bất chi bất giác liền về tới hướng dương thôn. Thôn đầu như cũ ngồi đầy người, thấy bọn họ dương ra một đám người ngồi hai chiếc xe ngựa trở về, đều không tự chủ được mà theo đi lên, thậm chí có còn thổi phồng bọn họ là trong thôn thổ địa chủ. Nếu là lấy trước, dương ra người thế nào đều sẽ đi xuống theo chân bọn họ đánh chào hỏi, rốt cuộc đều là một cái thôn, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy. Nhưng hôm nay bọn họ dương ra bị cáo, yêu cầu chứng nhân thế bọn họ làm chứng, thế nhưng không ai nguyện ý ra mặt thế bọn họ làm chứng. Lâm cẩm nhất minh bạch, có người có thể cùng ngươi cùng cam, lại không thể cùng ngươi cọ khổ. Loại người này thế tất muốn mất bỏ rớt, miễn cho về sau thiệt thòi lớn. Hai chiếc xe ngựa liền ở tân phòng trước cửa ngừng lại, gạch xanh lục nói thật sự liền cùng chấn trên nhà giàu lao ra dinh thử không sai biệt lắm. Trước cửa hà trì trồng đầy xinh đẹp hoa sen, trong không khí còn bay từng trận hoa sen hương khí, rất là mê người. Mới vừa xuống xe ngựa, tân phòng đại môn liền mở ra, thì bà từ bên trong đi ra. Vừa thấy đến Lâm Cẩm Nhất cùng sở hữu dương ra nhị phòng người Không khỏi mở to hai mắt nhìn Tiểu Tiểu thư ngươi như thế nào đã trở lại Hơn nữa như thế nào trở về cũng không đề cập tới trước lên tiếng kêu gọi a thì bà trột dạ mà sau này lui hai bước Lâm Cẩm Nhất không có trả lời nàng lời nói Mà là trực tiếp phân phó nàng Ngươi đã đã trở lại Liền giúp ta đem trên xe hành lý báo tay nải lấy về đi sửa sang lại hảo Nhà ở trong viện đều quét tức qua sao Ta cha mẹ bọn họ thân mình không tốt Trong viện có cho buổi dễ dàng sinh bệnh, nhớ do ở trong viện nhiều giải điểm nước. Chứ 150 nàng là không hộ khẩu A. Tì bán gốc này lâm cẩm nhất như thế nào vừa trở về liền bãi xú tiểu thư cái giá. Chẳng lẽ là thật đương chính mình có vài phần bản lĩnh, liền không đem nàng cái này phu nhân bên người hồng nhân để vào mắt. Nhắc tới khởi kinh thành cố phu nhân, nàng liền nhớ tới khi phu nhân báo cho nàng lời nói, vốn dĩ nhìn lâm cẩm nhất liền có vài phần nhút nhát nàng tức khắc tới tự tin. Theo sau vẻ mặt đạm nhiên mà đem mu bàn tay ở phía sau. Tiểu thư ngươi làm gì vậy, vừa trở về liền hương sư động chúng, nếu là lạc cái khắc khe hạ nhân thanh danh nhưng như thế nào cho phải, phu nhân làm ta lại đây, đó là thời khắc nhắc nhở tiểu thư nhớ kỹ chính mình thân phận, tuân thủ nghiêm ngặt buồn phận, chớ có bởi vì chính mình là kinh thành nhân ra tiểu thư liền ở nguyên này nông ra tướng công trong nhà tùy ý làm bậy. Nay đó việc vặt còn thỉnh tiểu thư chính mình làm đi. Tì ba nhẹ nhàng cười xoay người chuẩn bị về phòng tiếp tục nhàn ngồi Dương ra người nghe nói lời này, thấy nàng so tiểu thư còn giống tiểu thư hình dáng đều là khí muốn động thủ đánh nàng. Tì bà muốn chạy, nhưng lâm cẩm nhất hiển nhiên không chuẩn bị buông tha nàng. Đứng lại. Nàng lệnh giọng vừa uống, tì bà không kiên nhẫn mà quay đầu lại. Tiểu thư này lại là làm sao vậy, lúc ta tới phu nhân đó là như vậy cùng ta nói, tiểu thư chẳng lẽ là muốn ngỗ nghịch phu nhân. A, nhanh mồm dẻo miệng, hiện giờ ta đã gả làm nhân thê, nếu muốn bàn về ước thúc thủ quy củ, chịu cũng là dương ra quy củ có từng dùng nhà mẹ để người tới khoa tay múa chân. Một cái nha đầu, không tự xưng nô tỳ còn dám ngỗ nghịch chính mình chủ tử, lại là ai dạy cho người lễ nghi quý củ. Nếu là bổn tiểu thư ở nhà chồng không tuân thủ quý củ, chọc cha mẹ chồng không vui, hoặc là làm chuyện sai lầm cho kinh thành nhà mẹ để trên mặt bôi đen, nàng phái cái nha đầu dạy dô vài câu cũng là không sao. Nhưng hôm nay nhà ta nhật tử chính quá rực rỡ, cha mẹ chồng lại đối ta vui mừng. Xin hỏi phu nhân phái ngươi một cái nha đầu để nặng ta lại là gì đạo lý? Là phu nhân không tuân thủ quy củ, không hiểu lễ nghi, không biết tiến thối, vẫn là người một cái nha đầu gió chiều nào theo chiều ấy, cầm lông gà đương lệnh tiễn, chuyện bé xé ra to, cố ý cầm phu nhân ước hiếp ta cái này không có mẹ ruột đại tiểu thư. Lâm cầm nhất ánh mắt sắc bén, từng bước ép sát, làm tì bà nhất thời xem lui về phía sau sợ hãi. Nàng lắc bắp mà nói, tuy, tuy đại tiểu thư nhật tử quá hảo, khá vậy phải hiểu được sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy đạo lý, phu nhân đó là muốn ta thời khắc quất roi tiểu thư. Chớ có bởi vì trước mắt ngày lành, mà đắc chí nếu không liền sẽ tự chịu diệt vong. À, nói như thế nào ta cũng là lâm gia đại tiểu thư, gặp qua kiến thức cùng đọc quá thư đều so ngươi một cái nha đầu hiếu thắng, nên hiểu đạo lý ta đều hiểu, ngươi một cái nho nhỏ nha đầu vẫn là làm tốt phân nội sự vụ liền hảo, khác không cần ngươi nhọc lòng. Còn không mau đem trên xe đồ vật dỡ xuống tới phóng hảo. Lâm cẩm nhất âm điệu cất cao, chọc trong thôn người đều thăm dò nhìn xung quanh. Nhưng, chính là... Nhưng cái gì là, cô phu nhân nếu là thật sự không yên tâm ta, đại nhưng làm nàng từ kinh thành nhiều gửi chút cổ điển danh tác cho ta xem, hoặc là viết thư cho ta khích lệ chính là, rất tốt với ta biện pháp ngàn ngàn vạn, dùng một cái hạ nhân hạ ta mặt mũi, không ngừng cho ta trên mặt bôi đen, cũng sẽ cấp cô phu nhân bôi đen, nghĩ đến nàng cũng định không phải ý tứ này, người an tâm thoải mái đi làm ta phân phó chuyện của người đi, đừng ở chỗ này xử chứ. Lâm cẩm nhất giam ba câu đổ tỉ bà á khẩu không trả lời được, Tỷ bà khí không được trận trắng mắt, nữ nhân này mồm miệng khi nào cũng như vậy lanh lợi. Thấy tỷ bà còn phồng lên khí không muốn nghe nàng lời nói, nàng liền lại nói. Nếu cố phu nhân đem ngươi phái tới, kia đó là thời thời khắc khắc nhớ bổn tiểu thư, hy vọng bổn tiểu thư vì lâm gia tranh đua. Nếu như thế, kia bổn tiểu thư tự nhiên cũng sẽ không làm nàng thất vọng, từ hôm nay khởi, dương gia liền cùng lâm gia giống nhau, đối hạ nhân thực hành thưởng phạt chế độ. Nếu ngươi ở chỗ này làm hảo, ta đây liền đem ngươi để bạt vì quản sự cho ngươi tiền bạc cho ngươi đi chọn mua trong nhà sở cần. Nếu làm không tốt, hoặc là nào chuyện làm buồn tiểu thư không hài lòng, nhẹ thì khấu trừ ngươi nguyệt bạc, trọng trách đánh lòng bàn tay ăn trượt hình. Ngươi cũng không cần cảm thấy ngươi một người ở dương gia tịch mịch không người cùng ngươi làm bạn, ngày nào đó rảnh rỗi ta sẽ tự đi thanh sơn chấn nhiều mua hai cái hạ nhân, chính ngươi nhìn làm đi. Nghe được lâm cẩm nhất cuối cùng một câu, thì bà nhịn không được giật mình, cái gì, nữ nhân này đã có tiền đến có thể nhiều mua hai cái hạ nhân sao? tưởng tượng đến nàng có tiền, hạ nhân toàn bộ định bợ nàng, đến lúc đó liền chính mình nói cũng không nghe, tỷ bà trong lòng chính là một trận xuất ruột. Không được, nữ nhân này nếu như vậy có tiền, nàng nhất định phải ngăn cản nữ nhân này mua người, tốt nhất là có thể đem nàng trong tay tiền bạc bắt được chính mình trên tay làm chính mình trưởng quảng. Nói đến cũng quái, này dương ra người đầu góc đều một đám bị người rót mê hồn dược giống nhau, sao như vậy nghe lâm cẩm nhất nói đâu, một cái lâm ra không được sủng ái bé gái mồ côi cũng phủng cùng bảo bối giống nhau. Ai, tạm thời liền trước làm, chờ nữ nhân này đối chính mình buông cảnh giác, nàng lại hảo hảo ở nàng cha mẹ chồng trước mặt nói nói, làm cho bọn họ nhưng hảo hảo quan tâm một chút chính mình con dâu này, cũng không nên dễ dàng bị nữ nhân này cười ở trên đầu. Không tình nguyện mà nhấc chân đến gần xe ngựa, đột nhiên cảm giác bên người có cái hình bóng quen thuộc, nàng vừa chuyển đầu liền nhìn đến đến đỏ thành thơi mà đứng ở lâm cẩm nhất bên cạnh. Tì ba lập tức tạc bao, dựa vào cái gì đều là nha đầu, lâm cẩm nhất phân phó nàng làm việc. Lại không muốn cầu nến đỏ làm việc Nàng lấy ra ở kinh thành lâm ra quản sự tư thái đối nến đỏ mệnh lệnh nói Nến đỏ, người lô thai điếc vẫn là mắt mù Không nghe thấy tiểu thư muốn đem trên xe đổ vật đều rỡ xuống tới sao Còn không cùng nhau tá Nến đỏ nghe nói xả môi hướng nàng ý vị thâm trường cười Lại không có bất luận cái gì hành động Tì ba nổi giận, đang lúc nàng muốn nói giáo nến đỏ thời điểm Lưu Thị nhìn không được Ngươi một cái nha đầu làm gì đối chủ tử la lên hết xuống Nến đỏ chính là chúng ta dương ra người, dựa vào cái gì muốn giúp ngươi tá đổ vật. Chính là, một cái nha đầu như thế nào sách không rõ chính mình thân phận, làm ngươi làm việc ngươi làm là được, không phải ngỗ nghịch nhà mình tiểu thư, chính là lôi kéo làm người cho ngươi làm việc, sao lạc, ngươi ở kinh thành làm không phải nha đầu, mà là chủ tử. Lưu thị nói xong, bạch thị cũng giúp đỡ. Tì ba bị này hai người nói mặt một trận bạch một trận hồng, nhưng nàng càng là kinh ngạc cảm thắn với đến đỏ hiện giờ thân phận. Nàng đến đỏ không phải cùng nàng cùng nhau từ lâm ra lại đây đi dương ra cấp lâm cẩm nhất ngáng chân sao. Như thế nào lúc này lại biến thành dương ra người? Nến đỏ, ngươi dùng thủ đoạn, thế nhưng thành dương gia chủ tử, dương ra người, các ngươi sợ là không biết đi, nữ nhân này chính là cái không hộ khẩu, quán thượng nàng các ngươi chính là sẽ có đại phiền thoái. Tỷ bà nguyên tưởng rằng chính mình như vậy vừa nói, nhất định sẽ làm dương ra người đối đến đỏ tránh còn không kịp. Nhưng không nghĩ tới dương ra người mỗi người đối nàng biểu hiện cực kỳ khinh thường. Không hộ khẩu thì thế nào? Hiện giờ nàng chính là chúng ta Dương gia nữ nhi, cũng là người chủ tử. Lưu thị cùng Bạch thị một trước một sau bảo vệ nến đỏ, làm thì bà nhìn phi thường buồn bực. Chủ tử, không phải, các ngươi đối không hộ khẩu có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Không hộ khẩu cũng không phải là nói nàng người thế nào, mà là chỉ nàng không có chính thức hộ tịch. Các ngươi sẽ không sợ nàng là triều đỉnh tội phạm bị truy nã, hoặc là biệt quốc gian tế. Ta nói cho các ngươi, này nếu là một khi bị quan phủ người điều tra ra. Các ngươi cả nhà đều sẽ đã chịu liên lụy. Tỷ bà thực nghiêm túc mà giải thích, sau đó chờ Dương gia người sợ hãi, xôi nổi đem nến đỏ chống đẩy ngoài cửa. Đáng tiếc Dương gia người sớm biết nến đỏ thân phận, lại rõ ràng tỷ bà tâm tư ác độc, quán sẽ ở người bên thay chúng gió đạt tới mục đích của chính mình, cho nên đều là đối nàng lệnh một khuôn mặt. trụ nha chính, phân phó nến đỏ làm việc, bóc nến đỏ gấp gáp. Chương 151 đệ 152 tạm thời cấp nến đỏ trụ. Ừ, ngươi vẫn là trước quản hảo chính ngươi đi. Đến đỏ về sau chính là chúng ta dương gia chưa xuất các cô nương ngươi về sau đối nàng khách khí điểm. Bạch thị phất tay làm dương gia người đừng cùng tỷ bà tốn nhiều miệng lưỡi. từ nàng cùng đại phòng một nhà còn có khổng thị liên hợp lại tính kế bọn họ nhị phòng sẽ biết, Nha đầu này nói tuyệt đối là không thể tin tưởng. Dương gia người lập tức giải tán, đều mặc kệ tỷ bà, ngay cả đến đỏ còn đối nàng không ngừng lẽ lưới. Thấy dương gia người mỗi người đều khi dễ nàng, tỷ bà khí thẳng dậm chân. Hành! Nếu bọn họ mỗi người đều không cho chính mình hảo quá, kia chính mình cũng sẽ không làm cho bọn họ hảo quá, thả nhìn là được, nàng tỷ bà còn chưa từng có sợ quá ai đâu. Lâm Cẩm nhất lần đầu tiên xem tân phòng, trình thể thượng vẫn là rất vừa lòng, sát thật đều là chính mình thích phong cách. Nguyên lai like mua này khối điệu thời điểm, nàng liền nhìn rất đại, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể cái ra một bộ hai tiến sân, nhất bên trong tiểu viện là tứ hợp viện hình thức, sau đó cái này tiểu tứ hợp viện lại bị một cái đại tứ hợp viện vây quanh. Phòng ở làm chính là ước chừng. Chính là khuyết thiếu chút cây cối hoa cỏ. Lâm Cẩm nhất nghĩ ngày nào đó có thời gian ở trong viện đào cái hoa viên nhỏ, loại thượng chút lịch sự tao nhã một ít hoa cỏ tới xem xét. Sau đó trong viện đầu lại mang lên mấy cái dùng cục đá tạc thành hình thủ kỳ quái hồ nước nhỏ, bên trong lại phóng hai đuôi tiểu ca vàng, cũng có vẻ phong nhã một ít. Hồ Thị mang theo Lâm Cẩm nhất cho nàng giới thiệu nào gian phòng là dùng để làm gì đó, mà Lâm Cẩm nhất phòng Hồ Thị cũng sớm thế nàng tuyển hảo. Chính là tiểu tứ hợp viện nhất hướng dương một gian, hai bên phòng có thể coi như thư phòng cùng tiểu kim khố, hai bên trái phải phòng có thể dùng để cho phép sau sinh ra hải tử sử dụng. Có thể nói toàn bộ tiểu tứ hợp viện đều là hồ thị vì lâm cẩm nhất vợ chồng son chuẩn bị. Lâm cẩm nhất nghe xong có chút mặt đỏ, hai tử sự hồ thị đều thế nàng nghĩ kỹ rồi, có thể thấy được thật là đối nàng để bụng. Chỉ là này hảo ý nàng lại là không thể tiếp thu, liền lôi kéo hồ thị tay nói, nương à, ta biết ngươi bất công ta. Nhưng chúng ta đều là người một nhà, quá thiên hướng ta rốt cuộc cũng không tốt, ở đại tẩu nhị tẩu trước mặt, nương vẫn là phải làm đến xử lý sự việc công bằng hảo chút. Căn phòng này cũng lý phải là đại gia cùng nhau thương lượng tới định, nương cứ như vậy cấp thay ta định hảo, chẳng phải là làm đại tẩu nhị tẩu trong lòng có câu hán hận. Lời này bị tiến vào lưu thị bạch thị nghe xong, lại là cười lên tiếng. Tam đệ muội à, ngươi liền an tâm ở bên trong trụ đi, chúng ta đều thích bên ngoài phòng ở, ngày phơi nhiều chút. Giặt quần áo nấu cơm phơi nắng chăn cũng là phương tiện, làm chúng ta xúc ở bên trong, tổng cảm giác có chút không lớn tự tại đâu, ngươi cũng coi như là kinh thành đại tiểu thư, vị trí này nghĩ đến cũng là trụ quán, ngươi an tâm thoải mái cùng lao tam ở một khối trụ, chúng ta không có việc gì bảo đảm không quấy rời các ngươi. Lưu Thị che miệng chế nhạo cười, Bạch Thị cũng nhìn nàng cùng Dương Tuấn thẳng nhạc. Ngươi xem, Cẩm nhi, đại tẩu nhị tẩu đều là khăng khăng muốn trụ bên ngoài, ngươi liền ngoan ngoãn mà tại đây trụ hạ, ngươi nhỏ nhất nhưng không cho cùng ngươi đại tẩu nhị tẩu đoạt bên ngoài phòng ở. Hồ thị cũng là trêu ghẹo mà giúp đỡ hai tức phụ nói chuyện, Lâm Cẩm nhất trong lòng nhịn không được thẳng nhặc a, nàng thật may mắn, Dương gia toàn gia đều đối hắn tốt như vậy, chỉ em Dâu Chi Giản cũng cực kỳ hài hòa chi kỷ. Nếu là Nam Cung Minh thật là Dương gia con thứ ba nên thật tốt ta, như vậy nàng là có thể vĩnh viễn mà cùng hắn ở bên nhau hưởng thụ này ở nông thôn tốt đẹp thời gian. Nam Cung Minh mặc không lên tiếng đem trên xe đồ vật dọn tiến tiểu tứ hợp viện nhất hướng Dương kia gian trong phòng. Cảm thụ được Lâm Cẩm nhất hơi hơi mất mát ánh mắt, hắn tâm nhịn không được bị đau đớn một chút. Nữ nhân này vẫn là ở chú ý thân phận của hắn a, nhưng gặp được nàng lúc sau, hắn làm sao không phải cũng ở chú ý chính mình thân phận, nếu là chính mình chỉ là một giới bình dân, kia hắn liền có thể cùng nàng quá bình bình đạm đạm nhật tử, không cần ngươi lửa ta gạt, không cần trốn trốn tránh tránh không thấy ánh mặt trời, cũng không cần có bận rộn sự vụ yêu cầu làm lụng vất vả. Nhưng nói trở về, nếu hắn thật sự chỉ là một giới bình dân, Như vậy An Bình Nhật Tử lại gặp qua bao lâu thời gian đâu. Bởi vì này dù sao cũng là một cái binh hoang mã loạn, trong gà hóa quốc thời đại. Lâm Cẩm nhất cuối cùng vẫn là nghe xong hồ thị cùng hai vị tẩu tẩu nói, dọn vào nhất bên trong ánh sáng mặt trời kia một gian. Nàng vốn là tưởng vào xem phòng kết cấu, nghĩ lại bên trong như thế nào bãi trí một ít ra cụ đẹp, chính là không nghĩ tới phòng này bên trong thế nhưng bị người chiếm. Xem kia Trương Lâm Cẩm nhất cùng Nam Cung Minh nằm quá kia Trương Cũ trên giường còn phóng nữ nhân dùng khăn tay trang sức linh tinh tiểu ngoạn ý nhi, Lâm Cẩm nhất mặt nhất thời liền đen. Hồ thị cùng Lưu thị đi vào nhìn thoáng qua, đương nhìn đến tỷ bà đồ vật đặt ở bên trong khi, hai người đương trưởng khí thay đổi thân mình mắng. Nay quả thực không biết xấu hổ về đến nhà, ngươi nói ngươi không có chỗ ở, ta làm ngươi chủ cũ phòng, ngươi không vui, làm ngươi ở tân phòng chủ kia gian tây phòng, ngươi lúc ấy ứng hào hảo, quay đầu liền dọn đến ánh sáng mặt trời kia gian. Ngươi một cái nha đầu sao như vậy năng lực đâu? Chạy nhanh đem ngươi đồ vật thu thập hảo, đừng chống đỡ nhà ta đệ muội nghỉ tạm, bằng không ta đem ngươi đồ vật tất cả đều ném mương đi. Hồ thị cùng lưu thị đồng thời đối với tỷ bà náo pháo, Bạch thị là cái tính tình nóng nảy, nghe thấy người trong nhà nói như vậy, đương trưởng vọt vào đi chuẩn bị đem tỷ bà đồ vật ném ra tới. Tỷ bà ở bên ngoài không tình nguyện mà tá tay lại, nghe nói bên trong lại nhải chửi bậy thanh, nhân gia tuy không chỉ tên nói họ nhưng tỷ bà lại là nghe ra những người này ở kết phường sửa trị nàng đâu nàng nổi giận đùng đùng mà đi tiểu tứ hợp viện ở nhìn thấy lâm cẩm nhất khoảnh khắc mặt bộ thần sắc lập tức từ âm chuyển tỉnh cười hì hì hướng lâm cẩm nhất bồi tội đại tiểu thư a ta tương đối sợ hàn này cũng bắt đầu mùa đông ta liền trước tiên ở này gian phòng nghỉ ngơi hai ngày đại tiểu thư a ngươi xem ta cũng không có qua mùa đông quần áo không bằng này gian phòng liền mượn ta trụ hai ngày chờ ta ngươi sao như vậy có mặt nói đi Cẩm Nhi là nhà ngươi đại tiểu thư, là ngươi chủ tử, chẳng lẽ sở hữu sự tình không phải hẳn là lấy chủ tử vì trước sao? Ngươi còn muốn cho ngươi chủ tử làm ngươi? Ai? Chính là không cho ngươi lại thế nào? Chạy nhanh ma Lưu Tích đem ngươi đổ vật dọn đi, bằng không đừng trách ta không cho ngươi lưu tình mặt. Bạch Thị vừa mới dứt lời, thì bà sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi, nàng nói như thế nào cũng là lâm ra nha đầu. Này Dương Gia người một đám đều tự cho là đúng mà cảm thấy có nàng ở, đều thành chính mình chủ tử là chuyện như thế nào? Nàng lại là hạ nhân nha đầu nô tỳ, cũng không phải các nàng có thể chỉ vào nàng cái môi đối nàng la lên hết xuống. Nhị Tầu nói rất đúng, ngươi một cái nha đầu thực sự không tư cách cùng ta nói điều kiện, làm ngươi dọn đi ngươi liền dọn đi thôi, đừng làm cho ta lại nói lần thứ hai, ngươi sợ hàn là chuyện của ngươi, nhưng là tuyệt đối không phải trở thành chủ tử nhân nhượng ngươi điều kiện. Ngươi đã đến rồi ta dương ra, nên tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, làm tốt chính mình sự vụ, làm hảo, chỗ tốt tự nhiên là không thể thiếu ngươi. Tì bà trên mặt không hiện sơn lộ thủy, trong lòng lại nhịn không được âm thầm bĩu môi hừ lạnh, quá nghèo như vậy, có thể cho chính mình cái gì chỗ tốt, liền tính nàng sẽ kiếm tiền, như vậy cả gia đình chi tiêu nàng lại có thể duy trì bao lâu. Phía trước còn tưởng mua người, nói hủ dọa nàng đi. Hừ, liền biết là như thế này, chính mình mới sẽ không thượng nàng đương, chờ nàng khi nào cấp trong nhà phối trí hảo thượng đảng gia mục, mua hạ nhân, lại cùng nàng nói cái gì hảo chỗ sự đi. Tỷ bà căng ra đầu đem chính mình đồ vật thu thập ra tới, sau đó nàng nhắm ngay tiểu tứ hợp viện, để nhị ánh sáng mặt trời đông phòng. Lâm cẩm nhất thấy thế, nhắc nhở nàng nói, kia gian tạm thời cấp đến đỏ trụ. chương 152 tỷ bà suối dục thôn dân nhằm vào dương gia. Ngay vậy, tỷ bà không thể tin tưởng mà ngẩng đầu. Nếu luận thân thuộc xa gần, này lâm cẩm nhất như thế nào cũng nên hướng về chính mình mới đúng, nến đỏ tính cái cái gì ngoạn ý nhi, nàng mới đến lâm ra mấy ngày. Hơn nữa nàng chẳng qua là phu nhân từ bên ngoài tìm tới cấp nàng trợ thủ công cụ thôi, cũng đáng đến nàng như thế coi trọng. Ai, không đúng, có lẽ nàng coi trọng căn bản không phải nến đỏ, mà là muốn nương nến đỏ cố ý sửa trị nàng đâu. Ý thức được này, thì bà rộng mở thông suốt đồng thời, nội tâm cũng sinh ra một cổ tức giận. Cái này lâm cẩm nhất còn không phải là ỷ vào chính mình là lâm gia đại tiểu thư này một tầng thân phận, lại có vài phần kiếm tiền bản lĩnh sao. Nay liên của ngạo thượng. Cố phu nhân không thích nàng là người sáng suốt đều có thể xem ra tới, nếu nàng như thế xem thấp chính mình, kia chính mình liền muốn tìm cơ hội hủy hoại nàng, làm nàng không mặt mũi gặp người. Nói vậy phu nhân đối kết quả này là thích nghe ngóng, hơn nữa nói không chừng còn sẽ ngợi khen chính mình, cho phép chính mình hầu hạ nhị tiểu thư đâu. Nhị tiểu thư là phu nhân thân quốc đục, về sau nhất định sẽ cho nàng tìm kiếm một vị nhà cao cửa rộng công tử xứng đôi, nếu chính mình theo nhị tiểu thư kia chính mình cũng có thể nhân tiện đi theo cùng gả đến nhà cao cửa rộng bên trong đi, đến lúc đó nói không chừng chính mình còn có thể hốt cái quý thiếp đương đương. Tì bà nghĩ thông suốt, tâm tư cũng khai, hiện giờ bị lâm cẩm nhất khi dễ lại như thế nào, ăn đến khổ chung khổ, mới có thể trở thành nhân thượng nhân A. Tin tưởng trời cao cho nàng hết thể chắc trở đều là khảo nghiệm, chờ nàng chịu đựng khó nhất năm tháng, chờ đợi nàng sẽ là chính mình cẩm tú nhân sinh. Tỳ bà thuận theo mà dọn chính mình đồ vật ngoan ngoãn mà dịch tới rồi phía trước góc hướng tây viện, bên kia có một gian phòng trống, chính mình liền trước tiên ở nơi đó đặt chân, làm Lâm Cẩm Nhất cùng Dương Gia người tạm thời đối chính mình thả lỏng cảnh giác. Lâm Cẩm Nhất thấy Tỳ bà đem nàng đồ vật toàn bộ dọn đi rồi, ánh mắt dừng ở kia trương nàng ngủ quá cũ trên giường, không cấm tâm sinh mâu thuẫn. Nam Cung Minh vừa thấy Lâm Cẩm Nhất liền biết nàng suy nghĩ cái gì, vừa lúc này trương giường hắn cũng không nghĩ dùng, vì thế liền động thủ đem giường dọn đi ra ngoài. Sau đó cầm dịu đem giường bổ ra, ném đến phòng chất tuổi dùng để nhóm lửa. Việc này bị hồ thị thấy, lại tóm được hắn một đồ nói, ngươi cái phá của ngoạn ý nhi, ngươi đem giường bổ, buổi tối làm cẩm nhi ngủ nào. Lời nói còn chưa nói xong, nam cung minh trực tiếp từ trong tay hào rút ra một sắp ngân phiếu. Ta tránh, nương có thể lấy này đó tiền mua chút ra một. Phá lệ mà, nam cung minh nói một câu nói, hồ thị trực tiếp liền cấp đốc, tiểu tử này, cư nhiên mở miệng nói chuyện. Nàng còn tưởng rằng hắn đời này đều không nghĩ mở miệng nói chuyện đâu. Này! Này! Này đây là người tránh! Diệt phỉ khi quan phủ khen thưởng cho ngươi. Hồ thị mắt thấy kia một sấp sấp ngân phiếu, nhìn đại khái có một ngàn lượng bạc bộ dáng nháy mắt nói lắp. Bởi vì chính mình nhi tử hồi lâu đều không có nói chuyện, hồ thị đều đã quên hắn thanh âm là cái gì rộng. Lại bởi vì đối mặt nếu là bạc, hồ thị trong lòng kích động, cho nên hồ thị cũng không có phát hiện trước mặt nam nhân cũng không phải chính mình thân nhi tử nhìn thấy nam cung minh gật đầu, hồ thị tức khắc mặt mày hớn hở vỗ đùi, ai u tam nhi không hổ ở trên chiến trường luyện qua, chính là có năng lực, tránh nhiều như vậy tiền bạc. cẩm nhi đi theo ngươi nhưng xem như chịu không nổi khổ, đúng rồi, diệt phỉ khi không mệt chết đi, thương đến nào không. hôm nay nương cho ngươi hầm chỉ gà bổ bổ thân mình, ai đối, này ngân phiếu hẳn là cho ngươi tức phụ bảo quản, cho ta làm cái gì nha, cấp, cẩm, muốn mua cái gì dạng ra mục, làm cẩm nhi trước chọn. hồ thị nói xong. Nam cung minh miệng đã chịu chịu mà không thành bộ dáng. Tới dương ra hai năm, hồ thị vẫn là lần đầu tiên nói với hắn lời hay, còn cho hắn hầm gà, quả thực làm hắn thụ sủng nhược kinh a. Mà làm hắn càng khó vì tình chính là, hắn tránh bạc ở trong mắt nàng thế nhưng là cảm thấy lâm cẩm nhất không cần đi theo chính mình chịu khổ. Nàng thân nhi tử dương tuấn ở trong lòng nàng địa vị là có bao nhiêu thấp a? Tì bà ở góc hướng tây phòng sửa sang lại đồ vật, ra tới nhìn đến Nam cung minh cấp hồ thị một sắp ngân phiếu, tức khắc toan. Nhìn nhìn lại bị hắn ném đến phòng chất tuổi chém thành lạn mục và hắn giường, bà trong lòng tức khắc toát ra một cổ tức giận. Gia nhân này sao lại thế này, thế nhưng còn ghét bỏ nàng ngủ qua giường, bọn họ cho rằng chính mình liền có bao nhiêu sạch sẽ. tỷ bà chỉ dám ở trong lòng oán giận, lại không dám minh nói ra. Nhìn nam cung minh lấy ra kia sấp ngân phiếu, tỷ bà nhớ tới lâm cẩm nhất muốn mua người sự, hiện giờ này một ngàn lượng bạc mua mấy cái hạ nhân sắc thật không quá hơn nữa này đó bạc ít nhất còn có thể đủ chống đỡ bọn họ cả gia đình quá cái 3 bốn năm chắc không được phía trước lâm cẩm nhất dám như vậy cũng đâu nguyên lai nguyên nhân tại đây đâu dương gia cửa thường xuyên có mấy người ở trước cửa chuyển động tưởng tiến vào nhìn xem lại sợ chịu dương gia người không thích rốt cuộc này phía trước bọn họ ở trước cửa kêu người đều không có người theo tiếng trong thôn người mỗi người đều nghĩ này dương gia người đều phát đạt không vui theo chân bọn họ này đó người nghèo nói chuyện thấy dương gia cửa đông đưa thân ảnh tỷ bà trước mắt liền cầm lấy cái chổi mở cửa đi ra ngoài quát rác. Đại môn mở ra, mười mấy bà tử tức phụ gom lại cùng nhau, thiếu chút nữa ngã tiến vào. Ai hư huy, thiếm các tỷ tỷ làm gì vậy nha, như thế nào đều tại đây lợi. Tỷ bà cô ý nhiệt tâm mà đỡ trong đó mấy cái tuổi trẻ tức phụ. Tới những người này xem tì bà cũng là cái tốt, liền lôi kéo nàng hỏi Dương ra sự. Ai, cô nương, này Dương ra rốt cuộc sao lại thế này, ban ngày ban mặt còn giữ cửa cấp đóng lại. Chẳng lẽ là sợ chúng ta đại gia hỏa vọt vào đi trụ nhà hắn nhà mới đi? Chính là à, đúng rồi, không phải nghe nói dương ra đại phòng cùng nhị phòng thưa kiện sao? Họ khổng vị kêu láo thái thái cũng qua đi, này nếu là cáo hồ thị bất hiếu, thật là một cáo một cái chuẩn, như thế nào bọn họ đã trở lại, đại phòng cùng khổng thị toàn ra còn không có trở về, này trên đường có phải hay không ra chuyện gì? Nha đầu, phía trước là ngươi nói đại phòng cùng nhị phòng thưa kiện là phải thua không thể nghi ngờ, chắc chắn sự. Làm chúng ta đại gia hỏa không cần cấp hồ thị làm chứng, miễn cho liên lụy tới rồi chính mình, chúng ta đại gia hỏa nhưng đều là nghe xong ngươi nói, không đi giúp hồ thị làm chứng, Ngươi nói này dương gia người có thể hay không ghi hận thượng chúng ta, lúc này mới đóng lại môn không cho chúng ta đi vào đâu. Ai nha, không được, dương gia người hiện giờ phát đạt, chúng ta cũng không thể theo chân bọn họ ra nháo cưng a. ta cảm thấy việc này chúng ta đến hướng dương gia người giải thích giải thích, bằng không về sau nhà chúng ta vạn nhất có cái gì sự muốn cho nhân gia giúp đỡ một phen. Nhân gia cũng không chịu phụ một chút, ta nhìn hồ thị người không tồi, cùng nàng nói hai câu lời hay, phỏng trường việc này liền tính. Đại gia hỏa ngươi một câu ta một câu lại là hỏi lại là suy đoán, cuối cùng một cái phụ nhân thật sự băn khoăn, trực tiếp chuẩn bị bước vào dương gia môn cùng hồ thị giải thích. Ai, vị này thím, ngài ai trước hết nghe ta nói, miễn cho đi vào thảo không hảo, mặt nóng rán mông lạnh. Ta và các ngươi nói, nhà của chúng ta lão phụ nhân sắc thật người hảo tâm thiện, mới vừa rồi các ngươi nếu là tiến vào nói nói. Không chừng nhà của chúng ta lão phu nhân liền đem các ngươi không tới thế nàng làm chứng sự cấp bóc đi qua. Nhưng hư liền phá hủy ở nhà ta kia tiểu thư trên người, nàng cùng chúng ta lão phu nhân nói không cần cùng các ngươi lui tới, miễn cho dính chọc các ngươi trên người tục khí, còn nói quá mấy ngày dương gia liền phải mua người, làm hồ thị nhiều tích cóp điểm gia đình giàu có lao phu nhân bộ tịch, hảo hảo ưỡn ngực bản làm lao phu nhân. Này lao phu nhân cách gọi chính là tiểu thư nhà chúng ta làm ta sửa miệng, ta cũng không dám ngỗ nghịch, thím các tỷ tỷ a. Ta tỷ bà cũng là vì các ngươi tự tôn suy nghĩ, đây đều là một cái thôn, cho dù có tiền, cũng không thể như thế bừa bãi, không đem các ngươi này đó đã từng giúp quá nhà bọn họ các hương thân để vào mắt, có phải hay không a chương 153 Dương ra người mệnh quá khổ. Tỷ bà nói làm này đó tức phụ thím nhóm sắc mặt tức khắc khó coi lên. Dương ra nhị phòng cái kia tam tức phụ ngày thường nhìn rất không tội a, lần trước còn dựa vào vài phần thông minh cưỡng chế di rời trong thôn tới ác hán. Nhưng xem như vì người trong thôn làm một kiện rất tốt sự. kia tức phụ mệnh tuy khổ điểm, khả nhân mị thiện tâm, ở trong thôn danh tiếng cũng coi như không tồi. Sao có thể xối dục hồ thị làm ra xa cách các nàng sự tới đâu, này đối bọn họ có chỗ tốt gì? Bọn họ dương ra nếu đem nhà mới cái ở thôn đầu, vậy ý nghĩa cả ngày cùng bọn họ ngẩn đầu không thấy cưới lâu thấy, chẳng lẽ làm cho bọn họ cả gia đình cự tuyệt cùng người trong thôn lui tới liền cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng? Ai, nha đầu! Ngươi lời này nói chính là thiệt hay giả, thật là cái kia tam tức phụ cấp hồ thị cổ động làm hồ thị không cần cùng chúng ta lui tới. Có người không muốn tin tưởng, hồ thị cũng không phải cái ngốc, như thế nào sẽ ca nguyện nghe chính mình tức phụ nói đâu. Này hồ thị ngày thường không có gì khác yêu thích, có chuyện gì cũng sẽ đến trong thôn đầu nhàn ngồi tâm sự trong thôn thú sự, này cũng coi như là nàng sinh hoạt tập tính, ban đầu làm nhi tử cưới lâm cẩm nhất thời điểm đều không có ỷ vào chính mình nhi tử cưới chính là kinh thành cô nương nói qua cái gì mạnh miệng. Lại như thế nào sẽ dễ dàng mà phá hư cùng người trong thôn quan hệ Bất quá cũng nói không chừng Nay hồ thị đối vị kia kinh thành tới tức vụ đặc biệt thiên vị Nhà này che lại nhà mới trong đó liền có một phần công lao là lâm cầm nhất Cái này hồ thị càng đem lầm cầm nhất trở thành hương bánh trái Cho rằng nàng là vượng ra hảo con râu Nay hồ thị vì lấy lòng lầm cầm nhất Nói không chừng thật sự sẽ nghe xong nàng lời nói không cùng các nàng lui tới đâu Tì bà thấy có người tin, có người không tin, có người bán tín bán nghi liền bỏ thêm một phen hỏa. Thật sự, các ngươi đại khái không biết nhà của chúng ta phu nhân vì sao đem đại tiểu thư gả đi ra ngoài còn không yên tâm, làm ta cái này làm nha đầu đi theo bên người nàng đi. Kỳ thật à, nhà của chúng ta đại tiểu thư đã từng cùng người gặp lén, bị nhà của chúng ta phu nhân bắt được vừa vặn, tuy nói chúng ta phu nhân là đại tiểu thư mẹ kế, nhưng cũng là thiệt tình thực lòng mà vì nàng suy nghĩ, nàng ra việc này, thanh danh xem như hủy xong rồi, chúng ta phu nhân sợ nàng chịu việc này ảnh hưởng, tự sát. Liền đem nàng gả đến không ai nhận thức nàng thôn trang nhỏ thượng, nghĩ tình nguyện làm nàng nhật tử quá giàu có một ít, cũng không muốn làm nàng bị kinh thành đồn đãi. Vớ vẩn gây thương tích, nhưng nhà của chúng ta vị này đại tiểu thư không chỉ có không biết cảm ơn, còn trách chúng ta ra phu nhân hỏng rồi nàng chuyện tốt, 5 lần 7 lượt mà sấn người không chú ý liền cùng người trong lòng tư buôn. Chúng ta lâm ra ở kinh thành cũng coi như được với có uy tín danh dự nhân ra, trong nhà khuê nữ hôn trước thất trình, lại cùng người tư buôn. Lâm gia là trăm triệu ném không dậy nổi người này, cho nên chúng ta phu nhân vì đại tiểu thư quãng đời còn lại suy nghĩ, cố ý đem nàng người trong lòng tìm một cái cơ giang cầm, sau đó không nói hai lời đem nàng đuổi đến này hẻo lánh sơn thôn, liền nghĩ tôi luyện tôi luyện nàng tính tình. Kỳ thật chúng ta phu nhân đã sớm vì nàng tìm hảo nhà tiếp theo, chỉ chờ nàng ngao không đi xuống thỏa hiệp liền đem nàng gả đến Dương gia đi, không nghĩ tới duyên phận cho phép, thật sự làm nàng ở Dương gia đãi một đêm, chúng ta phu nhân cũng vừa lúc thuận nước đẩy thuyền doan việc hôn nhân này trong thôn đầu cũng có truyền ra tới nói chúng ta phu nhân đối nàng không tốt ngôn luận các ngươi không biết đó là chúng ta phu nhân tưởng khảo nghiệm nàng nếu là nàng là thiệt tình thực lòng muốn cùng dương gia tam công tử ở bên nhau chúng ta phu nhân liền sẽ cho nàng sung túc của hồi môn cùng nàng an ổn vượt qua quãng đời còn lại nhưng đại tiểu thư không biết hối cải a trước chút thời gian nàng không ở dương gia không ở hướng dương thôn mà là đi chấn trên đài ở khách điểm cùng một ít nam tử lêu lổng dương gia người đều biết việc này Cô ý nói là chúng ta đại tiểu thư đi bên ngoài xem bệnh, này chỉ là ở giữ gìn chúng ta đại tiểu thư mặt mũi thôi. Việc này không biết như thế nào bị chúng ta phu nhân biết, sợ hãi nàng một người ở bên ngoài làm ra điểm cái gì thu không được đối sự, riêng làm ta nhìn nàng. Không nghĩ tới này ngược lại làm chúng ta đại tiểu thư cảm thấy chúng ta phu nhân đối nàng thỏa hiệp, không chỉ có dùng sức mà phát phái việc cho ta, còn làm ra thương tổn dương ra, thương tổn các ngươi sự tới. Ai, ta thật sự là vì dương ra không đáng giá. Thật sự thế các người hướng dương thôn người tức hận, thế nhưng bị nhà của chúng ta đại tiểu thư gặp ỡ. Tì bà vừa nói vừa phát ra từng trận thở dài thanh âm, mỗi một tiếng đều than ở chung quanh người đầu quả tim. Tì bà nói làm này đó các nữ nhân không cấm hồi tưởng khởi lúc trước lâm cẩm nhất lại đây cảnh tượng, hình như là có chuyện như vậy ha, mẹ kế người luôn là lâu lâu mà tìm lâm cẩm nhất phiền thoái, hóa ra nhân ra mẹ kế dụng tâm lương khổ, mà này dương ra tam tức phụ, kinh thành lâm gia đại tiểu thư, lại là tùy ý chính mình tính tình làm vậy Hôn trước thất trinh cũng liền thôi, cùng Dương Tuấn kia tiểu tử ở bên nhau còn ở bên ngoài sang bậy, này Dương ra toàn ra không khỏi cũng quá dễ khi dễ đi. Ai, cũng là, nhân ra mẹ kế phỏng trừng chính là xem này toàn ra đều là bồn nhất mềm tính tình người, mới làm chủ đem lâm cẩm nhất gả đến nhà bọn họ. Trước kia còn nói Dương ra mạ người hảo, không nghĩ tới lại là khổ mà không nói nên lời A. Những người này trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ghen ghét lâm cẩm nhất quá tốt, nghe xong thì bà nói, cảm thấy rất có đạo lý. Liền vào trước là chủ mà tin. Có người còn tưởng hướng tỷ bà hỏi thăm hỏi thăm lâm cẩm nhất còn làm ra quá cái gì lang tháng sự. Tỷ bà mắt sắc mà nhìn đến lâm cẩm nhất cùng nến đỏ ra tới. Liền vây vây tay ý bảo này đó tức phụ các bà tử trốn xa chút. Nhìn đến tỷ bà động tác, những người này lập tức rời xa tỷ bà. Đương lâm cẩm nhất ra tới khi, trùng hợp nhìn đến những người này dùng khinh thường ánh mắt vây đồ nàng, thậm chí còn quang minh chính đại mà hướng nàng châm biếm. Lâm cẩm nhất hơi hơi nghi hoặc lại nhìn về phía chuyên chú quét rác tỷ bà, không cấm đôi nàng lên tiếng. Ngươi không cần quét bên ngoài mà, đem xe ngựa đuổi ra tới, mang ngươi đi chấn trên một chuyến. Tỷ bà nghe nói có chút sinh khí, này xe ngựa mới vừa rồi đuổi trở về, lúc này lại lôi ra tới, thật đương nàng là lừa a. Đi chấn trên làm cái gì? Tỷ bà có chút không muốn, lắm miệng hỏi một câu. Hắc, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì a? Cho ngươi đi, ngươi liền đi. Nến đỏ bất mãn tỷ bà tiểu tâm tư, lớn tiếng mà quát lớn nàng hiện giờ nàng chính là có thân phận người, cũng thành nàng chủ tử, phía trước còn diêu võ dương ai mà hướng nàng tiêu gạo, xem nàng như thế nào sửa trị nàng. Nến đỏ xuất hiện, là vốn dĩ tính toán tiến dương gia môn các nữ nhân nhị trượng sở không được đầu óc, nữ nhân này là ai à? Như thế nào cùng lâm cẩm nhất quan hệ như thế thân mật, nên không phải là lâm cẩm nhất cấp dương gia láo tam cưới thiếp thất đi. Trực trực trực, quả thật là lưu tâm lưu mã tầm mã, lâm cẩm nhất kiêu ngạo ương ngạnh, nữ nhân này là học cái mười thành mười. Dương gia người mệnh thật không tốt. Tỳ bà nhìn này đó nữ nhân nhóm đối Lâm Cẩm Nhất cùng đến đỏ lộ ra kinh bị cùng khác thường ánh mắt, trong lòng an tâm một chút, theo sau đem xe ngựa đuổi ra tới. Lâm Cẩm Nhất cùng nến đỏ muốn đi đánh ra mục, sở dĩ mang theo tỳ bà, là vì phòng ngừa nàng ở Dương gia dở trò. Mà có Lâm Cẩm Nhất ở địa phương tự nhiên không thể thiếu Nam cung Minh, đương tỳ bà đem xe đuổi ra tới, Nam cung Minh che chở Lâm Cẩm Nhất lên xe ngựa, này một động tác làm người trong thôn nhìn, mỗi người nhịn không được tấm tắc ra tiếng. Này nam nhân không khỏi cũng quá yếu quá túng, nhà mình tức phụ đều cho chính mình đội non xanh, còn như vậy xuống quán. Ba nữ nhân ngồi vào xe ngựa, nam cung minh ngồi ở phía trước múa may roi ngựa. Bốn người mới vừa đi, lưu thị cùng bạch thị liền ra tới, nhìn thấy trong thôn người, nhịn không được gọi lại các nàng. Tuy rằng những người này hôm nay không có giúp đỡ hồ thị ở công đường làm chứng, nhưng tam đệ muội cũng nói, mặc kệ thế nào, nhà mới cai ở trong thôn, liền không tránh được muốn cùng người trong thôn ở chung. Có chút người chỉ cần mặt mũi thượng quá đi liền không ảnh hưởng toàn cụ. chương 154 không cần tin kia nha đầu nói. Lưu Thị cùng Bạch Thị liền giống như ngày thường như vậy tùy tay tìm cái địa phương, không hề bất luận cái gì khúc mắc mà cùng những người này liêu nổi lên việc nhà. Mới vừa rồi tì bà như vậy vừa nói, này đó phụ nhân đều cho rằng Lâm Cẩm nhất cùng Dương ra người đều đánh dự phòng châm. Lưu Thị cùng Bạch Thị tuy rằng người ra tới, nhưng lại là sẽ không theo các nàng có bao nhiêu giao thoa. Nhưng không nghĩ tới này lão đại lão nhị tức phụ chủ động cùng các nàng nói chuyện, này ngược lại làm các nàng có chút thụ sùng nhược kinh. Có thể hay không là này lão đại lão nhị tức phụ cũng không thích kia kinh thành tới thiên kim đại tiểu thư, cho nên sấn lâm cẩm nhất ra cửa, hướng các nàng tố khổ tới. Càng nghĩ càng cảm thấy cái này khả năng tính cực đại, có đối lâm cẩm nhất có mang thành kiến cái lại mau mà liền hỏi lưu thị. Lưu tẩu tử, này mắt nhìn các ngươi một nhà nhật tử quá hảo, có phải hay không suốt ruột sự cũng nhiều chỉ em dâu giàn tệ ở bên nhau có phải hay không không lớn tự tại, đặc biệt là ngươi bà bà còn thiên hướng lao tam tứ phụ, mà kia lão tam tứ phụ còn thường xuyên không coi ngươi ra gì, có phải hay không a? Lưu thị cổ quái mà nhìn nàng một cái, khó hiểu nói, như thế nào nói như vậy, tam đệ muội khá tốt nha, người lại thông minh lại biết ta nói, ngày thường nàng đối với các ngươi không cũng khá tốt, tuy rằng Lưu thị một lòng thế lâm cẩm nhất nói tốt, nhưng này đó nữ nhân chút nào không tin a? ai, đại muội tử. Ta biết các ngươi là chị em dâu, có một số việc ngượng ngùng nói ra, nhưng chúng ta đều xem ra tới. Ngươi kêu bà bà xác thật bất công vị kia từ kinh thành tới đại tiểu thư, vị kia đại tiểu thư ở nhà mẹ để bị người trong nhà sủng hư, ngươi cha mẹ chồng cũng không hảo nói nhiều nàng. Ngươi cùng ngươi nhị đệ muội có cái gì ủy khuất có thể cùng chúng ta nói nói, chúng ta những người này cũng hảo cho ngươi giải quyết giải quyết. Nghe vậy, Lưu Thị cùng Bạch Thị không cấm nhìn nhau, những người này như thế nào như thế đối Đại Tam đệ muội. Trước kia đối nàng thành kiến cũng không sâu như vậy a. Tam đệ muội nhà mẹ đẻ nhiều khi dễ người, người sáng suốt đều có thể xem ra tới, các nàng còn không biết xấu hổ nói tam đệ muội là bị nhà mẹ đẻ xuống hư, các nàng đôi mắt bị mù sao. Hoặc là nói những người này nhìn đến nhà bọn họ che lại tân phòng, tâm sinh đố kỵ, cho nên ở nàng trước mặt châm ngòi ly gián. Hừ, nếu là như thế này, kia này nhóm người cũng quá không lương tâm, như thế nào có thể ngóng trông người không hảo đâu. Ngóng trông các nàng dương ra người không hảo đối bọn họ lại có chỗ tốt gì. Nguyên bản tam đệ mội còn nghĩ cùng các nàng hảo hảo làm một làm quan hệ, liền các nàng này đó tiểu tâm tư, thật là lãng phí tam đệ muội tâm ý. Ta cùng đại tẩu đều khá tốt nha, không chịu hủy khuất, hơn nữa ta bà bà không chỉ có đối tam đệ muội hảo, đối hai chúng ta cũng không kém a. khác không nói, liền hôm nay tam đệ muội thượng trấn trên người mua mộc, nhân tiện nói muốn giúp chúng ta cùng nhau mua trở về, như vậy hảo chị em dâu, chúng ta có thể có cái gì hủy khuất. Bạch Thị nhẹ nhàng cười cười, ý ở nói cho các nàng, lâm cẩm nhất không có các ngươi đại gia tưởng tượng như vậy không tốt, tương phản nàng hào đâu, cùng nàng kết giao, các ngươi cũng sẽ được đến chỗ tốt. Nhưng nàng tươi cười ở này đó người trong mắt nhìn lại như là ở da vẻ kiên cường. Hại, mặt mũi thượng quá đi ai chẳng biết à, nàng lấy ra chính mình tiền bạc cho các ngươi người mua mộc, các ngươi cần phải tiểu tâm điểm, đừng đến lúc đó nàng nương giúp các ngươi người mua mộc sự hỏi các ngươi nhiều muốn tiền bạc, chiếu ta nói à, các ngươi nên theo sau nhìn xem. Mua cái gì dạng ra một cái trong lòng cũng muốn có điểm số, vạn nhất hố các người, các người như thế nào kéo hạ thể diện cùng nàng khai này khẩu. Những người này cũng coi như là thiệt tình thực lòng mà thế Lưu Thị Bạch Thị suy nghĩ, cũng không biết như thế nào chính là đối lâm cẩm nhất có thành kiến. Lưu Thị vội vàng giải thích, các ngươi hiểu lầm, tam đệ mội không phải loại người này, này người mua một tiền nàng sẽ không làm chúng ta ra, chỉ là nói qua chút thời gian trong nhà phải làm sinh ý, làm chúng ta nhiều giúp giúp nàng nội. Ai nha nha? Này còn không phải hố các ngươi, nàng đây là trước cho các ngươi cái ngon ngọt, sau đó đem các ngươi đương nô lệ sai xử đâu, đến lúc đó cho các ngươi vội chân không chẳng đất, lại không cho các ngươi tiền bạc, các ngươi cũng chưa mà tố khổ, chỉ có thể sinh sôi nuốt xuống cái này ngậm bù hòn. Dương Huy gia tức phụ, ngươi nghe thím một câu khuyên, các ngươi tam đệ muội là từ trong kinh thành ra tới, lại bị người trong nhà sủng hư, thủ đoạn còn đại, các ngươi cùng nàng giao tiếp, nhưng đến cầm lấy 12 vạn phần tâm a. Kỳ thật Lưu thị cùng Bạch thị ẩn ẩn có chút sinh khí. Vì cái gì vô luận các nàng thế lâm cẩm nhất nói nhiều ít lời hay, các nàng một câu đều không nghĩ tin, còn làm các nàng để phòng lâm cẩm nhất. Thật là nhân xem tâm đệ muội không vừa mắt sao. Sợ nói thêm gì nữa cùng các nàng này đám người xảo lên, ngược lại phá hủy các nàng cùng những người này quan hệ, lưu thị chỉ phải một lần nữa tìm một cái đề tài. Tính, chúng ta không lưu cái này, nói điểm khác đi, trong nhà liên tiếp đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, chúng ta cũng là lòng có dư mà lực không đủ. Ai, hành. Dương huy gia, các ngươi có chuyện gì nguyện ý cùng chúng ta nói liền nói, có gì hủy khuất cũng đừng nghẹn ở trong lòng, chúng ta đều là một cái thôn, tại đây hướng dương thôn đều đãi nhiều năm như vậy, đừng bởi vì người khác cùng chúng ta xa lạ. Đúng rồi, các ngươi đại bá ra cùng bà cô là sao hồi sự, như thế nào cùng các ngươi đánh kiện tụng, đến bây giờ đều còn không có trở về. Kỳ thật lưu thị cũng tưởng cùng các nàng nói chuyện này, vì thế hồi phục nói, bọn họ hai nhà người liên hợp lại bôi nhọ chúng ta, chúng ta đều là một cái thôn. Ta bà bà ngày thường cái dạng gì các ngươi đều xem ở trong mắt, rõ ràng là khổng thị khinh người quá đáng, tổng khi dễ ta bà bà, còn đi công đường trạng cáo ta bà bà đối nàng bất hiếu, cũng may bọn họ một nhà chuyện xấu làm thẫn, làm quan lão gia nhìn ra bọn họ dấu vết, bọn họ hai nhà người đều